giao dịch giao diện cái kia một con thuyền nàng không có dự định đi cướp nhiều như vậy lãnh địa giá cả nhất định sẽ bị đánh rất cao suy nghĩ một chút nàng phân phó nói làm cho ma pháp bộ chuẩn bị một năm trăm món phổ thông ma pháp trang bị đưa đi thần hy lĩnh giao dịch là công chúa điện hạ già a én nỉ vương quốc cao tầng tự nhiên cũng nhìn thấy lý việt bán ra bầu trời phi thuyền bất quá bạ h ạ t quốc vương nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng hàn thấy thần hy l ĩ n h cả thiên không phi thuyền cái này loại vũ khí chiến tranh đều muốn bán ra chẳng phải vừa vặn nói rõ thần hy l ĩ n h đối mặt bọn hắn dễ ẩn nhi vương quốc áp lực đã sơn cùng thủy tận bằng không ai lại sẽ nguyện ý đem cái này loại cường đại vũ khí chiến tranh bán ra lại để cho ngươi dãy rủa một cái chờ ta dễ ẩn nhi đại quân công phá ngươi thần hy l ĩ n h quản ngươi điệu tinh đại sư vẫn là điệu tinh tông sư đến lúc đó đều là thuộc về ta dễ ẩn nhi vương quốc bầu trời phi thuyền tương lai nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu e rằng một trận chiến này sẽ thật sự định ra ta dạy ẹn nhị vương quốc tương lai cường đại căn cơ bà hạ quốc vương khai nói trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt thần hy l ĩ n h càng mạnh hắn dạy ẹn nhị vương quốc có thể có được chỗ tốt cũng càng nhiều dãy d ù a a thần hy l ĩ n h ngươi sẽ trở thành ta dạy ẹn nhị vương quốc đi hướng cường đại đá cây chân bà hạ quốc vương đi tới trên ban công hắn chắp hai tay sau lưng quan sát phồn vinh vương đô n ế c miệng lên một vệt nụ cười lạnh lùng thần hy lĩnh lý việt tra xét tư nhân thư một lần này tư nhân thư nhiều một cách đặc biệt hắn phát hiện không ít không có che giấu chủng tộc tin tức l ĩ n h chủ đều không phải cái gì chủng tộc cường đại sinh linh đương nhiên dù cho không phải chủng tộc cường đại sinh linh cũng là có khả năng ở bây giờ phát triển đến đỉnh nhọn nhưng không có khả năng nhiều như vậy xem ra những thứ này ra giá l ĩ n h chủ đại bộ phận cũng đều là đứng sau lưng bản thổ thế lực hắn lẩm bẩm bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn bầu trời phi thuyền bán cho còn lại l ĩ n h chủ cũng tốt bản thổ thế lực cũng được hắn đều không thèm để ý ngói chọn hơn nửa giờ đi qua hắn mới từ chung tìm ra một vị gia giá cao nhất l ĩ n h chủ chọn 45 vạn năng lượng chương một r ư ơ chín hợp thành lan đã từng cảnh cáo kim cương chi hoa phía trước 145 t r ư ơ n chương bị che giấu hiện tại đã giải phong thân đăng l ĩ n h chủ ta đại biểu lục sắc rắn đôi u chuông hướng n g ả i v ấ n an mặt khác bầu trời phi thuyền cần ma pháp cảnh tiễn chúng ta cần ngại thời gian dài cung cấp đương nhiên ma pháp đốc tiễn chúng ta biết đẻ giá thị trường mặt khác trả giá mua cho chuyện riêng giao diện bên trên đối diện l ĩ n h chủ hiện ra phi thường có hàm dưỡng giữa những hàng trước đều hiện hiện ra tiếp thụ qua hài lòng lễ nghi giáo dục lục sắc rắn đuôi chuông có chút giống vu sư tổ chức tên gọi lý việt mắt sáng lên hắn đang nói chuyện trời đất giao diện trả lời không thành vấn đề các ngươi cần bao nhiêu ma pháp tên n ỏ trực tiếp liên hệ ta dưới đơn đặt hàng liền được mười điểm năng lượng một chi ma pháp đốc tiễn vốn là hắn đem bầu trời phi thuyền bán ra thì có tiếp tục liên tục không ngừng bán ra đốc tiễn kiếm lấy lợi nhuận dự định coi như đối phương không đề cập tới hắn cũng sẽ đưa ra nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ không bao lâu lý việt liền cùng đối phương hoàn thành giao dịch nhìn lấy tới tay bốn mươi hai vạn bảy nghìn năm trăm điểm năng lượng hắn trên mặt tươi cười tính lên buổi sáng lần nữa bán đi hai đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa hiện tại trên tay hắn năng lượng đã vượt qua sáu mươi lăm vạn kể từ đó bảy trăm bốn mươi bảy cũng không cần các loại chờ xin vương quốc cái kia một nghìn năm trăm món lam sắc ma pháp trang bị chỉ cần một trăm bình quần bạo dược tể cùng tòa kia ma đạo pháo thuận lợi bán ra trên tay hắn năng lượng liền đem vượt lên trước một trăm vạn hoàn toàn có thể mang hắc long á miêu hợp thành đề thăng tới sử thi cấp điều này cũng làm cho hắn trưởng thở dài một hơi g i ạ i ẹn nỉ vương quốc cái kia tôn sử thi cấp bạch ngân sư tử kỵ sĩ xác thực cho hắn không nhỏ áp lực mà bây giờ loại áp lực này liền quét một cái sạch hắn tin tưởng chờ đến buổi tối nhóm kia cùng bạo dược tề cùng ma đạo pháo khẳng định có thể bán rồi dù sao cùng bạo dược tề hắn chính là dựa theo giá thị trường tiện nghi hai trăm năng lượng giá cả bán ra còn ma đạo pháo nghĩ đến những thứ kia đỉnh tiêm l ĩ n h chủ vẫn là khẽ cắn ngôi nguyện ý mua dù sao hiện giai đoạn đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói hoàng kim đẳng cấp uy năng vẫn là cực kỳ khủng bố nếu một trăm vạn năng lượng có cam đoan liền phải nghĩ biện pháp thu được sử thi cấp ma thú tinh hạch cùng long tinh nếu như h ắ c long a hoàng có thể ở hợp thành lúc tăng thêm cái này hai kiện tài liệu phụ trợ như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho a hoàng tại đồng bậc chung chiến lược mạnh mẽ rất nhiều hắn rơi vào c h ầ m tư nhưng vô luận là sử thi cấp ma thú tinh hạch vẫn là sử thi cấp long tinh đều là cực độ quý trọng vật phẩm trên thực tế bất kỳ vật gì đến rồi sử thi cấp đều đã cực kỳ quý trọng long cục mà hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện thần hy linh trung có vật gì có thể đổi sử thi cấp ma thu tinh h ạ c h cùng với năng lượng chính hắn đều thiếu tự nhiên không có khả năng xuất ra đi mua đến mức những vật khác hắn cho rằng chân quý vật phẩm cũng chỉ có sơ cấp thời gian quyền trục bay liệm cấp thuấn di quyền trục tử s á c kinh c ư c chi hoa cùng với huyết tinh cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp sơ cấp thuấn di quyển trục cùng t ử sắc kinh cước chi hoa giá trị bên trên còn kém rất rất xa sử thi cấp ma thu tinh hạch o cùng long tinh trừ phi lấy đại lượng đi đổi nhưng thuấn di trục ta đều không có bao nhiêu m a t ử sắc kinh cước chi hoa xuất thủ đại lượng quá nguy hiểm không thể làm đến mức huyết tinh cấp đấu khí chiến tập chi hắn trầm ngâm khoảng khắc đem kiện vật phẩm này xếp vào có thể giao dịch sử thi cấp ma thu tinh hạch o cùng long tinh vật phẩm trong lúc đó mặc dù có có thể sẽ tăng cường địch người thực lực tỉ như nếu để cho dễ ẩn nỉ vương quốc thu được như vậy dễ ẩn nỉ vương quốc thực lực không thể nghi ngờ đem tăng vọt bất quá ở giao dịch lúc h ã n tự nhiên sẽ thẩm định tuyển chọn mặc dù không cách nào làm được cẩn thận thẩm định tuyển chọn nhưng chỉ cần tuyển chạch những thứ kia sinh vật khủng bố lĩnh chủ giao dịch liền trên cơ bản sẽ không rơi vào dễ ẩn nỉ vương quốc trong tay dù sao những thứ kia sinh vật khủng bố như cự long cựu đầu xà titan bệ hẹ mốt trở các loại trong xương liền kiêu ngạo cực kỳ làm sao có khả năng thần phục dễ hẹn n i vương quốc đúng rồi còn có lam sắc kinh cước chi hoa có thể hợp thành đột nhiên ánh mắt của hắn hơi sáng lên trước đây hắn nhớ đem hai đoá lam sắc kinh cước chi hoa tiến hành hợp thành nhưng hợp thành lan lại cho ra cảnh cáo không có kim cương cấp chiến lược sẽ có cực đại nguy hiểm bất quá bây giờ hắn thần hy lĩnh kim cương cấp chiến lược đã không ít tự nhiên có thể tiến hành hợp thành thử xem xem hai đoá lam sắc kinh c ư c chi hoa hợp thành phía sau biết thuế biến thành dạng gì bảo vật khẳng định so với tử sắc kinh c ư c chi hoa càng mạnh dù sao cũng là có thể gây nên hợp thành lan cảnh cáo vật phẩm hắn nóng lòng muốn thử không do dự trực tiếp ở trước mặt kiến tạo ra hai cây lam sắc kinh c ư c đem hai đoá lam sắc kinh c ư c chi hoa tháo xuống phía sau hắn lại đem cái này hai cây lam sắc kinh c ư c thủ tiêu màu trắng hợp thành khuôn đem hai đoá lam sắc kinh c ư c chi hoa lồng đưa lần này cũng không có bất kỳ cảnh cáo chuyển đến bạch quang l o ạ lên hai đoá lam sắc kinh c ự c chi hoa biến mất mà một đoá bán trong suốt p h ả n phất băng tinh điêu khắc thành duy mỹ đoá hoa xuất hiện ở kim sắc hợp thành côn trung đoá hoa này phản xạ ánh mặt trời tạc diệp sinh huy quả thực đẹp đến một loại cực hạn so với thế gian bất luận kẻ nào công phu điêu khắc ra trang sức phẩm cũng còn muốn duy mỹ cổ mùi thơm kỳ dị truyền ra ngoài n g ư ờ i được này cổ hương khí lý việt cảm thấy tinh thần lực của mình đều p h ả n phất có đề thăng đây là hoa gì đoá hắn kinh ngạc nhìn đoá này băng tinh chi hoa lập tức mở ra tin tức giao diện kiểm tra đứng lên tên gọi kim cương chi hoa giai bậc màu cam giới thiệu đây là thiên nhiên ma dược là đại địa kết tinh là thượng thiên ban lân sự xuất hiện của nó là một kỳ tích bất luận cái gì hoàng kim tột cùng sinh vật dùng ăn phía sau đều có thể tăng thêm năm phần một ư ơ i tỷ lệ thăng cấp đến kim cương cấp giới thiệu rất đơn giản nhưng làm cho lý việt mở to hai mắt nhìn năm phần m ộ ư ơ i tỷ lệ làm cho hoàng kim đỉnh phong sinh vật thăng cấp đến kim cương cấp Hắn hô hấp h đều có c ú thậm rồn rập. Cái i đại loại ệ u quả quá Quả u này mạnh cường đến trình khủng mẽ. một thực Bất độ l bố. n Hoàng cái i gì k tột chí ù n n g s i vật, vì Thậm đều điên Đổi cuồng. sẽ hắn h mà c lấy. trong hậu bối có người cắm ở hoàng kim đình phong không thể tiến thêm nhân vật mạnh mẽ đều sẽ nguyện ý trả giá cực đại đại giới tới lấy hắn biết bình thường hoàng kim đình phong chức nghiệp giả muốn tấn thăng đến kim cương cấp đại khái chỉ có nhất thành tỷ lệ nói cách khác mời tên hoàng kim đình phong trùng kích kim cương cấp chỉ có một vị có thể thành công trở thành kim cương cấp cường giả mặt khác chín tên bộ phận có thể không chịu bao nhiêu tổn thất lần sau có thể tiếp tục trúng kích mà bộ phận lại người bị trọng thương không chỉ không có lại một lần nữa đánh cơ hội liền thực lực đều sẽ giảm đi đây là một lần kiếp nạn đối với bất luận cái gì hoàng kim cường giả tối đỉnh mà nói đều là kiếp nạn mà bây giờ trên tay hắn đoá này kim cương chi hoa lại có thể tăng thêm năm phần một ư ơ i tỷ lệ làm cho hoàng kim đỉnh phong thăng cấp kim cương giai b ậ c t r ư ớ c 150, 230 vạn năng lượng cốt long long tinh trách không được liên hợp thành cột đều sẽ cho ra cảnh cáo không có kim cương cấp thực lực không muốn hợp thành nay cổ hương khí tràn lan đi ra ngoài sợ là bất luận cái gì hoàng kim tột cùng ma thú người được đều muốn điên cuồng lý việt thở sâu nhẹ nhàng nói nhỏ bất quá còn tốt hãn thần hy lĩnh trong phạm vi 200 t i n dặm đã không có bất luận cái gì hoàng kim d a i bậc ma thú chính là ba 400 t i n dặm bên trong cũng không nhất định có mà một đoá kim cương chi hoa h ư khí khẳng định không có khả năng tràn lan xa như vậy trừ phi hắn một lần hợp thành ra đại lượng phòng trừng liền sẽ để càng khoảng cách xa hoàng kim d à i bậc ma thú n g ư ờ i được không biết kim cương chi hoa có thể hay không đổi được một viên sử thi cấp ma thú tinh hoạch hoặc là long tinh hắn có chút không dám xác định tuy là kim cương chi hoa cực kỳ chân quý nhưng này cũng là đối với hoàng kim tột cùng sinh linh mà nói mà trước mặt dưới tình huống những thứ kia đỉnh tiêm lĩnh chủ nhóm nhất định là không cần dù sao bọn họ ở đi tới vạn tộc chiến trường trước thực lực liền viễn siêu kim cương cấp lãnh đ ị a thăng cấp đối với bọn hắn mà nói chỉ là khôi phục thực lực mà thôi không tồn tại cần một lần nữa thăng cấp mà những thứ kia cần kim cương chi hoa lĩnh chủ trên tay trên căn bản là không có khả năng sở hữu sử thi cấp ma thú tinh hạch cùng với sử thi cấp long tinh thì nhìn những thứ kia bản thổ thế lực có nguyện ý hay không xuất ra sử thi cấp ma thú tinh hạch cùng long tinh đến đổi ánh mắt của hắn c h ấ p động cái này kim cương chi hoa cùng tử sắc kinh c ớ c chi hoa giống nhau hắn chút ít xuất ra một ít hơn nữa đem thời gian kéo dài còn sẽ không làm sao để người chú ý dù sao không có ai sẽ biết vậy cũng là một mình hắn lấy ra vạn tộc chiến trường lớn như vậy bất luận cái gì l ĩ n h chủ thu được bất luận cái gì cơ duyên đều là có khả năng chỉ khi nào hắn đại lượng xuất thủ vậy nhất định sẽ để người chú ý kim cương chi hoa chút ít chỉ là một loại chân quý tài nguyên mà đại lượng đó chính là chiến lược tư nguyên đủ để đưa tới cường giả khủng bố đối với hắn thần hy lĩnh xuất thủ thậm chí hiện tại hắn đều có một loại cảm giác nguy cơ dù sao đỉnh lấy đệ nhất l ĩ n h chủ danh tiếng vẫn là tương đối nguy hiểm sở dĩ hắn hành sự đều vô cùng cẩn thận thế giới trong kênh nói chuyện hắn trực tiếp phát sinh tin tức đã bị vương quốc để mắt tới vì cầu tự bảo vệ mình nhịn đau xuất thủ hai đoá kim cương chi hoa có thể để cho hoàng kim đỉnh phong sinh linh đ ề thăng năm năm mươi tỷ lệ thăng cấp kim cương giai bậc chỉ lần này hai đoá đổi lấy sử thi cấp ma thú tinh hạch hoặc long tinh có nhu cầu giả trò chuyện riêng ba hán vàng này loẹ loẹ tin tức vừa ra thế giới tần đạo lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn thần hy lĩnh cư nhiên bị vương quốc để mắt tới rồi nhiều l ĩ n h chủ đều rõ ràng sửng sốt một chút không ít đỉnh tiêm lĩnh chủ đều sắc mặt nặng nề g h đứng lên thần hy lĩnh nhưng là trước mắt đệ nhất l ã n h đ ị a cư nhiên đều đã bị vương quốc để mắt tới mà chỉ có thể nỗ lực dãy rụa nếu là bọn họ bị vương quốc để mắt tới đâu sợ là liền rẽ rủa cơ hội đều không có đương nhiên có người cảm thấy tâm tình trầm trọng nghĩ đến chính mình cũng đồng d ạ n g có người nhìn có chút hả hê ở thế giới tần đạo thanh tú lấy tồn tại cảm giác ha ha thần hy lĩnh cũng có ngày hôm nay thật là khiến người ta cao hứng tin t ứ c tốt thần hy lĩnh ngàn vạn lần không nên kinh sợ ta ủng hộ người dù cho chiến đến người cuối cùng đều muốn đứng thẳng khai bàn khai bàn đổ thần hy lĩnh có thể hay không đầu hàng biết một tỷ số bồi sẽ không một hai tỷ số bồi thần hy linh chủ ngươi cái này lập tức phải xong đưa ngươi l ã n h địa đồ đạc toàn bộ đưa cho ta tương lai ta sẽ báo thù cho ngươi ngày hôm nay thật đúng là là một ngày tốt lành lại có thể nghe được tốt như vậy tin tức đã sớm không quen nhìn thần hy lĩnh cái gì món đồ mỗi ngày ở trên thế giới thanh tú tồn tại cảm giác rác rưởi chết rồi vừa l ú c thần hy linh chủ nhanh chóng dọn dẹp một chút chạy trốn a lý việt ngược lại là khá hưng thú nhìn lấy thế giới tần đạo các loại hình hình sắc sắc ngôn luận cánh rừng lớn cái gì chim đều nhất định sẽ có hắn thần hy l ĩ n h là đệ nhất lãnh địa tự nhiên sẽ có đại lượng l ĩ n h chủ đ ấ u kỵ hắn càng không cần phải nói hắn lần lượt ở thế giới tần đạo xuất ra bọn họ khát vọng mà không thể so sánh chân quý vật phẩm dĩ nhiên là càng chịu người ghen tỵ không bị người đố là tài trí bình thường hắn khẽ cười một tiếng không thèm để ý chút nào những thứ kia rác rưởi lời thoại hắn mở ra trò cũng không muốn tương lai lĩnh chủ nhóm nhân thủ đều hiểu huyết tinh cấp đấu khí chiến thú ngưng tụ phương pháp bất quá tra xét không ít tin tức đều không người nào nguyện ý lấy sử thi cấp ma thú tinh hạch hoặc là lòng tinh cùng hắn giao dịch kim cương chi hoa không ít đều là ở hỏi có thể hay không lấy năng lượng mua người cao nhất ra giá đều đạt tới một trăm tám mươi ngàn năng lượng điều này làm cho hắn rất tâm động bất quá đổi lấy sử thi cấp ma thú cùng lòng tinh vẫn là ưu tiên nhất cấp rốt cuộc hắn chứng kiến một gã lính chủ tin tức thần hy lính chủ ta đại biểu cỗ lồng đế quốc một viên sử thi cấp ma thú tinh hạch ngài cần trả giá hai đoá kim cương chi hoa đây là rất hợp lý giá cả sử thi cấp ma thú tinh hạch tuy là đã ngưng kết nhưng giá trị cũng rất cao đến mức sử thi cấp long tinh ngài nếu là có thể trả giá năm đoá kim cương chi hoa ta có thể vì n g à i xin lý việt chứng kiến chân mày hơi nhữ lại cỗ lồng đế quốc quốc không hề nghi ngờ đế quốc tuyệt đối là so vương quốc càng mạnh lớn quốc gia hắn sẽ không quên lúc trước xả xương hô sen nạt giờ rừng rậm phương bắc liền tràn đầy kính n g lấy thần c h i đế quốc để gọi hắn không biết đây lại xạ quá mức kính nghệ vẫn là đế quốc xác thực cường đại đến gần thần hắn không có lập tức trả lời tiếp tục lật xem tin tức muốn kim cương chi hoa bản thổ thế lực không ít cái này cũng từ mặt bên lần nữa chứng minh cái này vạn tộc chiến trường khổng lồ vẹn vẹn mới đầu liền giới thiệu chính mình đại biểu nào đó một cái đế quốc lính chủ hắn liền đã phát hiện hai mươi lăm danh cái này liền nói rõ ở nơi này vạn tộc chiến trường có ít nhất hai mươi lăm toạ trở lên đế quốc đến mức một ít chức nghiệp giả tổ chức vương quốc vậy thì càng nhiều bất quá đại đô ra giá ở một viên ma thu tinh hoạch ba đoá kim cương chi hoa cái kia cổ lồng đế quốc đều xem như là ra giá cao nhất đột nhiên hắn lại lật đến một cái tin tức thứ này lại có thể là nhất tôn vu yêu vương cho hắn g ử i tới cốt long long tinh có muốn không một đoá kim cương chi hoa cho n g ư ờ i cốt long long tinh lý việt trong lòng hơi đậu hợp thành lan Cũng k hắn ô n nói cần cái gì thuộc tính loại hình gì Long Tinh á, chỉ cần là Long Tinh, hẳn là đều có thể. Mà quan trọng nhất là cái này cốt Long Long Tinh, đủ tiện nghi. Còn nhưng nhất muốn cương viên Long Tinh. g gì gì giá, có cái thuộc chỉ có cái cốt quốc chi có loại lại lại kim mới đổi á đoá thể. ít thể hoa h đều đều là là là lấy Mà đủ đế ra trực tiếp trở về tin tức thành giao hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch phía sau hắn lại c ù n g cổ lồng đế quốc lấy hai đoá kim cương chi hoa đổi một viên sử thi cấp ma thú tinh hạch nhìn lấy trước mặt nhiều hơn xích hồng sắc ma thú tinh hoạch cùng với màu tái nhợt cốt long long t ì n h khoe miệng hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ không kịp đợi trực tiếp lại ra bán mấy đoá kim cương chi hoa ngược lại chỉ cần không đặt ở giao dịch giao diện cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết ta đến cùng giao dịch ra ngoài bao nhiêu kim cương chi hoa hắn nhẹ giọng nói chỉ cần hắn không cùng cùng một nhà thế lực lần thứ hai giao dịch như vậy sở hữu thế lực đều chỉ sẽ cho rằng hắn chỉ có hai đoá kim cương chi hoa hơn nữa hắn cũng chỉ có cái này một lần cơ hội bỏ qua lần này cơ hội lần còn muốn một lần giao dịch không ít kim cương chi hoa liền không khả năng hắn trực tiếp cùng không ít hỏi giá thế lực liên hệ lần lượt bán ra mười lăm đoá kim cương chi hoa giá cả từ một trăm năm mươi nghìn đến một trăm tám mươi ngàn năng lượng không đợi một lần làm cho hắn thu được hai trăm ba mươi vạn năng lượng có thể làm cho toàn bộ thần hy lĩnh đều thực lực lần nữa tăng vọt năng lượng kinh người chương một trăm năm mươi mốt thần hy lĩnh vị trí đầu náo sử thi cấp tồn tại 230 vạn năng lượng lý việt có chút kích động tính lên trên tay hắn 6 á vạn năng lượng trên người hắn bây giờ đã sở hữu tiếp cận 300 vạn điểm năng lượng đây là một khoản bực nào khổng lồ tài nguyên dù cho lại hợp thành ra một đầu sử thi cấp thành niên hắc long đều hoàn toàn vậy là đủ rồi hơn nữa giao dịch giao diện bên trên còn có 40 vạn năng lượng cùng bạo dược t ề cùng ma đạo pháo hắn nhẹ nhàng tự nói cảm thấy một hồi ung dung năng lượng ma thú tinh hoạch long tinh đều đã tới tay hắn thần hy lĩnh tương nên tới vị thứ nhất sử thi cấp tồn tại điều này làm cho hắn đang đối mặt dạy ẹn nhị vương quốc lúc có cường đại sức mạnh tuy là đó là một tòa vương quốc nội tinh cường đại nhưng hắn thần hy lĩnh đồng dạng sắp có được sử thi cấp tồn tại hơn nữa kim cương đẳng cấp cường giả cũng có hơn mười tôn cộng thêm nơi đây chính là sen nạt dở trong rừng rậm dạy ẹn nhị vương quốc kỵ binh cường thịnh trở lại cũng vô pháp tiến nhập hắn chậm rãi đẻ xuống tâm tình kích động ánh mắt khôi phục lanh tĩnh cái loại này có thể trong rừng rậm như g i m trên đất bằng kỵ binh dài hẹn nỉ vương quốc chắc chắn sẽ không có bao nhiêu chủ lực của đối phương khẳng định đều là đối mặt bình nguyên chiến trường chỉ cần đối phương chủ lực không cách nào bước vào hắn thật đúng là không tin dài hẹn nỉ vương quốc có thể mộ binh mấy chục vị kim cương đẳng cấp chiến lược đánh tới dù cho chính là quả thực có vài chục tôn kim cương giai bậc đánh tới hắn hiện tại tay cầm một số lớn năng lượng thần hy lính cũng đem nên đón một lần đại bạo phát có gì sợ a hoàng đi theo ta hắn phân phó một thanh biến thành hình người nữ chiến sĩ thủy trung đi theo bên cạnh hắn hắc long a hoàng đ ộ i và h ư n g tiếng theo ở phía sau nhìn lấy chủ nhân lại mang nàng đi tới tích dịch long doanh điện nàng hai mắt nhất thời trận to lộ ra vẻ hưng phấn chẳng lẽ chủ nhân muốn đem nàng để thăng tới sử thi cấp rồi sao nghĩ đến sử thi cấp nàng liên hưng phấn không thôi đây chính là thành niên hắc long chiến l ư ợ c cũng là tình huống bình thường bọn họ h ắ c long nhất tộc định phong t h a n h tựu từ tích dịch long từng bước tiến hóa cho tới bây giờ loại trình độ này nàng mà nói có thể đạt được sử thi cấp tự nhiên kích động không thôi đó đúng là siêu việt tất cả con đường tiến hóa nàng tin tưởng tuyệt đối không có con thứ hai tích dịch long có thể như nàng giống nhau tiến hóa thành sử thi cấp h ắ c long rất nhanh hai người tới tích dịch long doanh địa lúc này Nguyên bản đầu kia lý việt đình chỉ rót vào linh hồn、kim、Cương、hắc、Long, đã không ở trong doanh、trại. Đình chỉ doanh địa rót vào linh hồn, đây không phải là có thể vĩnh cửu dừng đình giờ, đầu cựu đây phải đã địa đại kia Kim khái Việt trại. lại. Lý là vào vào rót rót thể thể chỉ Hắc chỉ Chỉ chỉ có có ở sở a u đó liền sẽ tự động rót liền linh hồn. sẽ s tự vào dĩ lúc này đầu kia kim cương h ắ c long đã trở thành hắc long tiểu đội một thành viên t í n h lên hắc long a hoàng toàn bộ thần hy lĩnh đã có cựu đầu h ắ c long không phải lý việt không muốn tiếp tục tăng thêm hắc long số lượng mà là hắc long số lượng một ngày nhiều lắm dễ dàng gây nên phiền phức sở dĩ hắn tình nguyện đề thăng h ắ c long thực lực cũng không muốn tiếp tục tăng thêm h ắ c long số lượng dù sao đây là sử thi sinh vật một khi thành niên là sẽ trở thành sử thi cấp tồn tại cựu đầu h ắ c long đã không tính là thiếu nếu như nhiều hơn nữa bị người phát hiện sợ là muốn nhấc lên sóng to gió lớn thậm chí đưa tới vạn tộc chiến trường bản thổ h ắ c long nhất tộc chú ý còn kém tam đầu k i m cương h ắ c long lý việt khẽ nói không do dự n i ệ m khẽ động nhất thời tất cả tích dịch long không ngừng xuất hiện ở trong doanh trại sau đó lại đang trong bạch quang tiêu thất từ giữa trưa mãi cho đến chừng năm giờ chiều tích dịch long trong doanh trại bạch quang liền cơ hồ không có tiêu thất quá bất luận cái gì một đầu kim cương hắc long đều cần ba mươi hai vạn bảy tám trăm bốn mươi điểm năng lượng cũng chính là hơn ba vạn đầu tích dịch long mới có thể hợp thành đi ra tam đầu kim cương hắc long đó chính là vượt lên trước m ộ ư ơ i vạn đầu tích dịch long hợp thành hoàng hôn lân cận lý v i ệ t mới chỉ có dừng tay lại bên trên động tác nếu không phải hắn vẫn nằm trong tay hợp thành nhịp điệu không có trực tiếp hợp thành ra kim cương hát long sợ là con thứ nhất hợp thành đi ra kim cương hát long cũng đã đạt được thời gian cực hạn bị tự động rót vào linh hồn không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn đem đã có linh hồn thuộc hạ cho rằng tài liệu tiến hành hợp thành đó cùng trực tiếp kích sát đối phương không có khác gì a hoàng chuẩn bị hắn thở sâu quát to sớm đã hóa thành hắc long bản thể a hoàng mừng rỡ long nhãn trung tràn đầy hưng phấn lý việt điều khiển hợp thành quân đã đột nhiên nhiều hơn hai cái đại hợp thành quân đem bốn đầu h ắ c long bao phủ sau đó lại lấy ra sử thi cấp ma thú tinh hạch cùng sử thi cấp long tinh thao túng ạc phụ hợp thành quân bao phủ toàn bộ sau khi hoàn thành trưởng thành kỳ h ắ c long đang nằm ở trưởng thành kỳ h ắ c long nhục thân cường đại ít có cùng giai sinh vật có thể so sánh với dung nham cự thú tinh hạch sử thi cấp dung nham cự thú tinh hạch ẩn chứa dung nham cự thú bộ phận lực lượng làm phụ trợ tài liệu tăng thêm hợp thành phía sau h ắ c long toàn thuộc tính 20. cốt long long tinh sử thi cấp cốt long long tinh ẩn chứa cốt long bộ phận lực lượng làm phụ trợ tài liệu tăng thêm hợp thành phía sau h ắ c long toàn thuộc tính 30. có hay không hợp thành cốt long long tinh quả nhiên cũng bị hợp thành lan tán thành lý việt trong mắt lộ ra một vệ thả lỏng han phía trước thật đúng là có chút bận tâm cái này cốt long long tinh không bị tán thành dù sao cốt long tuy là cũng là long tộc nhưng là đã tử vong long tộc nếu không phải được công nhận hắn cũng chỉ có thể làm cho a hoàng thiếu khuyết giống nhau tài liệu phụ trợ thăng cấp x ử thi cấp hợp thành hắn trực tiếp đẻ xuống hợp thành kiện lúc kinh người ánh sáng màu trắng đem bốn đầu khổng lồ hắc long bao phủ hào quang màu trắng này quá kinh người bất quá may mắn cái này loại hợp thành lan phát ra q u a n mang trừ hắn ra những người còn lại đều không thể thấy những người còn lại chỉ có thể nhìn được bốn đầu hắc long hư không tiêu thất sau đó sẽ kim sắc hợp thành khuôn bầu trời một đạo vạn vẹo hát sắc vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên hát sắc vòng xoáy cực đại đường kính vượt lên trước tám mươi mét huyền phù ở thần hy l ĩ n h bầu trời cực kỳ khủng bố mà cái này hát sắc vòng xoáy rõ ràng những người còn lại đều có thể nhìn đến lúc này cả tòa thần hy l ĩ n h toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu trận m ắ t hốc mồm nhìn lấy cái này cự đại hát sắc vòng xoáy bọn họ có vẻ hơi không biết làm sao đã sợ hãi dù cho chính là thực lực đạt được kim cương cấp tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu cọ dạn ác ma thuật sĩ s ờ s ờ hỏa hệ nữ vu xả màn đám người đều có chút sợ hãi sắc mặt trắng bệnh một cổ kinh khủng long uy từ vòng xoáy màu đen trung tuôn ra trong lánh đ ị a mặt khác tám con hắc long đều tất cả đều đứng lên chết một không nhìn trong t r ọ c trong mắt lộ ra một vệ hướng tới cùng với kính nghệ ngang băng lanh giữ tợn hắc long long thủ từ trong vòng xoáy v ọ t r a sau đó là cự đại long khu cùng với triển khai có loại che khuất bầu trời cảm giác khổng lồ long rực Từng mảnh một long lân tản ra thuần túy hào quang màu đen dường như đặc thù kim loại chế thành đây mới thật là khủng bố cự thú đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cự long một đôi bạo ngược mắt rồng làm cho bất luận cái gì cùng với đối diện sinh vật đều cảm thấy trong lòng sợ hãi hoảng loạn long uy tịch q u y ể n cuốn phong thổi loạn thần hy lĩnh bên ngoài từng bội đại thụ đều hướng về phía bên ngoài khuynh đảo cắt bay đá chạy bụi mù vọt lên đầy đủ mọi thứ đều là ở hướng thế nhân tuyên cáo nhất tôn sử thi cấp hắc long xuất hiện chương một trăm năm mươi hai đệ nhị tôn sử thi cấp đại quy mô hợp thành một lát sau thần hy l ĩ n h mới chỉ có bình tĩnh trở lại lý việt nhìn lấy đứng ở trước mặt mình mặt kia bên trên còn tràn đầy hưng ơ phấn màu sắc nữ chiến sĩ trên mặt cũng tận là nụ cười sử thi cấp hát long đây mới thật là thành niên hát long không phải cái này so với bình thường thành niên hát long còn cường đại hơn rốt cuộc ta thần hy l ĩ n h cũng có sử thi cấp chiến lược trong lòng hắn khen nói vui sướng r ấ t sử thi cấp chiến lược đối với xin vương quốc giải ẹ n nị vương quốc cũng không cần như vậy kiên kỵ đồng thời thành t ự u hắn tọa kỵ cũng có thể làm cho hắn đạt được kinh người thuộc tính t ă n g phúc dù sao chính hắn ngoại trừ là một gã v u sư bên ngoài còn là một vị liệt dương kỵ sĩ nhìn tin tức hắn tràn đầy phấn khởi kiểm tra bắt đầu hắc long a hoàng tin tức tên gọi hắc long t r u n g tộc long tộc hắc long giai bậc sử thi cấp lực lượng 313 7. t h ể chất 31 1.1 một m ẫ n tiệp ba t r m một m i n h tinh thần 296 3. kỹ năng bóng ma địa thứ trung kích hắc ám dích đảo bóng ma 16 t m i tri t ư ở n g hắc ám trọng áp hắc ám long hơi thở sắc bén thuật hắc sắc vẫn tinh long huyết sôi trào hắc long bán v ọ n x é rách mê hồn thuật ma diễm bao tác hắc long chiến kỹ long dược hóa đao huyết nhục hút da trưởng khống h ắ cám lực lượng hút r a địch nhân huyết n ụ c ngưng tụ thành một đạo sở hữu địch nhân 90% t h ự c lực huyết ảnh duy trì liên tục 30 giây hắc ám lưu quang lấy hắc ám lực lượng hóa thân lưu quang tốc độ đề thăng 100%, duy trì liên tục 10 giây hắc ám lĩnh vực trưởng khống hắc ám lực lượng hình thành nồng độ cao hắc ám năng lượng lĩnh vực bên trong lĩnh vực địch nhân thực lực chịu đến áp chế sử thi cấp sinh linh tiêu chí năng lực sở trường nguyên tố kháng tính lv 2 2 phòng ngự lv 2 2 vật lộn lv 2 2 chi phối long ngữ lv một ba lv một đề thăng mười phần trăm lv hai đề thăng hai mươi phần trăm lv ba đề thăng ba mươi phần trăm thiên phú đại đ ị a c h i lực đánh giá h ắ c long là tinh thông nhất vật lộn chém giết cự long bọn hắn nhục thân cực độ khủng bố có thể cùng lục chiến tri vương bệ hẹ một nhục thân chém giết đồng thời cũng là bất luận cái gì thi pháp giả khắc t ì n h nguyên tố kháng tính so với còn lại cự long đều muốn đáng sợ vượt lên trước ba trăm điểm thuộc tính lý việt trận to hai mắt Có chút cảm giác. cấp Thuộc chắc lúc được cấp, chỉ đó. hít một hơi lánh khí cảm giác. Lấy hắn biết, thi cấp sinh linh. Thuộc tính chắc là ở trong lúc đó. Đồng thời 9 thành sinh thi một biết. trong vật đạt được thi cấp, đều chỉ sẽ ở 250 điểm trở điểm Lấy là Đồng xuống. Sử sử sẽ đều ở ở dù cho h ắ c long cựu đầu xà bệ h ệ mốt trở các loại sinh vật khủng bố cũng liền ở hai trăm năm mươi điểm tả hữu mà bây giờ h ắ c long a hoàng trực tiếp vượt qua ba trăm điểm ba trăm điểm trở lên thuộc tính cái kia đã thuộc về sử thi cấp trình độ mặc dù chỉ là khó khăn lắm tiến nhập sử thi cấp tiêu chuẩn nhưng cũng là làm cho bất luận cái gì sử thi cấp không cách nào sánh bằng trình độ kinh khủng sử thi cấp ma thú cùng long tinh toàn thuộc tính năm mươi đại đ ị a huyết tinh p h ỏ n g chừng cũng còn phát huy bộ phận tác dụng trên mặt hắn nở rộ nụ cười tràn đầy vui sướng nói a hoàng càng mạnh nhưng càng tốt tính lại bên trên l ĩ n h chủ thiên phu gia trì a hoàng toàn thuộc tính không sai biệt lắm có thể đạt được bốn trăm năm mươi điểm ở trên vừa vào sử thi chính là biến hóa long trời lở đất dài ẻn nỉ vương quốc cái kia vị bạch ngân sư tử kỵ sĩ dù cho kinh nghiệm phong phú chút nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là lúc này a hoàng đối thủ hắn nhẹ nhàng tự nói cao hứng trong lòng cuối cùng cũng có thể thở phào một cái nhìn lấy còn dư lại rất nhiều năng lượng hắn nhớ nghĩ mắt sáng lên dự định lại hợp thành ra một đầu sử thi cấp h long đi ra đương nhiên lần này hắn sẽ không có tăng thêm tài liệu phụ trợ quyết định bất luận là sử thi cấp ma thú tinh hoạch vẫn là sử thi cấp long tinh đều không phải là dễ dàng lấy được bảo vật dù cho không có tài liệu phụ trợ sử thi cấp hắc long ở sử thi cấp ở giữa thực lực cũng không yếu hắn khẽ nói một thanh làm cho đem hắc long số chín triệu hoán qua đây hắc long số chín chính là phía trước hắn hợp thành đi ra tên kia kim cương hắc long sau đó hắn lại bắt đầu không ngừng hợp thành động tác lần nữa tiêu hao chín mươi tám vạn ba năm trăm hai mươi điểm năng lượng ở không sai biệt lắm buổi tối lúc m ộ ư ơ i giờ hắn rốt cuộc hợp thành ra khỏi tên thứ hai sử thi cấp hắc long l ĩ n h chủ đại nhân ánh sáng màu đen l ó e lên vóc người bạo tạc cùng hắc long a hoàng không thua bao nhiêu hắc long số chín biến thành nhân thân hưng phấn hướng hắn hành lễ cái này đồng dạng là một cái mẫu long miễn lễ lý việt cười nói hắn mở ra trước mắt hắc long tin tức kiểm tra đứng lên quả nhiên thuộc tính phương diện so với a hoàng kém rất nhiều lực lượng hai mươi năm hai ba thể chất 25.1 2. m m t ẫ n tiệp 25.9.5 tinh thần 243 t sáu toàn thuộc tính đều so với a hoàng thấp hơn 60 điểm trừ cái đó ra sở t r ư ờ n g phương diện cũng toàn bộ so với hắc long a hoàng thấp hai cấp cũng không có thiên phú có thể nói tổng thể thực lực muốn so a hoàng nhỏ yếu rất nhiều thậm chí nếu như hai người chém giết căn bản không cần lâu lắm a hoàng là có thể đem hắc long số chín c h ạ m sát đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắc long hào không trốn không phải vậy nhất tôn sử thi cấp tồn tại toàn lực chạy chối chết dù cho a hoàng thực lực mạnh ra rất nhiều cũng là rất khó đánh chết thậm chí có thể sẽ tương chiến tuyến kéo dài đến mấy ngàn dặm biến số là thêm còn có một trăm ba mươi sáu vạn năng lượng lại đem n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nữ v u đội ngũ mở rộng lý việt ánh mắt chất động khuyết trương đại n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cùng nữ v u đội ngũ liền cũng là ở tăng cường tinh linh nữ vương sủ lỉ cùng nữ vu vương hậu có dạn thực lực hai vị này anh hùng đơn vị giai bậc để thăng đi lên bằng vào anh hùng đơn vị khủng bố đến rồi xử thi cấp sợ rằng thực lực vẫn còn so sánh hắc long á hoàng càng mạnh dù sao đây là bị xưng là thân tính sinh linh tồn tại bản thân cũng xác thực sở hữu thần tính có bao nhiêu do dự h ắ n t ớ i trước đến n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a tiêu hao hai mươi hai vạn sáu tám trăm điểm năng lượng trực tiếp triệu hoán hợp thành ra m ộ ư ơ i năm nhánh n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ đại đội tổng cộng một tám trăm chín mươi danh n g u y ệ t tinh linh hắc thiết n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đến tận đây hán thần hy lĩnh đã sở hữu hai mươi nhánh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đại đội chọn hai năm trăm thừa danh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đây là một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại dù sao n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cũng có thể hình thành một loại đặc thù ma pháp trận ban đầu ở càn quét tòa kia tàn phá tinh linh thành trí lúc liền đã từng sử dụng qua mà n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ bọn chúng đều là thần xạ thủ hợp với huyết cứu trở thành phi kỵ đối với mặt đất đơn vị đem là tuyệt đối kinh khủng đà kích mà theo hắn triệu hoán hợp thành ra cái này m ộ ư ơ i năm nhánh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ ở trong doanh địa tinh linh nữ vương sù ly trên người cũng buộc phát ra từng đường sáng trói ánh sáng màu vàng ánh sáng màu vàng ở thần hy lĩnh giữa không trung hóa thành một bộ thần thánh hòa quyền trong bức họa có lần lượt từng cao đẳng tinh linh q u ỳ một chân xuống đất như cùng ở tại hướng về bọn hắn nữ vương triều bái chương một trăm năm mươi ba thực lực lần nữa tăng vọt thần tính sinh vật chính là thần tính sinh vật phía trước thăng cấp hoàng kim giai bậc liền có hoàng kim quang trụ trùng tiêu trăm dặm có thể thấy được hiện tại thăng cấp kim cương cấp lại có kim sắc họa quyển hàng vạn hàng nghìn cao đẳng tinh linh quy sát lý việt sợ hãi than nhìn thần hy lĩnh bầu trời cái kia sáng lạng dị tượng kim sắc họa quyển ngang trời kim quang rơi mơ hồ hết thể đều cho người ta một loại cực kỳ thần thánh cực kỳ duy mỹ cảm giác cả tòa thần hy lĩnh đều bị kim sắc quang mang nhàn nhạt bao phủ giờ khắc này thần hy linh phảng phất đ ã hóa thành một tòa thần chi lãnh địa chịu đến hàng vạn hàng nghìn cao đẳng tinh linh chiều bái cái gì là cao đẳng tinh linh đó là cùng cự long bệ hẹp mút cựu đ ầ u xà trờ các loại sinh vật khủng đố ngang hàng t ầ n g thứ tồn tại chỉ cần thành niên chính là sử thi cấp hơn nữa cao đẳng tinh linh còn nắm giữ đáng sợ nhất lực lượng nguyên tố trong truyền thuyết bất kể là vu sư còn là ma pháp sư đều là từ trên người cao đẳng tinh linh học được thi pháp năng lực kim s á c họa quyển chọn ở thần hy lĩnh bầu trời chìm nổi nửa khắc đồng hồ thời gian mới chậm rãi tán đi lý việt lập tức kiểm tra tinh linh nữ vương sủ ly tin tức kim cương cộng thêm giờ ỵ cùng tinh linh pháp sư tinh linh t ộ c số lượng đã vượt qua ba nghìn danh ba nghìn danh ở trên mới chỉ có thăng cấp kim cương sao không biết muốn bao nhiêu danh tinh linh mới có thể thăng cấp kim cương cùng với thăng cấp sử thi cấp hắn nhẹ giọng nói bất quá vẫn là rất hài lòng kim cương tinh linh nữ vương sủ ly thực lực mạnh tuyệt đối đã đạt được kim cương đẳng cấp đ ỉ n h phong thuộc tính so với bình thường kim cương sinh linh cao hơn rất nhiều bình thường kim cương sinh linh thuộc tính là ở 60-70 trong lúc đó mà tinh linh nữ vương sủ ly lực lượng 78. y t hai thể chất 76. y m ba mẫn tiệp 82.3, tinh thần tám mươi năm tính lên l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú toàn thuộc tính còn muốn để thăng bảy mươi khoảng cách tuyệt đối có thể nói sử thi cấp phía dưới vô địch dù cho cùng lúc trước kim cương hắc long a hoàng so sánh với đều không thua bao nhiêu có thể thấy được khủng bố đây chính là anh hùng đơn vị không chỉ có đáng sợ anh hùng tiên h phú có thể dành cho dưới t r ư ớ n g binh chủng kinh người gia trì thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại nữ vu đại đội cũng muốn tăng cường lý việt đi hướng nữ vu doanh đ ị a u hy lĩnh trung sơn lâm kỵ sĩ n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ nữ vu tinh linh pháp sư là hắn hiện nay quyết định chủ chiến binh chủng đương nhiên chờ quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả xuống tới quang minh diệu linh tự nhiên cũng sẽ gia nhập vào chủ chiến binh chủng bên trong mà sơn lâm kỵ sĩ cùng tinh linh pháp sư chỉ có thể theo thời gian trôi qua chậm rãi tăng cường không gấp được cho nên có thể đủ tăng cường liền chỉ có nguyện tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu nữ vu doanh địa ngũ tọa ma pháp tháp vườn quanh chống lên cự đại phòng hộ quang cháo lý việt tâm niệm vừa đậu từng tên một nữ vu xuất hiện ở trong doanh trại sau đó lại đang trong bạch quang tiêu thất nữ vu đại đội hắn sẽ không có trực tiếp doanh gọi nhiều như vậy dù sao nữ vu đại đội tại hắn định nghĩa trung thấp nhất đều muốn thanh đồng giai bậc ở trên giá cả không thấp sở dĩ hắn chỉ hợp thành gọi về mười cái đại đội mười cái đại đội chính là một nghìn hai trăm sáu mươi danh nữ vu trong đó một nghìn danh là thanh đồng hai trăm danh là thanh đồng bốn mươi danh là thanh đồng hai mươi danh là bạch ngân thính lên ban đầu năm cái nữ vu đại đội h á n thần hy lĩnh bây giờ có ước chừng mười lăm cái nữ vu đại đội một chi nữ vu đại đội là có thể sánh ngang hoàng kim đ ỉ n h phong mười lăm nhánh nữ vu đại đội sắp xỉ hai nghìn danh nữ vu lại nên kinh khủng bực nào lý việt trong lòng tự nói mà theo nữ vu nhóm xuất hiện nữ vu vương hậu có dạn g trên người cũng đ ố n g nhiên lao ra ánh sáng màu vàng thần hy lĩnh bầu trời đồng dạng có một bộ kim sắc họa quyển từ từ triển khai trong bức tranh là một tòa lại một t ò a ma pháp tháp sen vào vân tiêu ma lực c u ộ n trào mãnh liệt lần lượt từng nữ vu đứng ở ma pháp tháp đ ỉ n h tháp q u ỳ một chân trên đất hướng về các nàng thủ linh triều bái dị tượng tán đi phía sau lý việt kiểm tra nữ vu vương hậu có dạn tin tức tuy là nữ vu số lượng còn kém rất rất xa nguyện tinh linh nhất tộc nhưng nữ vu chất lượng càng cao có dạn đồng dạng tấn thăng đến kim cương luận thực lực mạnh so với tinh linh nữ vương xù l ì cũng còn muốn mạnh hơn một nước cái này từ đơn thuần trên thuộc tính là có thể nhìn ra c ó giản tinh thần thuộc tính đã vượt qua chín mươi điểm mà tinh linh nữ vương sủ lì mạnh nhất mẫn tiệp thuộc tính chỉ có tám mươi hai điểm bất quá ở lực lượng cùng thể chất phương diện c ó giản liền so với tinh linh nữ vương sủ lì kém rất nhiều tam thiên lôi cức mạnh nhất kim cương giai bậc đơn thể pháp thuật một trong lý việt lộ ra nụ cười nắm giữ tam thiên lôi cức c ó giản xem như là l ĩ n h chủ thiên phú và anh hùng thiên phú gia trì đã đối với sử thi cấp tồn tại đều có vài phần uy hiếp dù sao tam thiên lôi cất quá kinh khủng trực tiếp triệu hoán ba ngàn đạo đáng sợ lôi đình đánh tới ai không sợ nhìn một chút đã trèo cao lãnh nguyện lại sờ sờ một ngày đều không làm sao ăn cơm cái bụng hắn đi tới kinh cước thứ tầng dưới tháo xuống hai trăm năm mươi đoá tử sắc kinh cước chi hoa đem cái bụng lấp đầy lần này vận khí có chút sai chỉ thu được bảy giờ điểm thiên phú số lượng hắn trước tiên tiêu hao ba giờ đem luyện kim tăng lên tới lờ v còn lại bốn giờ hắn thêm đến rồi trên trận pháp này hắn sinh sản thiên phú biến thành đoán tạo lờ vờ m ư ơ i đề thăng đoán tạo hiệu suất một trăm linh ma dược lờ vờ m ư ơ i đề thăng luyện chế ma dược hiệu s u ấ t một trăm linh luyện kim lờ vờ m ư ơ i đề thăng luyện kim hiệu s u ấ t một trăm linh trận pháp lờ vờ bốn đề thăng lãnh địa đơn vị bố trí trận pháp hiệu quả hai mươi chứng kiến trận pháp thiên phú năng lực lý việt mắt sáng lên cái này cũng có chút cường đại rồi ma pháp trận vận dụng quá rộng hiện nay bất kể là hắn thần hy lĩnh vẫn là thự quang c h ấ n triều dương c h ấ n đều bố trí có đại hình ma pháp trận mà cái thiên phú này chẳng khác nào đem các loại đại hình ma pháp trận công kích năng lực phòng ngự hết thể tăng lên 20%. tuy là hiện nay không có ai tiến công lánh địa của hắn còn không hiện hiện ra hiệu quả một khi có người tiến công như vậy thì sẽ bị đại hình ma pháp trận cường lực phản kích quả nhiên không có bất kỳ thiên phú là vô dụng bất kể là thiên phú chiến đấu vẫn là sinh sản thiên phú đều là một cái l ã n h địa là tối trọng yếu phương diện hắn nhẹ giọng nói chỉ tâm tình khoái trá trở lại thiên không chi thác theo thông lệ tu luyện kết thúc tu luyện phía sau sau đó tự nhiên là trò chơi buông lỏng thời gian lại là mỹ hảo một đêm c h ư một trăm năm mươi bốn thần thoại ruộng đồng g i ả i ẻn nỉ vương quốc hành động ngày thứ hai lý việt mặt trời lên cao mới dậy đây là tới đến vạn tộc chiến trường ngày thứ một ư ơ i bốn lính chủ đại nhân Đã cùng xin vương quốc h o à thành n nhóm t đầu i ê n luy ư lương ơ n tổng cộng 100 vạn cân. Đáng g giao thực tiếp theo lương thực dịch, phía a ở ngày s đưa tới. Thần h lĩnh lì hành chính quan ổ phê ổ ạ hành là nói. ổ phê lì l ạ bạch ngân nữ vu nguyên bản lý việt triệu hoán hợp thành hai gã bạch ngân nữ vu thông mấy ngày nữa áp dụng ổ phê luy ạ so với mặt k h á c canh một thích hợp chính vụ công tác sở dĩ thăng làm thần hy lĩnh hành chính quan tổng l ĩ n h trong lãnh địa toàn bộ nội chính sự vật hướng gỗ liên nhất tộc hồi hải nhân nhất tộc địa tinh nhất tộc nữ v u nhóm hạ đạt các loại trồng c h ọ n chế tạo nhiệm vụ cũng trông coi lãnh địa tài chính đại quyền cho lúc trước dư hôi h ải nhân thống xuất đạt rẽ cổ địa tinh tộc trưởng xảy g i a o dịch giao diện quyền lợi cũng đều bị lý việt thu hồi trực tiếp chuyển cho hành chính quan ổ phệ lý hạ nhóm đầu tiên gân b ò cùng gia châu giao cho hạt rẽ cổ đi lý việt gật đầu do hỏi ngày hôm qua xin vương quốc sẽ đưa tới nhóm đầu tiên gân b ò cùng gia châu mỗi cái ba chục ngàn phần việc này có hành chính q u a n ổ phê luy ạ tự nhiên không lại cần hắn đi xử lý đ ạ i an bài cho hôi hải nhân nhất tộc ổ phê luy ạ mang theo một bộ ma pháp nhãn kính ôm thật dày ghi chép thư gật đầu nói hoàn toàn chính là một bộ chi tính mỹ nữ trang phục tuy là ma pháp hành chính đại sảnh có hành chính linh phụ trợ các loại tin tức hành chính linh đều sẽ ghi chép bất qua ổ phê luy ạ như trước biết mặt khác lấy văn bản hình thức ghi chép một phần rất tốt lý việt hài lòng nói lương thực đúng lúc h á n thần hy lĩnh cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà có thể toàn lực tăng thêm nhân khẩu tám trăm đợi đến hành chính quan ổ phê l i ạ ly khai sĩ、si、quan tình báo trạ xì、si. hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân già ả ẹn n ỉ vương quốc có tình báo đưa tới trạ xì、si、chính là trước đây triệu hoán hợp thành đi ra cái kia vị bạch ngân t i tình báo chủ quản cũng chính là thần hy lĩnh tình báo quan phụ trách cùng bên ngoài phái đi ra ngoài bốn mươi tư danh nữ vu liên hệ đương nhiên ngũ nhánh giờ ỉ đại đội cũng nhận được t i tình báo cùng tinh linh nữ vương song trọng quản lý dù sao ở lý việt quy hoạch chung giờ y xem như là một loại nhân viên tình báo hắn cũng không cần giờ y năng lực chiến đấu sở dĩ cho tới nay hắn đều không có hợp thành giờ y chỉ là đơn thuần triệu hoán nói lý việt bình tĩnh nói bây giờ hắn thần hy lĩnh thực lực đã phát sinh long trời lợ đất biến hóa hai gã sử thi cấp chiến lược hát long hai gã kim cương cấp cực hạn anh hùng đơn vị ba gã có thể so với kim cương bạch ngân tinh linh ác ma thuật sĩ hỏa hệ nữ vu bảy tên có thể so với kim cương hát long hộ thân nữ vệ đoàn còn lại tám gã hoàng kim cấp cực hạn thuật sĩ hai mươi nhánh n g u y ệ t tinh linh cùng tiễn thủ đại đội m ộ ư ơ i năm nhánh nữ vu đại đội còn có còn lại rời rạc không ít hoàng kim bạch ngân giai bậc đơn vị thực lực mạnh căn bản cũng không cần lại kiên kỵ dạy n ni vương quốc mặc kệ dạy n ni vương quốc sử dụng bao nhiêu cường đại lực lượng đánh tới hắn đều có lòng tin tuyệt đối trực tiếp giết ngược g i y i ẹ n nỉ vương quốc từ tam đại trong quân đoàn điều đi đại lượng hoàng kim giai bậc bạch ngân đẳng cấp kỵ sĩ đi trước g i y i ẹ n nỉ vương đô học kéo thành sĩ quan tình báo trạ s i nói điều đi hoàng kim bạch ngân kỵ sĩ lý việt nghe vậy ánh mắt hơi h í p xem ra g i y i ẹ n nỉ vương quốc đây là dự định lấy chúng cao đẳng cấp chức nghiệp giả tiến công chúng ta thần hy lĩnh cái này cũng không thế nào làm cho ý hắn bên ngoài dù sao hắn thần hy lĩnh ở vào sen nà d dở trong rừng rậm dù cho thanh đồng kỵ sĩ nếu là không có thích hợp trong rừng rậm đi lại t ò a kỵ đều sẽ hành tẩu chắc trở chỉ có bạch ngân hoàng kim giai bậc trở lên kỵ sĩ mới có thể khắc phục cái này loại chắc trở bạch ngân giai bậc hoàng kim đẳng cấp kỵ sĩ thực lực đã phi thường cường đại thuộc hạ cũng cho là như vậy sĩ quan tình báo trả xỉ hơi không người mặt khác xỉn vương quốc có tình báo truyền đến ẻo xạ công chúa đang ở điều binh kiển h tướng có thể biết nhân n h ữ n cơ hội đối với dây ẻn nhì vương quốc độc thủ đương nhiên cũng có khả năng chỉ là biểu hiện giả dối lý việt nhẹ nhàng gõ đầu cũng không nói thêm gì cái kia vị xạ công chúa phía trước tặng một nhóm cuồng bạo dược tề cho hắn có thể không phải chính là đánh lấy làm cho hắn thần hy lĩnh ở hủy d i ệ n trước dành cho g i ạ i ẹn nỉ vương quốc tổn thất trọng đại sao điểm này g i ạ i ẹn nỉ vương quốc khẳng định cũng có thể nhìn ra chỉ là hắn phòng t r ư ờ n g g i ạ i ẹn nỉ vương quốc cũng có quyết định của chính mình t ỷ như lấy dễ như trở bàn tay chi thế lực cường đại đưa hắn thần hy lĩnh phá hủy đón thêm thu hắn thần hy lĩnh toàn bộ thực lực như thế tăng mạnh lại phản đi qua bình định xỉn vương quốc đi ra thiên không chi tháp theo thông lệ đi tới kinh c ư c thứ tường dưới hái rồi hai trăm năm mươi đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa cho rằng bữa sáng nhìn lấy còn giữ lại hơn hai sáu trăm đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa hắn phân phó tinh linh nữ vương sủ l ù cùng nữ vu vương hậu có dạn làm cho ngày hôm qua mới vừa gọi tới cái kia mười lăm nhánh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cùng mười nhánh nữ vu toàn bộ dùng ăn một đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa vì thế hắn ước chừng đem 2.000 bội cây đã không có tử sắc kinh cước chi hoa kinh cước thủ tiêu tiêu hao 8.000 điểm năng lượng lại chỗ cũ bên trên một lần nữa hợp thành ra 2.000 bội cây tử sắc kinh cước bổ sung như vậy các loại chờ 24 giờ phía sau hắn đem có thể sở hữu 2.000 đoá tử sắc kinh cước chi hoa khấu trừ 15 n h á n h nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ đại đội cùng 10 nhánh nữ vũ đại đội cần 315 không đoá hắn còn có thể lưu lại 1.500 đoá lại là bảy giờ điểm thiên phú số lượng hắn lắc đầu cái này hai lần vận khí đều không được tốt l ắ m a bất quá cũng không để ý cái này t ử sắc kinh c ư c chi hoa đối với còn lại l ĩ n h chủ chân quý nhưng đối với hắn mà nói cũng chính là vật phẩm bình thường nếu không phải không dám đại lượng bán ra hắn nơi nào còn cần vì có thể số lượng phát sầu theo đem thiên phu trận pháp r ó t đầy còn dư lại một điểm điểm thiên phú số lượng hắn nhớ nghĩ tăng thêm đến dược liệu bên trên dược liệu lờ vờ một đề cao dược liệu tốc độ sinh trưởng 20%. dược liệu cũng nên chính mình trồng trọt dược liệu hắn nhẹ giọng nói theo nữ vu nhân số tăng thêm đại lượng nữ vu tiến vào ma thuốc cung điện luyện chế ma dược mỗi ngày cần dược liệu chính là một cái rất lớn số lượng nếu là có thể chính mình trồng trọt như vậy không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn tiết kiệm dưới không ít năng lượng hắn đi tới lánh địa phía tây một lần tốn hao tháng một năm 2800 điểm năng lượng Mua thần r trương ruộng trúc ở về vẽ. tốt kiến trúc bản c b ạ quang ruộng màu ra liên trương kiến bản liền thành tản ánh sáng màu vàng kiến trúc bản thiểm. tốt trúc một tấm mát trúc t hợp hồ, h mơ bị vẽ, vì vẽ. thoại ruộng đồng lý việt sắc mặt kỳ dị sợ rằng trừ hắn ra ít biết có người nào đem ruộng đồng tấn thăng đến thần thoại giai bậc g đây là cùng ma dược cung điện đ o á n tạo cung điện thiên không chi tháp đồng cấp kiến trúc hô quang mang l o ạ lên trước mặt hắn thổ địa liền bị ánh sáng màu vàng bao phủ ở ánh sáng màu vàng chung mười mẫu mang theo một tia màu vàng nhạt thổ địa xuất hiện một cố nồng nặc đến k h ó lấy hình dung sinh cơ lan tràn ra ở trên đất rảnh đều tạo thành nhàn nhạt sinh cơ mây mủ phảng phất như tiên cảnh phiêu miểu ruộng đất như vậy bên trong một bụi phổ thông cỏ dại đều muốn phát sinh dị biên chứ lý việt ánh mắt chiếu sáng thở dài nói đây là hắn thần hy lĩnh loại thứ tư thần thoại kiến trúc mở ra trước mắt thần thoại ruộng đồng tin tức kiểm tra đứng lên tên gọi thần thoại ruộng đồng Giai bậc, t hiệu ầ n t h o ạ h i quả thu hoạch tốc trưởng thu hoạch sản lượng 200 sử thi cấp trở xuống thu hoạch phẩm chất tăng lên 1 cấp. Sử thi cấp thu hoạch có 50 tỷ lệ phẩm chất tăng truyền hoạch sinh hoạch hoạch phẩm hoạch phẩm hưởng xuống cấp kỳ cấp, cấp có cấp, độ sản sử sử lượng lên lên 1.000 200 50% lệ kinh ỳ cấp hoạch có 20 tỷ lệ phẩm chất tăng lên 1 cấp dược phẩm thu tỷ tăng 20% lệ lên l ệ u dược t í 30%. Hiệu i quả k người h n lý việt ánh mắt chiếu sáng không hổ là thần thoại đẳng cấp dụng đồng hiệu quả này quá mạnh mẽ phân phó nữ vu vương hậu có dạng an bài nữ vu qua đây trồng trọt dược liệu hắn lần nữa đi tới nữ v u doanh đ ị a lần này hắn muốn đem chính mình nữ vệ đoàn thực lực tăng lên mà cùng lúc đó ở dãy hẹn nỉ vương quốc vương đô trên một quảng trường khổng lồ từng tên một ở dãy hẹn nỉ vương quốc thuộc về t r u n g cao tầng kỵ sĩ hội tụ khi tức kinh khủng vạn v è o bốn phía không khí không âm thanh sở hữu kỵ sĩ cũng như cùng là điêu khắc một dạng đứng thẳng bọn họ nhìn về phía trước cái kia đứng ở trên đài cao thai quốc vương bệ hạ trong mắt mang theo cùng nhiệt ở vĩ đại bệ hạ dưới sự hướng dẫn bọn họ dạy ẩn nỉ vương quốc tương nên tới trước nay chưa có huy hoàng chương một trăm năm mươi năm không ngừng hợp thành hai mươi danh kim cương cường giả dạy ẩn nỉ vương quốc dung manh bọn kỵ sĩ ta là quốc vương của các ngươi ta sẽ tại nơi đây nhìn kỹ các ngươi vì vương quốc mà chiến kỵ sĩ vinh dự không dung làm bẩn xuất phát san bằng thần hy lĩnh vinh dự đến mạng ta trên đài cao b à hạ quốc vương người mặc lệnh như băng kỵ sĩ chiến l í n giáp hai tay nắm kỵ sĩ đại kiếm d ơ lên thật cao giống to hắn thân thể khôi ngô vàng lóng lánh sợi tóc tung bay khí thế hùng hồn mà huy nghiêm liền như cùng nhất tôn hùng sư xứng xứng đại biểu cho thế gian vương quyền vinh dự đến mạng ta chọn mười tên kim cương cấp cường giả trăm tên hoàng kim cấp cường giả năm trăm danh bạch ngần kỵ sĩ giống to hơn thanh âm như sấm chấn động trăm dặm mây trên trời tầng đều bị chấn vỡ phong khởi vân dũng cả tòa học kéo thành giờ k h ắ c này tất cả dễ nỉ n vương quốc con dân nghe được từ trong vương cung truyền tới thanh âm ánh mắt đều biến đến c ù n g nhiệt vinh dự đến mạng ta đại lượng kỵ sĩ ở vương đô các nơi phát sinh giống to hơn từng đạo giống to hơn liền cùng một chỗ làm cho cả tòa thành trị đều tựa như hóa thành một tòa kinh khủng kỵ sĩ thành nếu không phải trong vương thành có quy định bất luận kẻ nào không thể ở trong vương thành hiện lộ đấu khí sợ rằng cả tòa vương thành đều sẽ buộc phát ra tính bằng đơn vị hàng nghìn đấu khí quán mang đây chính là d i y nmi vương quốc một tòa chân chính cận chiến chức nghiệp giả vương quốc kỵ sĩ số lượng hết sức kinh người lịch l ư ỡ n g đạo kinh người tiếng chim hót từ vương thành bắc phương đại trong núi truyền đến sau đó hai đầu dương cánh vượt lên trước 200 m khổng lồ phi đ i ể u hướng về vương cung sân rộng cái này hai đầu phi đ i ể u toàn thân màu s á m đen trên người lông vũ cực kỳ mềm mại tung bay theo gió bụng dưới vị trí vươn một đôi băng lánh như kim loại đổ mà thành móng v ố t tráng kiện như sát trụ bất quá một đôi t r ò n g mắt lại không hề h u n g lệ ngược lại hiện ra cực kỳ ôn hòa là trọng thiên tước họ kéo trong thành đại lượng dạy ẹn nỉ vương quốc con dân đều kinh hô thành tiếng trọng thiên tước đó là bọn họ dạy ẹn nỉ vương quốc quý báu nhất phi hành tọa kỵ loại sinh vật này tuy là nhát gan không cách nào chiến đấu nhưng hình thể khổng lồ đủ để một lần vận chuyển đại lượng binh lực dù cho chính là mang theo tọa kỵ kỵ sĩ một con trọng thiên t ư ớ c cũng có thể vận chuyển hai ba trăm danh hơn nữa trọng thiên tức tốc độ rất nhanh mỗi một con đều là tuyệt đối chiến lược tài nguyên dù sao tuy là từng cái thành trì gian đều có trận pháp truyền thống tương liên nhưng sử dụng trận pháp truyền thống là cần tiêu hao ma lực thạch nhìn khoảng cách gần xa một cái người cần mười khối phổ thông ma lực thạch một trăm khối ma lực thạch trong lúc đó cộng thêm tọa kỵ còn muốn gấp bội bất luận cái gì vương quốc đều không qua nổi ở thời kỳ chiến tranh trực tiếp dùng trận pháp truyền thống đại quy mô truyền thống binh lực sở d ĩ trọng thiên tức mới hiện lên rõ phá lệ trọng yếu bên trên trọng thiên tước vương cung sân rộng h ạ t lì tướng quân hạ lệnh hắn là kim cương kỵ sĩ cũng là dạy ẻ n nỉ vương quốc bên trong xếp hạng thứ năm kỵ sĩ thân thể khôi ngô tọa kỵ là một đầu màu đen tuyển khiếu nguyệt ma lang cao độ vượt lên trước ba mét theo mệnh lệnh của hắn t ừ n g tên một kỵ sĩ cơi riêng mình tọa kỵ nối đuôi nhau nhảy lên trọng thiên tước rộng dãi lưng bọn họ không nói gì dưới người bọn họ tọa kỵ cũng an an lẳng cuối cùng ớt lì tướng quân leo lên trọng thiên tước hai ắ chắc chắn n hướng về bà hạ quốc vương phương hướng xuống, lớn tiếng nói, vậy hả, ở lì chuyến này, một ợt gối quốc hạ hạ, về vậy vì bạ quỳ lì m vương tử đ ệ n hạ báo thủ, báo con ũ n mang về thần hy lĩnh g đem về t hy à bộ. Vương quốc bách chiến bách thắng. Sở hữu kỵ、si、giống to hơn. Giải vương ẹn nì chiến quốc trọng h hữu nhật hơn, bách chiến bách thắng. Lịch. Hai ắ n cùng giống ẹn nì vương con g giải Sở si quốc kỵ to t thiên t ứ c phóng lên cao hướng về sen n à giờ d ừ n g d ậ m mà đi thần h y lĩnh vu doanh đ ị a lý việt thân hậu thổ danh nữ vệ đoàn nữ vu cùng thuật sĩ một gã tiếp lấy một gã đi lên trước bạch quang nối thành một mảnh từng tên một nữ vu đều ở đây giữa bạch quang thực lực tăng lên điên cuồng ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữ vu xà m ạ n lý việt là thành t i ể u nữ vệ đoàn thủ lĩnh tới bồi dưỡng sở dĩ hai vị này hắn đều tăng lên tới kim cương giai bậc còn lại tám gã thuật sĩ hắn thì toàn bộ tăng lên tới kim cương tổng cộng tiêu hao tám mươi mốt vạn chín hai trăm điểm năng lượng nếu không phải tối hôm qua lần nữa bán ra bốn đóa tử sắc kinh cước chi hoa làm cho trên người của hắn năng lượng đạt tới tám mươi lăm vạn điểm hắn căn bản là không cách nào hoàn thành lần này thăng cấp không sai biệt lắm hai đầu sử thi cấp hát long hai gã kim cương cấp cực hạn chiến lược anh hùng đơn vị hai gã so với kim cương cấp mạnh hơn không ít nữ vệ đoàn thủ lĩnh chín tên thực lực đạt được kim cương nữ vệ đoàn thành viên bảy con thực lực có thể so với kim cương hát long chọn hai gã sử thi cấp chiến lược hai mươi danh kim cương cấp chiến lược lý việt khe nói trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc thực lực như vậy là chuyên đi đủ để gây nên sở hữu lính chủ doanh động to lớn đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ hắn là không có khả năng một lần đem sở hữu thực lực hiển lộ dù sao cái này quá bắt mắt khó tránh khỏi sẽ t r ọ c tới bản thổ thế lực cường đại quan tâm thậm chí khải du nhưng dù cho chỉ là xuất ra một bộ phận thực lực cũng đủ để cùng một phương vương quốc quân viễn trình địch nổi bất quá để cho an toàn vẫn còn cần mua đại hình cấm không ma pháp trận hắn sát mặt bình tĩnh cũng không có bị bây giờ thần hy linh thực lực làm cho hôn mê đầu não thực lực như vậy bộc lộ ra đi gặp có đại phiền thoái cho nên để an toàn hắn cần để cho dẹn nhị vương quốc quân đội không cách nào chuyển ra bất cứ tin tức gì mà cái này liền cần đại hình cấm không ma phát trận cái này loại ma phát trận liền có thể phong tỏa một khu vực không gian đem bất luận cái gì đưa tin ma pháp vật phẩm hóa thành phế phẩm đồng thời cũng có thể cấm chỉ thuấn di một loại vật phẩm sử dụng hắn mở ra giao dịch giao diện trực tiếp liên hệ cái kia vị cổ lồng đế quốc đại ngôn lĩnh chủ ba chiếc màu cam phẩm chất có thể kích thương kim cương cấp sinh vật ma pháp liên nổ đổi lấy một tòa đại hình cấm không ma pháp t r ợ nay út đến đây cơ bản kịp tác rồi mai út trương tiếp ngày tác ra đều đều năm trường cầu hoa tươi cầu bờ uff l chương một trăm năm mươi sáu sử thi cấp xuất chiến đại quân va chạm đối với ma pháp trang bị cùng với cung nỏ ma pháp cơ quan các loại vật phẩm hợp thành lý việt vẫn luôn có thí nghiệm chỉ là phương diện này hợp thành rất khó hợp thành yêu cầu cần hai kiện một dạng vật phẩm cho dù là chế tạo ma pháp trang bị cũng đều có sai biệt rất ít có thể đạt được hợp thành yêu cầu ma pháp liên nô cũng giống như vậy chỉ có sai biệt nhỏ đến gần như bằng không mới có thể hợp thành mà đ ị a tinh nhất tộc dù sao không có hiện đại hóa công nghiệp như vậy tinh chuẩn bọn họ chế tạo ma pháp liên nô lẫn nhau trong lúc đó sai biệt cũng không thiểu đương nhiên Cái đối với liền này không ảnh hưởng sử dụng, nhưng đối với hợp thành liền ảnh hưởng rất lớn. hợp sử rất một ấ chất y ngày này chế tạo ma pháp liên nỗ, hắn cũng thành liên nỗ. là màu chế chỉ chiếc cam pháp hợp phẩm pháp tạo ma ma m ra trận màu cam phẩm chất ma pháp liên nô cần chọn tám chiếc sai dị hóa cực nhỏ ma pháp liên nô mới có thể hợp thành đi ra sử dụng càng nhiều hợp thành lan hắn lại càng phát giải khai chính mình cái này hợp thành lan tuy là có thể vô hạn hợp thành nhưng cũng không có thiếu đặc thù yêu cầu màu cam phẩm chất ma pháp liên nô xem ra l ĩ n h chủ trên tay có tài nghệ cực kỳ tinh xảo điệu tinh đại tông sứ a cái kia vị c h ặ t lợn đế quốc đại ngôn l ĩ n h chủ hồi phục rất nhanh ta mới vừa hỏi tham q u a khoản giao dịch này mặt trên đồng ý bất quá chỉ có thể giao dịch sơ cấp đại hình cấm không ma pháp trận chứng kiến đối phương hồi phục tin tức lý việt nhất thời vui vẻ tuy là ba chiếc màu cam phẩm chất ma pháp liên nổ tương đương quý trọng dù cho nhất tôn kim cương cấp cường giả bị cái này ba chiếc ma pháp liên nổ tập trung đại khái xuất cũng phải bị bắn chết nhưng có thể hay không đổi được đại hình cấm không ma pháp trận hắn cũng không quá chắc chắn cái này loại ma pháp trận có thể cấm không có thể tưởng tượng được chân quý bực nào cho dù là sơ cấp đại hình cấm không ma pháp trận cũng chân quý giống nhau chí ít dưới trướng hắn nữ v u nhóm muốn chế tạo ra không chỉ cần phải chuẩn bị đại lượng tài liệu cũng cần không ít thời gian có thể hắn trực tiếp hồi phục bao lâu người hoàn thành giao dịch nhìn lấy trước mặt cái kia một ư ơ i hai tòa ngũ mang t i n h pháp trận t r ậ n bàn Hán trên mặt tươi cười. Sơ cấp đương ạ i hình cấm không phát trận. Có thể bao phủ h trận. cấm Có p bao v i ê nhiên 3000M ở cái p ạ m v này bên trong không chỉ có thể hạn chế đưa tin vật phẩm sử dụng, còn có thể hạn chế sơ cấp thuấn di pháp thuật, quyển trục chỉ thể tin vật thể thuấn thuật, hạn phẩm hạn pháp nhiên, quyển dụng, dụng. Đương đưa di sử sơ sử là sơ cấp nếu là đối phương sở hữu trung cấp thuấn di pháp thuật q u y ể n trục vậy không cách nào hạn chế nhưng trung cấp thuấn di q u y ể n trục chân quý bậc nào căn cứ tình báo t i liên tục không ngừng đưa tới các loại tin tức trung cấp thuấn di quyển t r ụ p cần cựu giai thánh vực cấp không gian pháp sư mới có thể chế tác vật phẩm như vậy giai ẹn nỉ vương quốc căn bản không khả năng sở hữu lục giai kim cương thất giai sử thi bát giai truyền kỳ cựu giai thánh vự cái này sự t r ê n l ệ n h quá tốt đẹp đại căn bản không phải một cái thế giới phía sau lý việt từ nữ vu đại đội bên trong tuyển ra mười hai tên bạch ngân đẳng cấp nữ vu phụ trách ở lúc khai chiến bày cái này đại hình cấm không ma pháp trận lúc này sĩ quan tình báo t r ả s ỉ vội vã mà đến không mình hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân giải hẹn n h vương quốc truyền đến tin tức hai con trọng thiên tước chở đại lượng kỵ sĩ hướng sen nạt giờ d ừ n g rậm mà đến ty Tì tình báo đều phân phối có tiểu hình trận pháp truyền thống có thể đem tin tức ngay đầu tiên từ giải hẹn n h vương quốc truyền t ố n g qua đây trọng thiên tước lý việt ánh mắt khẽ động có thể là đồ tốt vương quốc không gánh nổi truyền t ố n g quân đội phí dụ h á n thần hy lĩnh cũng đồng dạng không gánh nổi ngấm truyền tống một chi ngàn người quy mô quân、đội. Liên ít nhất cần 10 vạn năng lượng. cũng không khả năng như lãng một mô lại chi đội. Ai tiêu tài ít bắt Thổ quy đầu? đây vậy chủ hào khả đã phí. sở dĩ trọng thiên tức cái này loại cấp chiến lược khác vận chuyển phi điểu liền hiện ra hơn nữa trọng yếu làm cho dọc đường giờ ỉ chú ý trọng thiên tức lộ tuyến tùy thời hội báo h á n phân phó nói c u n g rẽ nỉ vương quốc trở mặt phía sau hắn tự nhiên đem đại lượng giờ ỉ đều phái đi phía đông rừng rậm có thể nói từ thần hy lĩnh hướng đông năm trăm dặm khu vực đều có giờ ỷ thân ảnh gian trôi qua đảo mắt đã qua hơn hai giờ sĩ quan tình báo trả sì lần nữa qua đây ngưng trọng nói l ĩ n h chủ đại nhân địch nhân đã tiến nhập năm trăm dặm khu vực đang ở nhắm mắt dưỡng thần lý việt mở mắt hạ lệnh mệnh tinh linh nữ vương sủ lỉ xuất lĩnh mười nhánh nguyện tinh linh cùng tiến thủ phi kỵ nữ vu vương hậu có dạn xuất lĩnh ngũ nhánh nữ vu đại đội theo ta đi trước nên chiến hắn ở hợp thành triệu hồi ra nguyện tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu phía sau liên cũng đem cùng với nguyên bộ huyết thứ i ế kêu gọi ra huyết t h i ế u tiện nghi không phải cần bao nhiêu năng lượng là trà xì hành lễ vội vã xuống phía dưới truyền lệnh g i ả i ẩn ni vương quốc để cho ngươi lại đau một lần lý việt tự nói trong mắt đều là lệnh ý khổng lồ trọng thiên tước ngang trời phía dưới là mê ngông h vô tận rừng rậm dây núi phập phồng xanh lũ tươi tốt nóng rực nắng gắt treo ở thiên cung bỏ ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ ợ lì tướng quân cưới ở khiếu nguyệt ma lang trên người sắc mặt l ã n h khốc nắm băng lãnh k ỵ thương hắn một thân kỵ sĩ chiến giáp đầu đầy lam phát áo choàng hai t r ò n g mắt không có bao nhiêu nhiệt độ ợt ly sau trận chiến này n g ư ơ i chiến công có thể phong hầu tước đi đến lúc đó ngươi ợt ly gia tộc chính là vương quốc đứng đầu nhất gia tộc một trong bên cạnh một gã đồng dạng ăn mặc toàn thân kỵ sĩ chiến giáp kim cương cấp cường giả cười nói vì vương tử báo thủ cướp đoạt thần hy lĩnh đại lượng tài nguyên như vậy chiến công khẳng định được rồi ợt ly ngươi vận khí này thật đúng là tốt cư nhiên đụng với tật h hy lĩnh hiện.、Bằng、không, không có đại chiến, sợ là qua 20 năm nữa, đều khó khăn tích lũy đầy đủ chiến công phong hầu tức chứ. Một khắc chiến phong chính nhất vinh quang. Mà có thể lấy chiến công phong hầu ầ đầy n Bằng năm nữa, công cương tương nói, công lớn quang. công lũy lấy là là sĩ xuất qua đều cấp tức Một mặt tức, tức, đại kim Đối với gã kỵ kỵ có cao. có đủ sợ sĩ mà Mà vẻ v y càng là vinh quang bên r o n vinh quang. g lì khoe miệng cũng gợi lên một nụ cười xác thực hẳn là cảm tạ thần hy lĩnh các loại chờ trận chiến này kết thúc sau khi trở về mời các ngươi uống rượu hầu tức a đây chính là hắn cả đời truy cầu lập tức ở trước mắt hắn nhìn tiền phương vô tận rừng rậm trong mắt lộ ra một vệt nóng bỏng nơi đây liền đem là vinh quang của hắn nơi cũng đem là hắn ợt l ì gia tộc vinh quang nơi ha ha tự nhiên muốn không say không về trận chiến này kết thúc hai người chúng ta chiến công vậy cũng đủ phong b á tước hai gã kim cương cấp cường giả cười nói hai người bọn họ cùng ợt l ì mười mấy năm giao tình đã từng nhiều lần xuất sinh nhập tử quan hệ sớm đã so với thân huynh đệ còn thân hơn cho nên nói chuyện mới chỉ có không có gì cố kỵ bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút thần hy lính kim cương cấp cường giả cũng có ít nhất sáu tôn tờ tùy tướng quân nhắc nhở yên tâm chính là chúng ta bên này không sai biệt lắm tương đương với hơn hai mươi tôn kim cương cấp cường giả nho nhỏ thần hy lĩnh tối đa nửa giờ tuyệt đối đưa bọn họ tàn sát hầu như không còn giải sở tự tin nói ớt l ì khẽ gật đầu không có nhiều lời hắn cũng đồng dạng tự tin chính là thần hy lĩnh làm sao có thể ngăn cản bọn họ g á i này một c h i quân đội phong mang đáng tiếc cái kia vài đầu hắt long đây chính là tương lai sử thi cấp a hắn trong lòng có chút t i ế n lối là có thể thu phục thật tốt nhưng hắn cũng biết đó là không có khả năng long tộc bực nào cao ngạo dù cho tử vong cũng không khả năng thần phục xin vương quốc cái kia vị có thể trở thành long kỵ sĩ nhưng là rất nhiều vừa khớp thúc đẩy ngang đột nhiên tiếng long ngâm xa xa chuyển đến chỗ chân trời một mảnh màu đen điểm nhỏ từ từ lớn lên ba hai đó là chọn bốn đầu hắc long long uy phô thiên cái địa v ọ n tới ở bốn đầu hắc long phía sau còn có một hơn ngàn d à n h tinh linh cung t i ễ n thủ cùng với mấy trăm tên cầm trong tay pháp trượng nữ vu giảm xuống chuẩn bị chiến đấu t t lì tướng quân ánh mắt đông lại một cái nét mặt tràn ngập kinh người sắc khí quát to hai đầu trọng thiên tức hạ xuống gian c h ặ t đại thụ che trời từng tên một bạch ngân kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ từ trọng thiên tức trên lưng hạ xuống đấu khi bắt đầu khởi động từng bội đại thụ nhất thời nổ tung vụng ô bay tán loạn chỉ là đảo mắt liền dọn dẹp ra một mảnh đất trống kinh khủng đấu khi ở đỉnh đầu bọn họ bắt đầu khởi động v ạ n mẹo đem những đá mây trên trời đều trong nháy mắt đánh nát ngao chọn mấy trăm đầu huyết lang phát sinh kinh người tiếng k ê khí thế kinh thiên một cô cực độ sắc bén khí tức đáng sợ giống như một trôi ngập trời lợi kiếm xa xa chỉ hướng xa xa bay tới lý việt một chuyến dường như muốn xuyên thùng đất trời xé rách c à n khôn chương một trăm năm mươi bảy miểu s á t tam thiên lôi cất vai l ĩ n h chủ đại nhân mười tên kim cương kỵ sĩ trăm tên hoàng kim kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngân kỵ sĩ nữ vu vương hậu có dạn đứng ở hắc long số hai trên lưng sắc mặt nghiêm nghị nói thực lực như vậy đã hoàn toàn có thể vây giết nàng dù cho nàng thực lực kinh người viễn siêu kim cương đ ỉ n h phong có thể xưng là k i m cương cực hạn nhưng là vẫn không có đạt được sử thi cấp mà không có đạt được sử thi cấp bị một đội quân như thế vây lên thì có thể giới hạn rơi quả nhiên để mắt ta thần hy l ĩ n h lý việt hai mắt h i ế p nhìn về phía khí thế kia kinh người kỵ sĩ quân đội trong lòng h ắ n thản phục dài ẻn nỉ vương quốc không hổ là một phương vương quốc vừa ra tay liền lấy ra đáng sợ như vậy thực lực nếu không phải lần này đại quy mô tăng lên lãnh địa chiến l ư ợ c chỉ sợ hắn thần hy lĩnh cùng như vậy một chi kỵ sĩ quân đội chém giết đều phải tử thương tu nặng thậm chí khả năng bại vong hắn coi như là chân chính thấy được vương quốc lực lượng chi này kỵ sĩ quân đội tổn thất phía sau g i a i ẻn nỉ vương quốc phòng trừng cũng muốn thương cân động cô ta trong lòng hắn khẽ nói sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh đệ kế hoạch toàn bộ giết sạch mười sáu là tinh linh nữ vương su li nữ vu vương hậu có dạn trong mắt toát ra kinh người sắc khí gật đầu nói sau một khắc mười nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ theo tinh linh nữ vương sủ lỉ từ bên trái hướng địch nhân phóng đi mà ngũ nhánh nữ vũ đại đội thì cùng sau lưng cọ dạn từ bên phải nhằm phía địch nhân lý việt chân đạp hắt long chắp hai tay sau lưng trường bào phần phật sừng sững ở ngay phía trước sau lưng hắn bạch ngân tinh linh hạ dở ở ác ma thuật sĩ s ờ s ờ hỏa hệ nữ vũ xả mạn m ộ ư ơ i một g ạ nữ vệ đoàn thành viên từ ngay phía trước diễn ra khi thế kinh người khoáy động phong vân dường như ba chi m ũ i tên sắt thẳng tắp bắn về phía dễ hẹn nỉ vương quốc kỵ sĩ quân đội trong thiên địa ma lực cuộn trào mãnh liệt như hải triều gào thét thành quần phong đại thụ lắc lư lá cây bay múa đầy trời đối phương đều có phi kỵ ngưng phá không chiến trận ợt lì t ư ớ n g quân nắm kỵ thương gắt gao nhìn chằm chằm từ ba phương hướng đánh tới địch nhân hạ lệnh phá không chiến trận chính là dễ hẹn nỉ vương quốc chuyên môn vì nhằm vào phi kỵ mà nghiên cứu ra được đáng sợ chiến trận theo mệnh lệnh truyền xuống nhất thời mười tên hoàng kim kỵ sĩ vì một tiểu đội đấu khí thấu thể mà ra, ở quanh thân vạn mẹo đem mười người cùng với dưới người bọn họ t ỏ a kỵ bao phủ kinh khủng đấu khí c u ộ n trào mãnh liệt ở đỉnh đầu bọn họ c u ộ n c u ộ n dường như kinh khủng đấu khí tầng mây thần mây phá vỡ trên đầu người đầy thần gai nhọn quái dị chiến thú lao ra phát sinh kinh thiên giết đ ả o trên trăm danh hoàng kim kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngần kỵ sĩ trực tiếp ngưng tụ ra mười lăm con gai nhọn chiến thú kinh khủng sóng gợn tịch quyển tứ phương m â y cây đại thụ nhổ tận gốc bay ngang đi ra ngoài sau đó lại đang không trung tan giã vụn gỗ bay tán loạn trên đất c ả n h khô lá rụng toàn bộ vỡ vụn bụi mù vọt lên giống như một điều dài đến hơn 1.000 m cự long đang gầm thét cảnh tượng cực kỳ đáng sợ xuống nhất khắc 15 con gai nhọn chiến t h ú trên người cái kia r ầ m rạp chẳng chịt vô số gai nhọn l i ê n như cùng từng trôi mũi tên sắc một dạng trong nháy mắt hướng về n ữ v u đại đội n g u y ệ t tinh linh cùng tiến thủ đại đội nữ vệ đoàn thành viên vào tới không khí phát sinh bén nhọn gào thét khí lưu bị đơn giản xuyên thủng một cỗ đáng sợ nhuệ khí để cho trong lòng người sợ sợ hãi kinh khủng như vậy bao trùm thức đà kích so với 2.000-3.000 g h ì n danh cung tiễn thủ bắn một lượt còn kinh khủng hơn hơn nữa mỗi một cái lợi giản uy lực đều không nhỏ dù cho bạch ngân t r ư ớ c nghiệp giả đều phải bị bắn thủng bất quá ngũ nhánh nữ v u đại đội sắc mặt trầm tĩnh trên tay pháp trượng vung lên nhất thời diện tích lớn phòng ngự quang cháo hiện lên trực tiếp đem các nàng bao trùm gai nhọn bắn vào phòng ngự quang cháo bên trên cực kỳ r ầ m rạp chẳng trị điểm nhỏ toàn bộ quang cháo cũng ở ba đậu nhưng hiển nhiên khoảng cách bị phá vỡ cũng không kém bao nhiêu bên kia mười nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ càng là phảng phất ngưng tụ thành nhất thể nhất tôn cự đại n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ xuất hiện ở trên trời cao hào quang rực rỡ cực kỳ k i a sáng kia bao phủ tất cả gai nhọn đều bị che ở bên ngoài còn mười một gã nữ vệ đoàn bọn chúng đều là kim cương giai bậc cái này loại phạm vi lớn công kích đối với các nàng mà nói căn bản vô dụng chứng kiến tình cảnh như vậy tớt l ì tướng quân đồng tử đều co rút lại cảm thấy kinh hãi hắn vốn là cho rằng chính mình cái này bất ngờ không kịp đề phòng một lần công kích đủ để cho dư địch nhân kinh người thương vong lại đó là mười lăm con thực lực có thể so với kim cương cấp đấu khí chiến thú nhưng bây giờ c ư nhiên không có đưa đến bất cứ tác dụng gì đáng chết tính lên cái kia bốn đầu hắt long nơi này chính là chọn mười bảy tôn kim cương cấp cường giả hơn nữa chi kia tinh linh cung tiễn thủ đội ngũ cùng chi kia nữ vu đội ngũ thực lực cũng cực kỳ khủng bố không phải nói cái này thần hy lĩnh tính lên bốn đầu hát long cũng chỉ có sáu gã kim cương cấp sao những kim cương đó cấp nữ vu tính chuyện gì xảy ra nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy kim cương cấp nữ vu biến trận thoái không chiến trận h ắ n thở sâu đệ xuống trong lòng cái kia một tia bất an quát lạnh trong mắt toát ra sát khí kinh người cái này thần hy lĩnh phát triển quá nhanh quá nhanh lần này dù cho liều mạng tổn thất nặng nề cũng muốn đem cái này thần hy lĩnh xóa đi bằng không tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc đại họa tâm phúc theo mệnh lệnh của hắn nhất thời trăm tên hoàng kim kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngân kỵ sĩ đỉnh đầu đấu khi kịch liệt cuồn cuộn cái kia gai nhọn chiến thú thân thể biến hóa đại lượng gai nhọn tiêu thất nhưng trên đỉnh đầu cái kia một căn gai nhọn lại biến đến màu sắc càng ngày càng đậm càng ngày càng dài càng ngày càng sắp bén đây là từ quần thể công kích trực tiếp biến thành đơn thể công kích Các n g ư ơ i không có cơ hội toàn bộ t r ô n thây ở đây a lúc này nữ vu vương hậu có giản đã tiếp cận qua đây nàng đứng ở h sáu trăm sáu mươi ba long lưng bên trên đồng nhan cự nhũ bộ dạng tuy là nhìn lấy rất khả ái nhưng lúc này lại cực kỳ băng lanh cùng đáng sợ trên tay pháp t r ư ở n g lóe ra cực kỳ kinh khủng sức mạnh sấm x é t thiên thượng mây đen t ụ đến điện thiểm lôi minh không ngừng khí tức kinh người làm cho ợt lỉ tướng quân vị này kim cương ba kỵ sĩ đều cảm thấy ra đầu trận trận tê dại như vậy khí thế quá cường đại mạnh mẽ vượt qua xa kim cương đ ỉ n h phong hắn sát mặt k ị c biến không dám tin kinh hãi kêu to xử thi cấp làm sao có khả năng cổ kinh khủng đến khó lấy hình dung khí tức tử vong đưa hắn bao phủ hắn hiểu được mình đã bị tên kia đáng sợ nữ vu khóa được rồi sau một khắc tam thiên lôi đình như vặn vẹo ngân xả lóng lánh toàn bộ đất trời trong nháy m ắ t hạ xuống khủng bố như vậy pháp thuật đủ để cho bất luận cái gì kim cương cấp đều cảm thấy nhỏ bé mặt đất chấn động ớt lì tướng quân tuy là đem toàn bộ thủ đoạn đều thi triển ra nhưng đối với mặt cái này kim cương cấp mạnh nhất đơn thể pháp thuật một trong hơn nữa còn là từ thực lực cực kỳ kinh khủng v i ệ n siêu kim cương tột cùng có dạn g phát sinh hắn căn bản cũng không có chút sức chống cực nào cái gì đấu khí ma pháp gì trang bị cái gì cường tráng thân thể hết thể đều vào giờ k h ắ c này bị hàng vạn hàng nghìn lôi nhét vào trong nháy mắt phá hủy nát bấy chương một trăm năm mươi tám lĩnh vực hiện sử thi cấp hắc lòng chấn động đám người tĩnh như chết một dạng tĩnh g i à i ẻn nỉ vương quốc còn lại chín tên kim cương cấp kỵ sĩ đã trên trăm danh hoàng kim kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngần kỵ sĩ đều ngây tại chỗ nhìn lấy cái kia bị tam thiên lôi cức đánh ra vẫn còn ở chuyển ra cháy đen hơi khói hô to bọn họ đều cảm thấy một c ô m ở mịt chết rồi quân chết rồi kim cương tột cùng tướng quân bị đối phương vừa đối mặt liền giết tướng quân mới vừa nói cái gì kia mà sử thi cấp sử thi cấp mọi người đều tỉnh táo lại sắc mặt kịch biến một luồng hơi lạnh từ bàn chân dâng lên sông thẳng c h á n trong địch nhân có sử thi cấp tồn tại không đúng nàng không phải sử thi cấp trên người nàng không có lĩnh vực khí tức nàng vẫn là kim cương cấp không phải sử thi cấp d à i sợ tỉnh táo lại hét lớn h á n chính là một gã kim cương tột cùng kỵ sĩ mặc dù so sánh lại ợt lì yếu hơn một bậc nhưng có dạn mới vừa ra tay toàn lực hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được đối phương thực lực cụ thể tuyệt đối không phải s ử thi cấp vì ợt l ì báo thủ vinh dự đến mạng ta hắn lần nữa giống giận trong mắt đều là tơ máu cùng với sắc khí gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c ọ dạn thân thể bỗng nhiên nhảy lên trong tay kỵ sĩ đại kiếm hung hăng chém về phía c ọ dạn đáng sợ đến mức tận cùng đấu khí lao ra hình thành một đạo cao độ ngưng tụ đấu khí kiếm mang ngang trời mười thước không khí đều bị đơn giản xé rách khí lưu gào thét hán phảng phất nhất tôn ma thần cả người đấu khi quang mang bùng lên muốn chém toái toàn bộ địch nhân một vì ớ t ly tướng quân báo thủ thường tên một kim cương cấp cường giả phản ứng kịp giống giận vọt lên chỉ cần không phải xử thi cấp bọn họ lại có sợ gì thanh t i ự u dễ nỉ vương quốc kỵ sĩ không sợ hãi t h ề vì vương quốc dọn sạch toàn bộ trở ngại giết vinh dự đến mạng ta trên trăm hoàng kim kỵ sĩ năm trăm bạch ngân kỵ sĩ giống giận khí thế t r ù n g tiêu cùng nhật kỵ sĩ tinh thần cách đó không xa đứng ở hắc long a hoàng trên lưng lý việt nhẹ nhàng tự nói sắc mặt bình tĩnh bất kể như thế nào một trận chiến này kết cục đã định trước không công nữ vu vương hậu có dạn nắm pháp trượng sợi tóc tung bay một cổ kinh khủng lôi đình lực chàng lấy nàng làm trung tâm tịch q u y ể n bốn phía không khí diện tích lớn vạt mẹo đồng thời nàng pháp trượng một điểm từng đường lôi đình dường như thượng thiên đang nổi giận hướng về kia vọt tới dây sờ đánh tới mỗi một k i a chớp đều tốc độ nhanh đến cực h ạ n căn bản là không có cách ngăn cản hơn nữa có chứa lôi đình hệ đặc hữu mất cảm giác thuộc tính cộng thêm có dạng cái kia ở l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú song trọng r a chỉ dưới đã vượt qua một trăm năm mươi điểm tinh thần lực lực công kích mạnh xa xa siêu việt bất luận cái gì kim cương cấp sinh linh tưởng tượng d ầ m d ầ m d ầ m lục đạo lôi đình đi qua kim cương tột cùng giải sở kỵ sĩ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cả người cháy đen khí tức hoàn toàn không có t ử không trung truy lạc tiễn bao tác bên cạnh tinh linh nữ vương xù l ì sắc mặt thanh lãnh trên tay đạm kim sắc trường cung kéo thành đ ầ y n g u y ệ n sau một khắc một đạo che khuất bầu trời khủng bố báo táp từ trong tay nàng b ắ n ra trong gió lốc có hàng ngàn hàng vạn mũi tên sắc bay lượn giống như một điều điều ngân sắc cá bơi đang điên cuồng xuyên toa phốc phốc phốc cái này phong bạo là trực tiếp hướng về kia năm trăm danh bạch ngân kỵ sĩ phóng đi dù cho năm trăm bạch ngân kỵ sĩ đều tạo thành đấu khí chiến thú bảo hộ tự thân nhưng ở tinh linh nữ vương cái này mạnh nhất quần thể công kích kỹ năng trước mặt như trước hiện ra không chịu được như thế một kích chọn hai đầu đấu khí chiến thú tiêu tan thành mây khói vượt lên trước hai trăm danh bạch ngân kỵ sĩ bị đẩy trời mũi tên sắt xuyên thủng huyết sái đại đ ị a từng cổ một tàn phá thi thể bay ngang mà ra thê thảm cực kỳ tràng cảnh kinh khủng làm người r u n sợ dung hợp pháp thuật lôi đình phong bạo ngũ nhánh nữ vu đại đội chọn sáu trăm ba mươi danh nữ vu sắc mặt trầm tĩnh trong tay pháp trượng một chỉ Nhất thời trên thời sấm trời vòm cả h không đỉnh nháy phá rách khí, p rền trong trên vang đen đè xuống, từng xuyên tầng nền từng tên một dẹn nỉ vương quốc sĩ trên người. Úng Úng! kỵ lôi dứt. mắt một Mây mây, đe đạo đại xé quốc c ở sĩ tòa thiên địa đều tựa như ở rung động kinh thiên lôi đ ỉ n h không ngừng hạ xuống bao trùm p h ư ơ n g viên hơn trăm thước khu vực nhìn từ đàng xa tới là có thể chứng kiến từng đường sĩ bạch lôi điện không ngừng hạ xuống tựa như thế giới mạt thế vậy tất cả đấu khi chiến thú bị lôi điện bổ chúng đấu khi điên cuồng tán loạn ngăn trở ngăn trở phản kích phản kích vinh dự đến mạng ta bọn kỵ sĩ giống giận bọn họ k h ô n g chế được đấu khí chiến thú đem cái kia đã thành hình khổng lồ gai nhọn bắn ra ngoài phá vỡ lôi đỉnh xé rách không khí chọn mười ba nhánh khổng lồ gai nhọn tốc độ nhanh đến cực hạng lóe lên cũng đã tiếp cận nữ vu đại đội phanh phòng ngự quang cháo chỉ chặn không đến nửa cái hô hấp liền trực tiếp hóa thành điểm điểm quang mang nghiền nát đây là m ộ ư ơ i ba nhánh hoàn toàn đạt tới kim cương cấp đáng sợ công kích mắt thấy m ộ ư ơ i ba nhánh khổng lồ gai nhọn liền muốn bắn vào nữ vu trong hàng ngũ nhưng có d à n ánh mắt lanh tĩnh trên tay pháp trượng khẽ quê ơ nhẹ nhàng nói nhỏ tấm chắn năng lượng đại lượng lôi đình hệ ma lực điên quân bắt đầu khởi động ở nữ vu đại đội trước hình thành một đạo ken ken vang dội tấm chắn năng lượng m ộ ư ơ i ba nhánh khổng lồ gai nhọn nhất thời bị ngăn trở không cách nào tiến thêm mà lúc này một bên khác tám g ã kim cương cấp kỵ sĩ cũng đã cùng ác ma thuật sĩ sở sở cùng hỏa hệ nữ vu xạ mạn xuất lĩnh nữ vệ đoàn chém giết cùng một chỗ pháp thuật quan g mang ở trong thiên địa không ngừng thiếm thước lệnh như băng đ ầ u khí kiếm mang xé rách toàn bộ nhưng lẫn nhau trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn nữ vệ đoàn chịu đến l ĩ n h chủ thiên phú và anh hùng thiên phú song trọng gia trì yếu nhất đều có kim cương thực lực mà dễ nghỉ vương quốc tám g ã kim cương kỵ sĩ lại lớn cũng chỉ là kim cương không chỉ có trên thực lực có trách lệnh về số lượng cũng đồng dạng áp t r ê n l ệ n h vậy làm sao đánh hầu như mới vừa giao thủ đã bị hoàn toàn nghiền ép đặc biệt nữ vệ đoàn chọn chín tên thuật sĩ pháp thuật chi quỷ dị vượt qua xa giải hẹn nhị vương quốc kỵ sĩ tưởng tượng ác ma hệ â m ba hệ tinh thần hệ thậm chí còn có cự long thuật sĩ trực tiếp cầm pháp trượng cận thân chém giết cường đại đến khủng bố chỉ là khoảng khắc thì có hai gã kim cương cấp kỵ sĩ vẫn lạc là... đỡ không được bọn họ quá mạnh mẽ thường tên một kỵ sĩ đều có chút tuyệt vọng làm sao sẽ mạnh như vậy nhìn cách đó không xa đứng ở hắc long trên lưng xem cuộc chiến lý việt kim cương b en kỵ sĩ đại đạo ta đi chém thần hy lính chủ thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp hướng về cách đó không xa lý việt phóng đi thành tựu kỵ sĩ cận chiến tối cường dù cho nữ vệ đoàn thực lực cũng không yếu hơn hắn nhưng ngoại trừ hai gã cự long thuật sĩ không có người nào dám cùng hắn cận chiến sở dĩ hắn lập tức liền lao ra nữ vệ đoàn vây quanh tốc độ nhanh đến cực hạn thẳng hướng lý việt đương nhiên nữ vệ đoàn cũng không để ý đến hắn ngược lại đi cũng là chịu chết các nàng vẫn là vội vàng đem còn lại kim cương cấp kỵ sĩ kích sát mới là gần kỵ sĩ ánh mắt lộ ra ánh sáng kinh người mang cả người đấu khí triệt để bạo phát đây là lá bài tẩy của hắn có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra kim cương thực lực đây cũng là hắn có để khí có thể ở một đầu hắc long trước mặt chạm sát thần hy l ĩ n h chủ nguyên nhân chỉ cần giết thần hy lính chủ chỉ sợ bọn họ lần này toàn quân bị diệt thần hy lính cũng xong rồi vì vương quốc ngoại trừ này đại địch tử vong của bọn hắn liền chết có ý nghĩa thần hy lính chủ chết đi hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng nhảy lên cả người đấu khi quang diễm cháy hưng ơ hực trường kiếm chém ứng dụng một kiếm này là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm hắn có lòng tin chém vỡ toàn bộ địch nhân nhưng một lý việt chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn không có bất kỳ kinh hoảng cũng không có bất kỳ sợ hãi thì dường như đang nhìn một con nhảy nhót tên hề vậy dưới khắc ngập trời hắc cám năng lượng sôi trào hóa thành một mảnh kinh khủng lĩnh vực từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đưa hắn bao phủ lĩnh vực sử thi cấp q u y b à n h tứ kỵ sĩ cả người đấu khi trực tiếp bị tối tắt nhưng hắn căn bản đã bất chấp trong mắt tràn đầy kinh hãi gần chết thân thể run rẩy không dám tin kêu to lên tiếng làm sao có khả năng thứ này lại có thể là một đầu sử thi cấp thành niên hắc long chương một t r ư ơ chín tên thứ hai sử thi cấp hiện thân toàn quân bị diệt lĩnh vực đây là sử thi cấp tồn tại nhất rõ rệt đặc thù dù cho không có triển khai mở lĩnh vực chỉ cần xuất thủ cũng như trước biết h i ể n lộ ra mãnh liệt lĩnh vực khí tức đối với sử thi cấp tồn tại mà nói lĩnh vực chính là một loại năng lực thiên phú triển khai mở lĩnh vực ở lĩnh vực trong phạm vi địch nhân thực lực sẽ bị áp chế thực lực bản thân biết dâng lên thậm chí tranh lệch đại tới trình độ nhất định sử thi cấp tồn tại đều có thể trực tiếp dùng lĩnh vực đem địch nhân ép chết vong mà dù cho không phải triển khai mở lĩnh vực một vực sử thi cấp tồn đang thi triển bất luận cái gì công kích phòng ngự kỹ năng đều đồng dạng sẽ phải chịu lĩnh vực nhất định gia trì biến đến càng mạnh sở dĩ lĩnh vực trên cơ bản chẳng khác nào sử thi cấp tồn tại một loại bị động cùng chủ động nhất thể khủng bố năng lực vê anh ma diễm báo táp ở hát á m trong lĩnh vực xuất hiện trực tiếp đem nhất từ kỵ sĩ bao trùm chỉ là ngắn ngủi hai cái hô hấp không đến vị này thi triển ra cuối cùng con bài chưa lật thực lực có thể so với kim cương ba kỵ sĩ liền bị triệt để đốt cháy thành cho bụi tiêu tan thành mây khói đây chính là sử thi cấp khủng bố bất luận cái gì không có đạt được sử thi cấp sinh linh ở sử thi cấp trong lĩnh vực đều sẽ hiện ra nhỏ yếu bất kham sử thi cấp đó là sử thi cấp hát long lĩnh vực hát cám lĩnh vực thần hy lĩnh có sử thi cấp hát long xong hắc ám lĩnh vực bao trùm phương viên hơn trăm thước khu vực một mảnh kia đều bị v ạ n mẹo sương mù màu đen cuồn cuộn khủng đ ố ngập trời khí tức vọt lên cái này loại lĩnh vực khí tức kim cương cấp cường giả cảm thụ s â u nhất bởi vì bọn họ là khoảng cách sử thi cấp người gần nhất giai bậc lúc này cảm nhận được còn lại năm tên kim cương kỵ sĩ nét mặt tràn đầy tuyệt vọng tại sao có thể có sử thi cấp hắc long không phải nói chỉ có kim cương cấp hắc long sao kim cương cấp cùng sử thi cấp trên lệch này cũng quá xa không muốn nói bọn họ lúc này chỉ còn lại có năm người chính là bọn họ phía trước hoàn hảo không hao tổn cả nhánh quân đội cũng vô pháp cùng một tôn sử thi cấp tồn tại đối kháng đó là một quốc gia nội tình chân chính thượng vị tồn tại ầm ầm bọn họ bị sợ h ã i cùng tuyệt vọng tràn ngập tâm thần nhưng nữ vệ đoàn những thuật sĩ lại không có hơi dừng lại một chút nhiều âm nhiều tê minh tà nhãn chi quang ác ma chớ chú long ngữ ma pháp hỏa sân băng t năm g khủng trong đạo đem pháp thuật trong nháy tên bố mắt đem 5 tên kim cương kỵ sĩ cho triển kêu h phòng mạnh nhất, nhưng là căn bản không đỡ được. Phanh đánh a i giá mải i ngự căn bản nổ được. là l đỡ n miên. 5 tên kim cương kim ê kỵ k sĩ kêu thảm bị n h i ệ t bố pháp thuật đánh bay thậm chí lần nữa có ba gã kỵ sĩ bị xé nát huyết sái trời cao trốn còn lại hai gã kim cương kỵ sĩ l i ế c nhau xoay người bỏ chạy bọn họ không phải là vì chính mình mạng sống mà là muốn đem thần hy lĩnh sở hữu sử thi cấp tồn tại tin tức truyền trở về mới vừa cũng sớm đã thử qua vùng này đều bị cấm không ma pháp trận phong tỏa đưa tin vô dụng chỉ có chạy ra vùng này mới có thể đem tin tức truyền quay lại vương quốc như vậy bọn họ chết có ý nghĩa nhưng danh vóc người tăng vọt người xuyên hát sắc chiến giáp nữ chiến sĩ làm mất đi phương bắc đạp không mà đến tên này nữ chiến sĩ tóc đen tung bay anh khí bừng bừng phân chấn trên tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào nhưng chỉ là chứng kiến đối phương đạp không mà đến hai g ã hướng đông bỏ chạy kỵ sĩ liền trong nháy mắt thân thể cứng ắ c đồng tử co rút lại thành to bằng m ũ i kim bọn họ nhìn lấy tên kia đạp không mà đến nữ chiến sĩ môi run r à y không cách nào không chế lấy khó tin h ế t lớn sử thi cấp lại là một gã sử thi cấp tại sao có thể như vậy thần hy l ĩ n h mới xuất hiện hơn mười ngày tại sao có thể có hai vị sử thi cấp nếu nói là lĩnh vực là sử thi cấp tồn tại một người trong đó tiêu chí như vậy cái khác càng thêm rõ rệt tiêu chí đó chính là ngự không phi hành sử thi cấp tồn tại đã có thể dựa vào tự thân phi hành trên không trung ngoại trừ có cánh sinh linh bên ngoài còn lại có thể phi hành sinh linh đều tuyệt đối là sử thi cấp hoặc là sử thi cấp trở lên cường giả khủng bố a n h hắc ám lĩnh vực hàn g lâm đem hai gã kim cương cấp kỵ sĩ bao phủ vị này ngự không mà đến nữ chiến sĩ tự nhiên là ban đầu hắc long số chín bây giờ hắc long mạ cả lệ á p vì một trận chiến này lý việt nhưng là đem hai gã sử thi cấp hắc long cũng mang tới a hoàng là hắn tọa kỵ phụ trách bảo hộ an nguy của hắn mà hắc long mạ cả lệ á thì phụ trách chặn lại chạy chối chết kỵ sĩ cần phải cam đoan một trận chiến này tiêu diệt hết đ ị c h nhân không chừa một ngống đồng thời một trận chiến này tình huống cạn kẽ cũng quyết không thể tiết lộ đặc biệt hai vị sử thi cấp tin tức càng không thể tiết lộ ra ngoài theo sở hữu sử thi cấp kỵ sĩ tử vong ở n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ cùng nữ vu đại đội dưới sự công kích hoàng kim kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ cũng h ỏ n g mất còn lại hơn mười người hoàng kim kỵ sĩ hơn một trăm tên bạch ngân kỵ sĩ trực tiếp hướng về bốn phía bỏ chạy tuy là g i dễ nỉ vương quốc kỵ sĩ rất điên cuồng sở hữu cực kỳ kiên định kỵ sĩ tín ngưỡng nhưng đối mặt cái chết dù cho kiên định kỵ sĩ tín ngưỡng như trước biết đổ nát nhìn lấy điên cuồng chạy chối chết bọn kỵ sĩ nữ vu vương hậu có g i n sắc mặt lạnh lùng nàng đứng ở nữ vu đại đội phía trước cả người pháp lực cùng tinh thần lực cùng sở hữu nữ vu cộng minh ngập trời pháp lực khí tức sông tuyết phương viên hơn một m m ở ma lực đều ở đây kịch liệt chấn động dung hợp pháp thuật lôi đình đà kích có dàn thanh âm phảng phất là từ trên trời chuyển đến băng lánh m à vô tình t h ư ợ n như thần cao cao tại thượng ma vênh hàng hàng mây đen hội tụ sấm chấp dền vang một lần này mây đen trực tiếp bao phủ ước t r ư ờ n g ba m mở khoảng cách sau một khắc từng đạo lôi đình phảng phất mọc thêm con mắt tinh chuẩn hướng về từng tên một kỵ sĩ đã kích mà đi hơn nữa bất luận cái gì một tia chớp uy năng đều cực kỳ khủng bố đủ để đem kim cương cấp cường giả đều kích thương dù sao có g i ả n tự thân vốn là cường đại đến khủng bố tiếp cận sử thi cấp lại có ngũ nhánh nữ vu đại đội phối hợp tự nhiên càng đáng sợ hơn rầm rầm rầm rầm nóng rực lôi điện không ngừng hạ xuống từng tên một hoàng kim kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ bị lôi đình bắn chúng thân thể hóa thành than cốc thẳng tắp nga xuống mười cái hô hấp thời gian mây đen tán đi lôi đ ỉ n h tiêu thất nhưng trên mặt đất đã lại không một gã còn sống kỵ sĩ sở hữu kỵ sĩ toàn diệt không còn một ngống quét tước chiến trường hắc long trên lưng lý việt sắc mặt bình tĩnh phân phó nói giờ k h ắ c này sau lưng của hắn liệt dương treo thật cao ở thiên cung dưới chân giữ tợn hắc long d ư ơ n g cánh ngang trời phía dưới thi thể ngang dọc cháy đen hơi khói vọt lên nhường một cái hắn thoạt nhìn liền phảng phất nhất tôn vô thượng chúa tể hàng lâm nhân dân chương một trăm sáu mươi ba đại vương quốc bị triệt để chấn động kiểm kê thu hoạch xin vương quốc vương đô trắng sắc vi ẹo xạ công chúa cầm một ly c à p h ê nhẹ khẽ nhấp một miếng ánh mắt lại nhìn lấy trước mặt triển khai ra dề cổ tịch bên trên cái kia cực kỳ phức tạp pháp thuật đồ văn cái này cổ ma pháp quả nhiên so với hiện nay ma pháp phức tạp nhiều lắm từng đ ờ i một ma pháp sư đơn giản hóa tuy là uy lực kém chút nhưng càng thêm vốn có phổ biến tính như đều là cổ ma pháp sợ là số lượng của ma pháp sư ít nhất phải bạo giảm gấp trăm lần nàng nhẹ nhàng tự nói báo s e m là giờ dừng rậm tình báo đột nhiên danh người xuyên nữ quan phục thiếu nữ vội vã t i ế n đến quỳ một chân trên đất đem trên tay kín gió tình báo đưa cho xạ xạ lập tức thả tay xuống bên trên ca p h ê đem tình báo tiếp nhận mở ra kiểm tra chỉ là vừa mới nhìn cái mới đầu trên mặt hắn liền lộ ra một vệ chấn động đ ỗ n g nhiên đứng lên sấm chấp rền vang không dứt dạy ẹn nỉ vương quốc mười tên kim cương cấp kỵ sĩ trăm tên hoàng kim cấp kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngân cấp kỵ sĩ toàn quân bị diệt sao sẽ như thế nàng có chút thất thần thì thào nói nhỏ trong mắt ngoại trừ chấn động còn có mấy phần không cách nào tin tưởng phía trước nàng biết được dạy ẹn nỉ vương quốc cư nhiên phái ra như vậy lực lượng cường đại lúc trong lòng liền hoàn toàn khẳng định thần hy l ĩ n h s o n g thì nhìn thần hy l ĩ n h có thể dành cho dạy ẹn nỉ vương quốc nhiều tổn thất lớn nếu có thể làm cho dạy ẹ n n ỉ vương quốc tổn thất chi kia quân đội một phần ba lực lượng cũng đã đạt được nàng dự trù nhưng bây giờ lại ngược lại là dạy ẹ n n ỉ vương quốc chi kia cường đại kỵ sĩ đội ngũ toàn quân bị diệt đây quả thực bất khả thư nghị chi đội ngũ kia nhưng là ước chừng tương đương với hơn hai mươi tôn kim cương cấp cường giả hơn nữa theo nàng biết vẫn là dạy ẹ n n ỉ vương quốc xếp hạng thứ năm ẩ ly tướng quân xuất lĩnh trừ cái đó ra còn có một vị khắc kim cương tột cùng kỵ sĩ tướng quân theo đáng sợ như vậy lực lượng làm sao sẽ bị thần hy l ĩ n h đánh một trận toàn bộ hủy diệt cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bại giá ta muốn đi gặp phụ vương nàng hít một hơi thật sâu hạ lệnh thần hy l ĩ n h thực lực ngoài ý liệu các nàng xin vương quốc cần một lần nữa suy nghĩ cùng thần hy l ĩ n h quan hệ g i à i ẻn nị vương quốc vương thành hoặc kéo frank bà hạ quốc vương ánh mắt đỏ bừng trực tiếp đem trước mặt tất cả mọi thứ quét vào trên mặt đất hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quỳ dưới đất tình báo viên giận dữ hét không có khả năng g da e nị n kỵ sĩ không có khả năng toàn quân bị diệt kéo ra ngoài t r n g thủ kéo ra ngoài hắn râu tóc đều dựng thanh âm gầm thét làm cho cả tòa cung điện đều ở đầy chấn động cả người nhìn qua liền phảng phất một đầu phẫn nộ đến rồi cực hạn hùng sư l ử a giận thậm chí đều đốt đấu khí của hắn lao ra đầu đ ỉ n h đem vương miện đều xung ố bay cái gì là nổi giận đùng đùng cái này liền là chân chính nổi giận đùng đùng bậy hạ bất giận vội vã chạy tới vài tên vương quốc trọng thần thật sâu hành lễ bớt giận ta cầm cái gì bớt giận ba a quốc vương giống giận hắn trái tim đều đang chảy máu mười tên kim cương cấp kỵ sĩ trăm tên hoàng kim cấp kỵ sĩ năm trăm danh bạch ngân cấp kỵ sĩ còn có hai đầu trọng thiên tước toàn bộ không có cái này đã làm cho hắn r ẹ n nghị vương quốc thương cân động cốt những thứ này cường đại kỵ sĩ đều là từ tam đại trong quân đoàn quốc điều ra quan quân lúc này toàn bộ tử vong tam đại quân đoàn không thể nghi ngờ bị suy yếu không ít thậm chí hắn đều có thể dự kiến vương quốc bên trong nhất định sẽ có không ít đại quý tộc liền chuyện này hướng hắn vị này quốc vương làm khó dễ mấy năm nay ở sự thống trị của hắn phía dưới dài ẻn nỉ vương quốc đều để thực hành cao áp chính sách bất luận cái gì quý tộc đều muốn vô điều kiện phục tùng lệnh vua hiện tại t r à n g đại bại đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn là hắn vị này quốc vương tự mình phát động nhất định sẽ ở quốc nội n h ấ t lên sóng to gió lớn những đại quý tộc đó tại sao sẽ buông tha như vậy một cái cơ hội thần hy lĩnh ta sẽ hẹn nhị vương quốc cùng ngươi thế bất lưỡng lập hắn nghĩ tới những thứ này trong lòng càng là phẫn nộ cắn răng g i ế t gạo nhưng trong thời gian ngắn hắn khẳng định đã không có khả năng lại tổ kiến quân đội viễn trinh thần hy lĩnh trước tiên hắn muốn ứng phó vương quốc bên trong những đại quý tộc đó phản công ở xin vương quốc đi về phía nam lọ lạ vương quốc đại vương tử quý phủ đại vương tử gờ lọt nhìn lấy trên tay tình báo có chút chấn động lần này dễ ẩn n ì vương quốc tổn thất không nhỏ bất quá cái này thần hy l ĩ n h có thể ở ngắn ngủi hơn mười ngày phát triển đến có thể hủy diệt như vậy một chi chiến l ư ợ c cũng quá mạnh chút không thể khinh thường xem r a vị này thần hy l ĩ n h chủ ở đi tới chúng ta thế giới trước cũng là nhất tôn đỉnh tiêm tồn tại thậm chí có thể là bán thần nói đến phần sau trên mặt hắn đã có chút ngưng trọng bán thần cấp tồn tại bọn họ lo là vương quốc mặc dù là ba đại vương quốc mạnh nhất nhưng là muốn nhìn lên đại vương tử điện hạ cho dù là b á n thần cũng cần tuân theo linh chủ thăng cấp quy tắc mà đại vương tử điện hạ lãnh địa có cả tòa vương quốc chống đỡ tương lai nhất định cũng là có thể đạp tiến cảnh giới b á n thần phía dưới một gã người xuyên s a n h thẳm pháp bảo trung niên ma pháp sư không người nói không phải ta mục tiêu cũng không phải là b á n thần mà là nâng cao thần quốc trở thành không gì không thể chân thần đại vương tử gờ lọt gần từng chữ quá khứ hắn tự nhiên không dám loại nghĩ gì này nhưng bây giờ hắn đã là một vị l ĩ n h chủ lại có ngay ngắn một cái tọa vương quốc chống đỡ tương lai thì có vô hạn khả năng thần hy lĩnh lý việt từ hắc long a hoàng trên lưng nhảy xuống tới một trận chiến này hắn rất hài lòng hoàn toàn thực lực nhấn ép mà nhãn trong này hai vị sử thi cấp hắc long trên thực tế không có xuất lực nhiều lắm trên cơ bản đều là dựa vào nữ vệ đoàn tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu c ỏ g i ả n mười nhánh n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ đại đội ngũ nhánh nữ vu đại đội xuất thủ cũng đã đem địch nhân hết t h ể tiêu diệt đặc biệt có d ạ n vị này lôi đình hệ nữ vu vương hậu ở trên chiến trường hiện hiện ra kinh thế hái tục lực sát thương mà nữ vu đại đội biểu hiện cũng kinh người quả nhiên sự lựa chọn của ta không sai nữ vu thành t i ể u mạnh nhất thi pháp giả chức nghiệp nhất định phải phát triển mạnh trải qua lần này thực chiến đại khái có thể nhìn ra hai chi nữ vu đại đội hợp lực liền trên cơ bản có thể phát huy ra kim cương cấp kỹ năng ngũ nhánh nữ vu đại đội hợp l đã đạt được kim cương tột cùng uy năng lý việt khe nói nét mặt lộ ra mỉm cười mà hắn thần hy lĩnh lại chừng mười nhánh nữ vu đại đội hợp lực uy năng phỏng chừng so với nữ vu vương hậu có dạn đều chắc chắn mạnh hơn đây là không có gì ngoài sử thi cấp hắc long bên ngoài tột cùng nhất chiến lược phỏng chứng bất luận cái gì kim cương cấp đều không thể địch nổi cái tiếng đồng hồ hơn phía sau quét tước chiến trường n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ nhóm cũng lục tục trở về lính chủ đại nhân những thứ này là lần này thu hoạch thinh linh nữ vương xú lì hành l ễ nói ở trước mặt nàng chất đống hai bộ phận mà pháp trang bị bên trái số lượng ít hơn bộ phận là hoàn hảo mà pháp trang bị bên phải số lượng càng nhiều hơn bộ phận là bị hao tổn nghiêm trọng hơn nữa không ít đều cháy đen v ằ n mẹo hiển nhiên là bị lôi đình g n h kích m à thành chứng kiến những ma pháp này trang bị thảm trạng lý việt có chút đau lòng cái này cũng đều là năng lượng a đương nhiên h ắ n cũng biết trên chiến trường là không có khả năng yêu cầu nữ vu đại đội khống chế lực phá hoại cái kia đem tổn thương nghiêm trọng nữ vu đại đội thực lực là đối với nữ vu đại đội không phụ trách cũng là đối với thần hy lĩnh không phụ trách càng đối với hắn tự thân an toàn không phụ trách nhưng cái này như trước không trở ngại hắn lúc này đau lòng lần này tới tập kích kỵ sĩ yếu nhất cũng là bạch ngân giai bậc trên người trang bị đương nhiên sẽ không sai xem tổn thất hơn phân nửa hắn làm sao sẽ không đau lòng h t dẹ cô người đem các loại tổn thương ma pháp trang bị cầm đi đi có thể chữa trị bao nhiêu liền chữa trị bao nhiêu hắn khoát tay á o phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân hồi hải nhân thống xuất đạt rẻ cổ linh mệnh mang theo một đám hồi hải nhân đem tổn thương ma pháp trang bị lấy đi lý việt kiểm lại còn lại những thứ kia hoàn hảo ma pháp trang bị l a m s ắ c ma pháp trang bị ba trăm sáu mươi lăm món đều là trung đẳng thượng đẳng phẩm chất lam s ắ c ma pháp trang bị từ s ắ c ma pháp trang bị tám mươi sáu món màu cam ma pháp trang bị m ộ mươi năm món chứng kiến màu cam ma pháp trang bị bảo tồn tương đối nhiều lý việt cũng lộ ra nụ cười hắn trực tiếp đem từ bỏ màu cam ma pháp trang bị bên ngoài sở hữu ma pháp trang bị nhất kiện không dư thừa toàn bộ trưng bày tổng cộng một trăm linh năm vạn năng lượng chờ toàn bộ bán đi khấu trừ thủ tục phí ta cũng có thể thu được không sai biệt lắm chín mươi tám vạn năng lượng lý việt mừng rỡ mà cái kia m ộ mươi năm món màu cam ma pháp trang bị cộng thêm phía trước lưu lại hai kiện cũng hắn o toàn giao hoạch à tài n cùng xỉn vương quốc giao dịch, thu hoạch rất nhiều tài nguyên. 98 vạn năng lượng, có thể lại tăng cường không thể thu rất thể ít thực có quốc dịch, có lực. h lại nhẹ nhàng tự nói cái này loại lấy chiến dưỡng chiến không ngừng trở nên mạnh mẽ phương thức hắn đột nhiên cảm thấy rất thích hợp hắn thần hy lĩnh ngày mới cầu hoa tươi chương một trăm sáu mươi mốt mở rộng bốn trăm dặm lãnh đ ị a hợp thành lan quy tắc ngày thứ hai đây là tới đến vạn tộc chiến trường ngày thứ mười lăm lý việt tháo xuống 250 đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa cho rằng bữa sáng ngày hôm qua mới trồng tử sắc kinh c ư c đã thành t h ủ lần này vận khí nhộn nhịp trực tiếp thu được 9 giờ điểm thiên phú số lượng làm cho hắn tâm tình thật tốt 9 giờ điểm thiên phú số lượng hắn toàn bộ thêm ở tại thiên phú dược liệu bên trên đến tận đây hắn sinh sản thiên phú đã biến thành đoán tạo l l v m ư ờ đề thăng đoán tạo hiệu suất 100%, m a dược lờ vờ m ư đề thăng luyện chế ma dược hiệu suất 100%. luyện kim lờ vờ m ư ờ đề thăng luyện kim hiệu suất 100%. t r h ầ n ậ n pháp lờ vờ m ư ờ đề thăng lãnh địa đơn vị bố trí trận pháp hiệu quả 50%. dược liệu lờ vờ m ư ờ đề cao dược liệu tốc độ sinh trưởng 200%. n ê n tướng linh tấn thăng đến hoàng kim giai bậc chỉ có hoàng kim đẳng cấp lãnh địa mới có thể làm cho thiên phú chiến đấu tiếp tục để thăng sinh sản thiên phú tuy là tác dụng không nhỏ nhưng thiên phú chiến đấu tác dụng mới là trực q u a n nhất hắn nhẹ giọng nói hiện tại thần hy lĩnh là bạch ngân lãnh địa năng lượng hắn không thiếu kiến trúc cũng không thiếu.、Chỉ、thiếu tế cũng đàn thăng trúc thạch là có thể Chỉ cấp có là à l mặc cho lãnh địa thăng địa dù bây giờ thần hy lĩnh diện tích không nhỏ chừng phương viên hai nghìn em mở phạm vi nhưng là không cách nào để cho n g u y ệ t tinh linh nhất tộc huấn luyện sở dĩ n g u y ệ t tinh linh tộc ở lãnh địa ở ngoài trong rừng rậm mặt khác mở ra sân huấn luyện khoảng cách doanh địa không xa chỉ có khoảng mười dặm rất nhanh tinh linh nữ vương xù lì chân đạp cành cây thân thể kéo thành liên tiếp h u y ế n ảnh cấp tốc rơi vào lý việt trước mặt k h ô n g mình hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân tinh linh nhất tộc cung tiến thủ vốn là lấy mẫn tiệp tăng trưởng tinh linh nữ vương xù lì càng là kinh người mẫn tiệp đạt được tám mươi hai điểm lại có l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì toàn lực triển khai tốc độ hầu như có thể đạt được tháng một năm bốn m é t mỗi giây tương đương khủng bố người tuyển ra bốn gã phó thủ mỗi người thống lĩnh ngũ nhánh n g u y ệ t tinh linh cùng tiến thủ đại đội ta đưa các nàng để thăng tới kim cương giai bậc mặt khác lại từ mỗi nhánh đại đội bên trong tuyển ra hai người để thăng tới hoàng kim giai bậc lý việt phân phó hiện nay hắn thần hy lĩnh xuất hiện rất rõ ràng đứt gãy địa tầng hắc thiết giai bậc thanh đồng giai bậc bạch ngân giai bậc kim cương đẳng cấp sinh mệnh cũng không thiếu lại duy trì có hoàng kim đẳng cấp sinh mệnh rất ít sở dĩ hắn bây giờ muốn phong phú n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ trung cái này đẳng cấp tồn tại thiếu khuyết tế đàn thăng cấp thạch như vậy dĩ nhiên là phải tiếp tục mở rộng thần hy lĩnh phóng xạ phạm vi hủy diệt còn lại l ã n h địa thu được mà hắn liền định đem hai mươi nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ đại đội thành t i ể u hủy diệt chu vi l ã n h địa chủ yếu quân đội mà hợp thành ra kim cương đẳng cấp n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ thành t i ể u lĩnh đội hắn mới yên tâm hiện tại đã là ngày thứ m ư ơ i năm những thứ kia sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lĩnh chủ sợ rằng lãnh địa giai bậc sẽ không thấp hơn thần hi lĩnh thậm chí càng cao dù sau một ít chiến tranh cuồng khả năng nhất khắc không ngừng đang tấn công còn lại lãnh địa mà bạch ngân cùng với bạch ngân sinh vật khủng bố cường giả đỉnh cao lính chủ thực lực hẳn là đều có thể sánh ngang hoàng kim giai bậc h á n thần hi lĩnh ra ngoài công thành đoạt đất quân đội tự nhiên cũng muốn tăng thực lực lên để ngừa một phần vạn đánh lên những thứ này sinh vật khủng bố hoặc là cường giả đỉnh cao là thinh linh nữ vương xú lì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lập tức đi triệu tập bốn mươi b ố danh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ cái này bốn mươi b ố danh n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đều là thanh đồng nguyên bản các nàng tự nhiên cũng là hát thiết nhưng bắt được thần hy l i n h thăng cấp lúc cơ duyên đột phá tu vi mỗi một vị đều xem như là tư chất cực tốt n g u y ệ t tinh linh đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh đ ị a lý việt tiêu hao một trăm linh chín vạn bốn tám trăm điểm năng lượng đôi trước mắt bốn mươi tên n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ hoàn thành hợp thành nhất thời trước mặt hắn liền nhiều hơn bốn gã kim cương bốn mươi tên hoàng kim nguyện tinh linh cung tiến thủ nếu không phải ngày hôm qua thu hoạch toàn bộ bán ra cộng thêm còn bán ra hai đoá tử sắc kinh cước chi hoa trên người của hắn năng lượng căn bản không đủ đa tạ linh chủ đại nhân ban ân bốn mươi b ố danh n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ hưng ơ phấn quỷ một gối cảm kích nói các người bốn người riêng phần mình xuất lĩnh ngũ nhánh n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ đại đội hướng đông nam tây bắc phương hướng mỗi cái mở rộng hai trăm dặm toàn bộ l ã n h đ ị a toàn bộ đặc d i ệ t đem thu hoạch mang về lý việt sắc mặt bình tĩnh phân phó nói cần tuân lĩnh chủ lệnh bốn gã kim cương đẳng cấp n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ lĩnh mệnh không bao lâu đại lượng n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ ngồi cưỡi riêng mình huyết t h i ế u phóng lên cao hướng về bốn phương tám hướng mà đi năng lượng cũng quá không đủ dùng nhìn lấy nhiều nhưng tùy tùy tiện tiện liền đã tiêu hao sạch sẽ lý việt nhìn lấy đi sang n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ lắc đầu nói tuy là hắn thần hy lĩnh đã có bốn loại đặc sản hồi hải nhân đoán tạo mà pháp trang bị nữ vu chế tạo ma dược ba màu o n g chúa sản xuất o n g chúa mật n g u y ệ t lượng giếng sản xuất n g u y ệ t lượng tỉnh thủy nhưng trên thực tế những thứ này đặc sản ngoại trừ n g u y ệ t lượng tỉnh thủy cùng x ỉ n vương quốc giao dịch ở ngoài còn lại trên cơ bản đều không bán thế nào ra hôi hải nhân vẫn còn ở toàn lực đoán tạo động xuyên c h i cùng mẫn tiệp c h i g i á p ong chố mật n g u y ệ t lượng tỉnh thủy hắn đều chứa đựng đứng lên thành tựu vật tư chiến lược ma dược cung điện sản xuất sơ cấp khôi phục dược tệ thì phân phát xuống phía dưới ít nhất làm được nhân thủ hai bình mới có thể suy nghĩ bán ra cần mặt khác nghĩ biện pháp thu hoạch năng lượng hắn nhẹ nhàng tự nói đi tới trong phòng kho bên trong tồn phóng mỗi ngày sản xuất ong chúa mật cùng nguyệt lượng tỉnh thủy hắn xuất ra hai bình mỗi cái trang bị một trăm g ong chúa mật bạch s ắ c hợp thành khuôn hiện lên đem hai bình ong chúa mật bao phủ quang mang loại lên hai bình ong chúa mật tiêu thất thay vào đó là một chai chớp động nhàn nhạt làm sắc h ổ quang điện ong chúa mật làm sắc phẩm chất ong chúa mật dùng ăn phía sau mỗi khác có thể khôi phục ba mươi điểm pháp lực mà phổ thông phẩm chất ong chố mật dùng ăn phía sau mỗi khắc chỉ có thể khôi phục mười điểm pháp lực tương đương với cường hóa một tháng năm năm một một lần khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười nhưng là có chút t i ế n b ố i nếu không phải từ giao dịch giao diện mua sắm mua về loại này vật phẩm không cách nào hợp thành hắn nơi nào còn cần vì có thể số lượng phát sầu tiếp tục hắn nhẹ giọng nói nhanh hắn tiêu hao tam trăm khắc ong chố mật hợp thành ra khỏi một chai màu cam phẩm chất ong chố mật màu cam phẩm chất ong chúa mật dùng ăn phía sau mỗi k h ắ c có thể khôi phục ba trăm điểm pháp lực mà tám k h ắ c phổ thông ong chúa mật cộng lại cũng chỉ có thể khôi phục tám mươi điểm pháp lực lẫn nhau trong lúc đó trên lệch ba bảy mươi lăm lần từ giao dịch giao diện mua sắm mua về loại này vật phẩm không cách nào hợp thành nhưng nghĩ đến trực tiếp lấy thương hội hình thức mua sắm mua về loại này vật phẩm là có thể hợp thành ánh mắt của hàn bốn b ố n loé loé khoai tây hắn cũng hợp thành quá nhưng cùng bùn đất cây cối tảng đá những thứ này vật phẩm bình thường giống nhau cần hợp thành ước chừng chín lần phía sau mới có thể lột x á c thành cấp thấp ma pháp vật phẩm căn bản không có hợp thành ý nghĩa hắn đã phát hiện ngoại trừ phổ thông huyết nhục bên ngoài còn lại vật phẩm chỉ có bản thân thì có ma pháp hiệu quả hợp thành sau đó mới có thể không ngừng thuế biến Vừa chiêu lý việt a n bài song lãnh địa sự tình phía sau trực tiếp mang theo hắc long a hoàng nữ vu vương hậu có dạn cùng với nữ vệ đoàn thành viên cùng mới hợp thành đi ra ba mươi danh phụ trách tổ kiến thương hội nữ vu xuôi nam đi trước xin vương quốc tổ kiến thương hội thu mua đại lượng vốn có ma pháp hiệu quả vật phẩm tiến hành hợp thành chuyện này đã là trước mặt chuyện trọng yếu nhất h ắ n tự nhiên muốn tự mình đi trước chương một trăm sáu mươi hai húc nhật thương hội gấp năm lần lợi nhuận l à neo l y thành t h a n h cựu xin vương quốc nhất tới gần s e n n ạ giờ rừng rậm một tòa thành trì nơi đây khắp nơi đều có các loại vết đao liếm máu mạo hiểm giả bọn họ hoặc một người hoặc hợp thành mạo hiểm mạo đương o à n tiến nhập thánh nạp kính n g i r ừ rậm thu hoạch các loại tài hoạch phú. loại các đ ư ơ nhiên g n cũng có rất nhiều chức nghiệp giả là chuyên môn vì tiến nhập trong rừng rậm săn bắn ma thú từ đó thu hoạch được mới mẻ tinh hạch o gia tốc tu hành cựu tọa ma pháp tháp thật cao sừng sững trong suốt phòng ngự quang cháo dường như màn sân khấu một dạng đem chọn tòa thành trì bao trùm ánh mặt trời rượu rơi ngẫu nhiên phản xạ từng luồng quang mang rực rỡ trong thành một tòa phổ thông bên trong trạch viện lính chủ đại nhân một ga nữ vu không người thi lễ nét mặt tràn đầy cung kính đây là sai phái tới đến xin vương quốc thành t i ự u nhân viên tình báo nữ vu một trong miễn lễ lý việt khoát tay háo đi lính chủ đại nhân xin vương quốc buôn bán bầu không khí cực kỳ rộng thùng t h ì n h tổ kiến thương hội chỉ ta cần đi trước thành chủ p h ụ lập hồ sơ liền nữ vu đứng thẳng mở miệng nói thân phận chuẩn bị xong chưa lý việt hỏi mười tám đã chuẩn bị xong nữ vu xuất ra ba mươi khối lớn chừng bàn tay thẻ kim loại đây là x ỉ n thân phận của vương quốc chứng minh ta chuẩn bị cho các nàng thân phận là một cái qua thời quý tộc lưu lại nữ quyến thân phận không có bất cứ vấn đề gì lý việt gật đầu có chút thỏa mãn chính hắn không sao cả nhưng này ba mươi vị thành t i ể u thương hội chủ thể nữ vu lại nhất định phải sở hữu x ỉ n thân phận của vương quốc chứng minh bất kể là ở x ỉ n vương quốc lập hồ sơ vẫn là sau này đối mặt thẩm tra đều khẳng định cần iv n g ư ơ i đi đăng ký thương hội a liền tên là húc nhật thương hội hắn nhìn về phía bên cạnh một vị nữ vu phân phó nói là l ĩ n h chủ đại nhân nữ vu ỵ vị không mình hành lễ sau đó cùng ti tình báo cái kia vị nữ vu cùng rời đi đức lâm người đi mua một tòa thích hợp cửa hàng mệ di người đi mua một tòa trạch viện thành cựu thương hội tổng bộ lý việt phân phó là l ĩ n h chủ đại nhân hai người không mình hành lễ rời khỏi đại sảnh mấy người sau khi rời đi lý việt cũng mang theo biến thân thành nữ chiến sĩ hắc long a tiêu đi ra chỗ này t r ạ c h viện đi trước phồn hoa nhất xin đường cái nơi này là chức nghiệp giả thiên đường trái phải hai bên từng gian cửa hàng bán ra vật phẩm đều là chức nghiệp giả cần lý việt tùy tiện tuyển một gian lắp đặt thiết bị thoạt nhìn tốt nhất cửa hàng đi vào tôn quý khách nhân hoan n g ê n quan lâm rất vinh hạnh vì ngài phục vụ lễ nghi tuổi trẻ bồi bàn không người nói nét mặt mang theo nhiệt tình nụ cười ta cần mấy thứ này lý việt đưa cho bồi bàn một phần danh sách hắn cần thực nghiệm thực nghiệm cái nào ma pháp vật phẩm hợp thành mật sau lợi ích có thể đạt được tối đại hóa xin ngài ở bên cạnh uống một chén đến từ cắt lô c à p h ê chờ chốc lát bồi bàn liếc nhìn danh sách không người nói lý việt gật đầu ở một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống tòa h ạ cái này mặc dù nói là cửa hàng nhưng trên thực tế tích rất lớn chờ giấy lát hắn cần m ộ ư ơ i tám loại ma pháp vật phẩm cũng đã có người đưa tới không có ướt g á t bẩn thỉu hợp ắ n trực t i thành r tiền c rất nhanh mười tám loại ma pháp vật phẩm đều hợp thành vì màu cam ma pháp vật phẩm p h ầ n này thủy linh quả vốn là có thể tăng thêm dùng ăn giả không không một điểm tinh thần lực nhưng bây giờ trải qua ba lần hợp thành trở thành h lầu sắc p ẩ một chất có phía thành thể thêm không? tăng sau. Đã biến m điểm tinh thần lực lý việt nhìn về phía cái kia đã lột sắc thành thủy ma trái cây thủy linh quả ánh mắt kỳ dị thủy linh quả loại trái cây này xem như là ít có có thể trực tiếp tăng cường thi pháp giả tinh thần lực ma pháp vật phẩm mỗi quả đều có giá trị không nhỏ đạt tới mười miếng phổ thông ma lực thạch giá cả hơn nữa bất luận cái gì thi pháp giả cả đời chỉ có trước mười lần dùng ăn mới hưu hiệu quả nói cách khác danh thi pháp giả có thể ăn thủy linh quả tăng thêm không một tinh thần lực mà bây giờ trải qua hợp thành thủy ma trái cây đồng dạng chỉ có thể dùng ăn m ộ ư ơ i lần hữu hiệu nhưng lại có thể để cho một gã thi pháp giả chọn tăng thêm một điểm tinh thần lực còn có loại này huyết sắc hoa dùng ăn phía sau có thể tăng cường n g k h ô không một thể chất hiện tại hợp thành vì màu cam phẩm chất biến thành huyết long hoa dùng ăn phía sau có thể tăng cường không một thể chất hai loại vật phẩm liên thành t i ự u húc nhật thương hội át c h ủ bài vật phẩm a thủy ma trái cây cùng huyết long hoa có thể định vì bốn trăm ma lực thạch hắn nhẹ nhàng tự nói ma nguyên liệu giá cả đều chỉ ở tám mươi ma lực thạch trải qua hắn hợp thành phía sau trực tiếp đạt được gấp năm lần giá cả kinh người lợi nhuận đương nhiên hắn sẽ đem húc nhật thương hội chia làm minh ám hai bộ phận rõ ràng bộ phận phụ trách bán ra thủy ma trái cây cùng huyết long hoa cùng với đem ma lực thạch đổi thành ở giao dịch giao diện tốt hơn xuất thủ ma pháp trang bị Ám trách bộ thì phụ đ ế ngày còn lại quốc lại i linh quả cùng huyết sắc hoa. Giữa hai người a mua hoa. quả huyết thủy cùng n sắc hắn không hy hệ nhau. vọng bị người liên hệ với nhau. Ngày với bị thứ hai đây là vạn tộc chiến trường ngày thứ m ộ ư ơ i sáu ba vị nữ vu tốc độ đều rất nhanh hoặc có lẽ là x ỉ n vương quốc không hổ là buôn bán cực kỳ phồn hoa quốc gia ở đăng ký thương hội buôn bán cửa hàng phong ốc các loại chờ giao dịch bên trên tốc độ cực nhanh bất quá b u ổ i t r ư a thời gian cũng đã toàn bộ xử lý tốt lần mua mua ý ý. Việt với về hội lại trái cây cùng thủy linh người trái linh nói thật sai biệt cực đại. thương thủy huyết xuất thủy huyết thành ít thủy thủy huyết huyết thật cho cây cùng cho cùng sắc được. chú cây cùng cùng sắc cực khỏa hoa. hắn hôm hoa hợp không Hơn hoa hoa, đoá long long lưu ngày môn nữa bộ là làm lấy l qua mua mua quả mua, quả, ma ma Đây ám sắm để Số sẽ này mua nguyên liệu hắn trực tiếp tiêu hao tám miếng phổ thông ma l ự ợ c thạch nếu không phải a ghẻn vương tử tặng hắn một nhóm lớn ma l ự ợ c thạch hắn đều căn bản không lấy ra được còn nếu là nhóm này thủy ma trái cây cùng huyết long hoa bán ra vậy đem trực tiếp thu hoạch bốn chục ngàn miếng ma l ự t thạch toàn bộ chú ý ta sẽ an bài kim cương cấp nữ vu qua đầy tòa c h ấ n lý việt nói là l ĩ n h chủ đại nhân nữ vu ỷ vi lĩnh mệnh nói nàng là lý việt bổ nhiệm thương hội hội trưởng một vị bạch ngân đẳng cấp nữ vu lý việt gật đầu trực tiếp ly khai làn m o l ì thành trở lại thần hy lĩnh lúc này hai mươi nhánh n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ đại đội đều đã đã trở về l i n h chủ đại nhân phương viên bốn phạm vi trăm g i ả m đã không có một tòa l ã n h đ ị a thinh linh nữ vương xù lì không người nói rất tốt lý việt hài lòng nói ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt chất đống rất nhiều thu hoạch đột nhiên ánh mắt khẽ động thấy được nhất kiện hiểu rõ vật phẩm nhất thời làm cho hắn trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ kinh hỷ màu sắc chương một trăm sáu mươi ba hoàng kim l ã n h đ ị a hợp thành quang minh thánh linh lại có một viên ngộng tưởng bảo thạch thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu lý việt trong lòng tràn đầy vui sướng mộng t ư ờ n g bảo thạch tác dụng là có thể mộng t ư ờ n g thành thật hắn phía trước đã từng hai k h ỏ a trực tiếp đem nữ vu doanh trại triệu hoán giá cả từ ba trăm năng lượng một vị nữ vu giảm bớt đến rồi một trăm năng lượng một vị đây cũng là hắn thần hy l ĩ n h bây giờ nữ vu đại đội rất nhiều nữ vu nhóm thực lực cường đại nguyên nếu không phải là như thế hắn nơi nào triệu hoán hợp thành lên được nhiều như vậy nữ vu thực sự là kinh hỉ cũng không biết vị lãnh chúa này là làm thế nào chiếm được một viên mộng tưởng bảo thạch hơn nữa c ư nhiên không có sử dụng hắn bình phục lại chính mình kích động tâm tình mộng tưởng bảo thạch hắn thấy giá trị viễn siêu trên một triệu điểm năng lượng có thể nói trước mặt hắn còn lại sở hữu thu hoạch cũng không sánh nổi cái này một viên mộng tưởng bảo thạch giá trị sử dụng viên này mộng tưởng bảo thạch là có thể đem quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả giảm xuống cũng rốt cuộc có thể hợp thành quang minh diệu linh nhìn có hay không có thể xuất hiện trong truyền thuyết thần thánh thiên sứ hắn trong mắt đều là chờ mong màu sắc thần thánh thiên sứ cái này loại gần thần sinh vật đáng sợ hắn chờ mong đã lâu nếu là có thể đem loại sinh vật này hợp thành đi ra hắn thần hy lĩnh đem nhiều hơn nữa một loại đỉnh tiêm sinh linh hơn nữa trong truyền thuyết thần thánh thiên sứ còn nắm giữ nghịch thiên tri cực thuật phục sinh có thể sắp chết mất sinh linh trực tiếp phục sinh đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là đủ để cho người đ i n cuồng hãn í t một hơi thật hơi h sâu.、Hán、tiếp tục xem hướng trước mắt vật phẩm tế đàn thăng cấp thạch hai trăm hai mươi ba khối từng cái đẳng cấp binh chủng danh o địa kiến trúc bản vẽ bốn mươi lăm chương dân cư kiến trúc bản vẽ sáu mươi hai chương ruộng tốt kiến trúc bản vẽ năm mươi tám c h ư ờ n g hành chính đại sành kiến trúc bản vẽ hai tấm lò rèn kiến trúc bản vẽ mười hai tấm chế thuốc thất kiến trúc bản vẽ hai tấm tử s á c ma pháp trang bị sáu cái lam s á c ma pháp trang bị bảy mươi lăm món đều là một ít thường quy binh chủng danh địa kiến trúc bản vẽ hắn lắc đầu ngoại trừ lưu lại tế đàn thăng cấp thạch dụ tốt kiến trúc bản vẽ cùng với hành chính đại sành kiến trúc bản vẽ bên ngoài còn lại tất cả vật phẩm toàn bộ bán ra tổng cộng hai mươi hai vạn năng lượng lúc trước cái này đối với hắn mà nói là một khoản năng lượng khổng lồ nhưng bây giờ đối với hắn mà nói lại cũng không nhiều càng quét lánh địa thu hoạch càng ngày càng ít hắn nhẹ nhàng tự nói cái này cũng bình thường tuy là những thứ kia đỉnh tiêm lánh địa đều ở đây cấp tốc phát triển những thứ kia sinh vật khủng bố c ư ờ n g giả đỉnh cao trên tay cũng có xuyên việt lúc mang tới đại lượng vật phẩm nhưng hắn vẫn không có đụng với quá t r u n g quanh hắn những l ã n h chốn à y dù cho xuyên việt trước là t r ư ớ c nghiệp giả cũng đều chỉ là trung hạ cấp t r ư ớ c nghiệp giả trên người tài phú hữu h ạ trước đem lãnh địa thăng cấp hắn đi tới lãnh địa tế đàn chỗ tính lên phá hủy lãnh địa cùng chạm sát những thứ kia trong lãnh địa sinh linh lấy được năng lượng cùng với ngày hôm qua cho tới hôm nay lần nữa bán đi sáu đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa hắn bây giờ có được tám mươi lăm vạn năng lượng tuy là vật phẩm thu hoạch giá trị không nhiều lắm nhưng đại bộ phận lãnh địa đều đã thăng cấp thanh đồng giai bậc phá hủy phía sau có thể thu được năng lượng còn là không ít lấy ra sáu mươi khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở lãnh địa trên tế đàn có hay không tiêu hao hai mươi vạn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn thăng cấp lý việt nói theo hắn thoại ô m rơi xuống nhất thời hào quang màu trắng bạc hiện lên tiện đà đem phương viên năm nghìn m ở khu vực toàn bộ bao phủ Ở hào quang màu trắng bạc bên trong, không ít thần hy lĩnh màu trong, quang trắng bên ít bạc đồng ơ n đến thanh vị vi tu thu đột Từ thiết đột đều dai được đ phá. hắc phá bậc dai bậc, thời ừ t a dai dai n đồng đến ngân Đồng h phá bạch h đột đều giả bậc bậc có. t lý việt cũng cảm giác được tự thân thân thể tố chất ở tăng vọt tiểu nửa giờ sau hào quang màu trắng bạc chậm rãi tiêu thất bạch ngân lực lượng một ư ơ i bảy bốn thể chất m ộ mươi tám mẫn tiệp một ư ơ i bảy một tinh thần hai mươi lý việt nét mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc như vậy thuộc tính đã vượt qua xa bình thường bạch ngân các loại chờ trong doanh trại những thứ kia tấn thăng đơn vị toàn bộ hoàn toàn sau khi tấn thăng hắn lần nữa lấy ra một trăm khỏa tế đàn thăng cấp thạch đặt ở lãnh địa trên tế đàn lần này hắn muốn trực tiếp đem lãnh địa tấn thăng đến hoàng kim giai bậc đến rồi hoàng kim giai bậc là hắn có thể đủ tiếp tục để thăng thiên phú chiến đấu bất luận cái gì một điểm thiên phú chiến đấu tăng lên đối với lãnh địa sở hữu đơn vị mà nói đều muốn đại biên độ tăng cường thực lực có hay không tiêu hao 40 vạn năng lượng thăng cấp lánh địa tế đàn thăng cấp hắn lần nữa nói ánh sáng trắng bạc lần nữa tịch quyển trực tiếp đem phương viên một vạn mét khu vực đều hoàn toàn bao phủ hơn nữa hào quang màu trắng bạc vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đạm kim sắc đến cuối cùng hào quang màu vàng kim nhạt lòng lánh bao phủ toàn bộ sở hữu thần hy lĩnh đơn vị lần nữa tiến nhập cái loại này có không nhỏ tỷ lệ tấn thăng đặc thù trong càng lộ hơn nữa lần này xa xa so trước đó tấn thăng lãnh địa đơn vị càng nhiều s ắ p xỉ đạt tới một năm ba đồng thời lý việt cũng cảm nhận được mình thân thể lần nữa phát sinh một loại kinh người thuế biến nếu như nói cảnh giới nhỏ tăng lên chỉ là thân thể tố chất tăng lên mà lúc này đại cảnh giới tăng lên liền không vẹn vẹn chỉ là thân thể tố chất đang tăng lên mà là toàn phương vị tăng lên thậm chí linh hồn đều t r u y ề n ra một loại cảm giác vô cùng thoải mái ước chừng hai giờ trôi qua hào quang màu vàng kim nhạt từ thu liễm trở lại lãnh địa tế đàn hoàng kim g a i bậc cuối cùng đã tới hoàng kim g a i bậc lý việt cảm thụ được tự thân cái kêu hoàn thành lột x á t thân thể khoe miệng tràn đầy tiêu ý hoàng kim cấp chức nghiệp giả dù cho đặt ở xìn vương quốc dài ẻn nỉ vương quốc đều thuộc về trung cao tầng cũng chân chính thuộc về sở hữu thực lực cường đại chức nghiệp giả nếu là không có cùng là đẳng cấp chức nghiệp giả đối kháng chính là hủy diệt một tòa thành trấn đều hoàn toàn có thể làm được bất luận cái gì hoàng kim đẳng cấp pháp thuật đều có uy lực cực kỳ đáng sợ toàn thuộc tính gia tăng rồi bảy giờ lực lượng hai mươi b ố bốn thể chất hai mươi lăm mẫn tiệp hai bốn một tinh thần hai mươi bảy nhìn lấy như trước đắm chìm trong đặc thù trong cảm nộ lanh địa đơn vị nhóm hắn không có quấy dối đi thẳng tới quang minh diệu linh doanh đ ị a lấy r a mộng tưởng bảo thạch giảm bớt quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả hắn hướng về mộng tưởng bảo thạch h ư ớ nguyện n g nói nhất thời mộng tưởng bảo thạch tản mát ra mông lung quan mang đem chọn tọa quang minh diệu linh doanh địa bào phủ một loại năng lượng kỳ dị cải tạo cái tòa này doanh địa sau một lúc lâu mang tán đi lý việt kiểm tra quang minh diệu linh doanh địa tin tức quả nhiên cùng nữ vu doanh địa lần đầu tiên sử dụng mộng tưởng b ả o thạch giống nhau triệu hoán giá cả trực tiếp giảm mạnh phân nửa một trăm năm mươi điểm năng lượng một vị quang minh diệu linh khoe miệng hắn lộ ra thỏa mãn màu sắc cái giá tiền này đã không cao lắm hít một hơi thật sâu hắn bắt đầu triệu hồi ra lần lượt từng quang minh diệu linh bắt đầu hợp thành bởi vì không cần chờ đợi linh hồn trở về vị trí cũ sở dĩ hắn không cần chờ một phút triệu hoán thời gian cái kêu một phút triệu hoán thời gian chính là sinh linh linh hồn trở về vị trí cũ thời gian bạch quang liên thiểm bạch ngân đẳng cấp quang minh đại diệu linh hoàng kim đẳng cấp quang minh thánh đồ kim cương đẳng cấp quang minh thánh linh quang minh thánh linh lý việt ngừng hợp thành nhìn lấy trước mặt vậy đơn giản cùng bản min i thiên sứ giống nhau như lúc quang minh thánh linh hắn trên mặt lộ ra một loại hưng phấn màu sắc viu hắn có dự cảm nếu như hợp thành đến sử thi giai bậc trước mắt quang minh thánh linh liền đem thuê biến thành chân chính thần thánh thiên sứ vậy được năm tức là bán thần đẳng cấp đáng sợ linh c h ư một trăm sáu mươi bốn hợp thành thần thánh thiên sứ khiếp sợ tứ phương năng lượng không đủ lý việt bình phục lại vậy có chút kích động tâm tình mang theo lưng mọc hai cánh tay cầm nho nhỏ đại kiếm hai tay chỉnh thể chỉ có ba mươi cm thân cao quang minh thánh linh ly khai doanh điệu cái này quang minh thánh linh cả người đều tản ra tinh khiết quang mang sau lưng hai cánh hoàn toàn chính là do thần thánh trùm tia sáng ngưng tụ m à thành trên tay đại kiếm đồng dạng cũng là thuần túy nhất quang minh ngưng tụ m à thành mặc trên người thuần trắng c h i ế n giáp anh khí bừng bừng thứ này về sau ngươi liền danh en trổ lý việt nói en trổ đa tạ linh en trổ huyền phụ tại không trùng quỳ một gối nói thanh âm của nàng cực kỳ êm hai nhưng cũng có một loại sắp bén gần giống như một thanh kinh thiên trường kiếm lý việt gật đầu en trộ tự nhiên cũng là gia nhập vào nữ vệ đoàn trở thành hắn nữ vệ tri hơn nữa tuy là en trộn chỉ là quang minh thánh linh thân thể cũng rất mini h có thể thực lực lại không có chút nào yếu các hạng thuộc tính đều hoàn toàn vượt qua bình thường kim cương kỹ năng phương diện cũng nghĩ đến đáng sợ càng là sở hữu quang minh tán dương bực này cực kỳ cường đại quần thể khôi phục hình pháp thuật ở quang minh tán dương hiệu quả dưới dù cho chính là cụt tay gãy chân đều có thể tái sinh đây là quang minh hệ trong pháp thuật sử thi cấp trở xuống mạnh nhất khôi phục hình 703 pháp thuật có như vậy một vị quang minh thánh linh gia nhập vào nữ vệ đoàn không hề nghi ngờ nữ vệ đoàn an toàn tính gia tăng thật lớn hắn an toàn của mình tính g ã gia tăng thật lớn bất quá những thứ này đều không phải là lý việt chú ý trọng điểm dù sao ở trong lòng hắn quang minh thánh linh chỉ là một quá độ hắn muốn nhất tự nhiên vẫn là đem quang minh thánh linh hợp thành đến s ử thi cấp hồ biến thành chân chính thần thánh thiên sứ liên quan tới điểm này hắn mới vừa cũng hỏi qua en trổ chiếm được câu trả lời khẳng định chỉ cần thăng cấp s ử thi cấp như vậy quang minh thánh linh liền đem lột s á c thành thần thánh thiên sứ năng lượng hắn nhẹ nhàng tự nói trực tiếp mang theo nữ vệ đoàn thành viên đi ra lãnh địa hướng về hai trăm dặm bên ngoài trong bốn trăm dặm những quái vật kia doanh địa càn quét mà thời gian đảo mắt đã qua hai ngày lý việt từ thiên không chi thắp chung đi ra sáng sớm ấm áp quang mang rơi xuống khiến người ta cảm thấy cả người thư thái đây đã là đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ mười tám hai ngày thời gian hai trăm dặm bên ngoài trong bốn trăm dặm sở hữu quái vật doanh địa đều bị càn quét không còn đáng tiếc không có hoàng kim đẳng cấp quái vật doanh địa nhìn lấy dâng lên nắng gắt lý việt có chút tiếc m ố i bất quá thu hoạch cũng để cho hắn có chút thỏa mãn cả sáu cái bạch ngân bảo dương hai mươi bảy thanh đồng bảo dương mười hai cái hát thiết bảo dương đương nhiên đại bộ phận lái ra vật phẩm đều chỉ có thể lên cái giao dịch giao diện đổi lấy năng lượng hắn lưu lại vật phẩm cũng chỉ có sơ cấp thời gian quyền trục sơ cấp thuấn di quyền trục thiên phú thăng cấp thạch ma lực thạch cùng với ma pháp kim loại ma dược tài liệu cái này vài loại đồ đạc còn lại kiến trúc bản vẽ ma pháp trang bị hắn đều toàn bộ bán ra 22 tấm sơ cấp thời gian quyền phụ toàn bộ sử dụng cũng có thể để cho ta vu sư giai bậc cùng kỵ sĩ giai bậc tất cả đều thăng cấp hoàng kim cấp hắn nhẹ giọng nói đương nhiên đây không phải là làm cho hắn cao hứng nhất sự tình tuy là thực lực bản thân có thể thu được đề t h ă n g an toàn tính tăng nhiều nhưng đây đối với thần hy lĩnh thực lực tổng hợp dâu d i a hắn cao hứng nhất một tự nhiên là hai ngày thời gian trên tay hắn tích lũy năng lượng đã đạt đến 250 vạn trong đó đầu to vẫn là dựa vào bán ra t ử sắc kinh c ư c chi hoa đã hắn thả ra ngoài ba đoá kim cương chi hoa kim cương chi hoa hiệu quả quá mạnh mẽ hai ngày thời gian hắn cũng chỉ dám toát ra ba đoá như vậy mới sẽ không để cho người qua nhiều chú ý có thể hợp thành ra nhất tôn sử thi cấp thần thánh thiên sứ ánh mắt của hắn chiếu sáng trực tiếp mang theo quang minh thánh linh ăn t r ộ đi trước quang minh diệu linh doanh đ ị a thường tên một quang minh diệu linh bị triệu hoán đi ra sau đó lại đang trong bạch quang hợp thành thời gian trôi qua quang minh thánh linh en trổ cũng bị tăng lên tới kim cương ba giai bậc sau đó lại là đại lượng hợp thành từ sáng sớm vẫn hợp thành đến buổi trưa cuối cùng cũng hợp thành ra khỏi mặt khác ba gã kim cương ba đẳng cấp quang minh thánh linh lãnh địa tấn thăng đến hoàng kim giai bậc hắn có thể lùi lại linh hồn rót vào thời gian càng dài không lại cần muốn cẩn thận từng ly từng tí trưởng không thời gian hô bốn cái bạch sắc hợp thành khuôn đem en trổ cùng mặt khác ba gã không có linh hồn quang minh thánh linh bao phủ còn hai cái phụ trợ hợp thành khuôn mặt trên cũng có lưỡng dạng vật phẩm nhất kiện là sử thi cấp thần thánh thiên sứ lông vũ có thể tăng thêm toàn thuộc tính 20 điểm món là sử thi cấp thần thánh thiên sứ thiên sứ c h i tâm có thể tăng thêm toàn thuộc tính 30 điểm hai món đồ này đều là cực kỳ chân quý cũng là hắn lấy cái này hai ngày thời gian ngẫu nhiên lần nữa đụng phải một đầu liệt hỏa bôn ngưu hợp thành hỏa ngưu c h i vương thịt đổi lấy tới được cái này loại có thể tăng thêm hỏa hệ nguyên tố thân thiện bảo vật giá trị kinh người t i ê u hao h a cân hắn đổi được cái này hai kiện vật phẩm điều này làm cho hắn cảm thấy trước đây cái kia tên nhân loại ma pháp sư giao dịch lúc thua thiệt không ít cũng lần nữa làm cho hắn biết được thân cận nguyên tố c h â n quý quang minh thánh linh thuần túy quang minh sinh mệnh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong nắm giữ quang minh lực lượng thiên sứ c h i vũ thần thánh thiên sứ l o n g vũ ẩn chứa cực độ tinh thuần quang minh năng lượng thiên sứ c h i tâm thần thánh thiên sứ trái tim hoàn toàn do cao độ ngưng tụ quang minh năng lượng ngưng kết mã thành có hay không hợp thành hợp thành lý việt thật sâu hô hấp đẻ xuống hợp thành kiện nhất thời kinh người ánh sáng màu trắng sáng lên k i a sáng kia quá lớn quả thực liền như cùng thiên thượng nắng gắt giống nhau xí liệt đương nhiên cái này quang mang chỉ có lý việt mình có thể chứng kiến ánh mắt của hắn chờ mong nhìn lấy cái kia chẳng biết lúc nào đã hiện lên trên không t r ú n g kim sắc hợp thành khuôn bên trên đột nhiên trong thiên địa đại lượng quang minh năng lượng từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến giờ khắc này tựa như cả tòa thế giới quang minh năng lượng đều ở đây hoan hô đều ở đây dũng mánh vào thần hy lĩnh vô cùng vô tận quang minh năng lượng quả thực tạo thành một vùng biển làm cho cả tòa thần hy lĩnh đại lượng có thể cảm nhận được loại biến cố này tinh linh nữ vu hắc long sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía quang minh năng lượng hội tụ chỗ nơi đó theo đại lượng quang minh năng lượng vào tới chậm rãi ngưng tụ thành một tòa thuần b ạ c h sắc thần thánh cửa trên cánh cửa điêu khắc đại lượng thiên sứ chiến đấu trắng cảnh tinh xảo mà duy mỹ thần thánh mà thuật khiết ở môn hộ bên trên quang minh năng lượng cuộn trào mánh liệt như ẩn như hiện gian như có một tòa thiên đường hiện lên quan g man g rơi so với trên bầu trời liệt dương còn óng ánh hơn sáng lạn tới cực điểm chậm rãi tôn thân cao một m tám an mặc thần thánh k i ể u nữ chiến giáp cầm trong tay thần thánh đại kiếm phía sau năng lượng kinh người k i ể m chế thành một đôi trắng l o ã n cánh chim thần thánh thiên sứ đạp bước ra ngoài anh, vô tận quang minh có thể nhất triệt để sôi trào đem phương viên hơn vạn mét thần hy lĩnh đều hoàn toàn bao phủ thần thánh hỏa diễm ở trên vòm trời thiêu đốt nhất tôn cự đại thiên sứ hư ảnh lập liền phảng phất một vị thần phủ xuống nhân gian một màn này làm cho tại phía xa hơn một ngàn bên trong bên ngoài lạn mẹo ly thành đều có thể thấy rõ dù sao cái kia tôn thiên sứ hư ảnh quá lớn toàn thân tản mát ra tinh thuần hết sức thần thánh quan mang khiến người ta có loại q u ỷ bái xung động đó là trong truyền thuyết thần thánh thiên sứ hạ rổ pháp sư đứng ở ma pháp tháp bên trên sắc mặt k ị c biến bất khả tư ơ nghị n g kinh hãi kêu to chương một r ư ơ i lăm gần thần thần thánh thiên sứ thế giới tần đạo oanh động làm sao có khả năng đó là thần hy linh phương hướng thần hy linh tại sao có thể có thần thánh thiên sứ xuất hiện hạ d ổ pháp sư thân thể đều ở đây run khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng đây chính là trong truyền thuyết gần nhất thần sinh vật khủng bố a thần thánh thiên sứ xuất hiện thường thường liền đại biểu cho v ô thượng chân thần ý chí chẳng lẽ thần hy lĩnh phía sau là nhất tôn vô thượng chân thần h ắ n đầu góc hỗn loạn liền vội vàng đem tin tức hướng vương đô phương hướng chuyển đi chuyện này quá tốt đẹp đại mà ở cả tòa l ạ n mẹo ly trong thành đại lượng dân chúng bình thường đều kích động quỷ trên đất hướng về kiêu đạo cự đại thần thánh thiên sứ hư ảnh lễ bái cầu nguyện xin vương quốc không giới hạn chế dân chúng tín ngưỡng mà ở xin vương quốc bên trong thì có ba đại giáo phái trong đó chi tiện là quang minh giáo phái ở quang minh giáo phái thánh điển trung thần thánh thiên sứ liền đại biểu thật ý chí của thần tận mắt thấy mênh mông như vậy thần thánh thiên sứ hư ảnh những thứ này nguyên bổn chính là quang minh giáo phái tín đồ bách tính tự nhiên kích động vạn phần thành tín hướng về thần thánh thiên sứ cầu nguyện đến mức còn lại không phải quang minh giáo phái tín đồ bách tính các chức nghiệp giả cũng đều mục t r ư ờ n g khẩu nốc cảm thấy linh hồn đều ở đây sợ run trong truyền thuyết thần thánh thiên sứ c ư nhiên đều xuất hiện khủng bố như vậy sinh mệnh tại sao lại xuất hiện không chỉ là lạ m ẹ ly thành phu cận vài thậm ò a t à n lớn kia Thần Thánh Thiên h thấy h Trì, to t đều được kia Sứ.、Thậm、chí chính là ở hẹn nỉ vương quốc tới gần s e n nà dở rừng rậm vài tòa bên cạnh thành trì cũng đồng dạng thấy được thần thánh thiên sứ hư ảnh điệu điệu tin tức lấy nhanh nhất tốc độ đưa đến hai nước vương thành thậm chí dù cho lò lạ vương quốc bên trong cũng có đang ở xìn vương quốc dài hẹn nỉ vương quốc thám tử mạo hiểm bại lộ phiêu lưu đem tin tức truyền trở về thần thánh thiên sứ xuất hiện ảnh hưởng này quá tốt đẹp đại đây là gần thần sinh linh khủng bố Cương đại đến vô địch. đến đại vô thần thánh thiên sứ ẻo xạ công chúa đ ố n g nhiên đứng lên nét mặt tràn đầy khiếp sợ màu sắc thần hy lĩnh làm sao sẽ xuất hiện cái này loại gần thần khủng bố sinh mệnh đầu nàng ra đều cảm thấy tê dại thần thánh thiên sứ khủng bố đến mức nào bọn họ xìn vương quốc đối mặt nhân vật như vậy tuyệt đối không chịu nổi một kích kiếm chảm rơi cái gì kim cương cấp cái gì sử thi cấp cho dù là cả tòa vương thành đều phải bị đơn giản xóa đi thậm chí căn cứ cổ giả truyền thuyết đã từng có thần thánh thiên sứ thi triển ra diệt thế một dạng khủng bố pháp thuật trực tiếp đem một tòa vương quốc từ đại địa trong nháy mắt lao đi nghĩ tới đây cổ lương khí từ bàn chân dâng lên sông thẳng c h á n để cho nàng thân thể đều hơi sợ run không đúng thần hy lĩnh là lãnh địa nhất định phải phù hợp lãnh địa quy tắc vô luận như thế nào đối phương cũng không thể hiện tại liền đủng có loại này gần thần vô địch sinh linh nay đạo cự đại thần thánh thiên sứ hư ảnh nhất định không phải nhất tôn vô địch thần thánh thiên sứ xuất hiện nàng mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại nhưng loại rung động này há có thể nói lạnh tĩnh liền l ạ n h tĩnh tuy là lý trí nói cho nàng biết thần hy l ĩ n h không có khả năng sở hữu thần thánh thiên sứ có thể một phần vạn đâu một phần vạn đâu người nói cái gì thần hy l ĩ n h xuất hiện nhất tôn thần thánh thiên sứ không có khả năng không có khả năng g i ả i ẻn nỉ vương cung bà hà quốc vương trợn to hai mắt giận dữ hét vậy hạ thần đã nhiều lần xác nhận tin tức tuyệt đối lầm tình báo đại thần lơm lớp lo sợ nói không chỉ có là còn sợ đang nổi giận quốc ủy cũng là bị cái kia thần thánh thiên sứ tin tức triệt đề bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc nhưng là cùng thần h y lĩnh đối địch đã như thần h y lĩnh quả thật xuất hiện nhất tôn thần thánh thiên sứ hắn đều không dám nghĩ tới cái loại này trong truyền thuyết đã gần thần sinh linh khủng bố sợ làm ộ t kiếm hạ xuống bọn họ toàn bộ vương thành đều muốn hồi phi yên diệt thần thánh thiên thánh thiên sứ ba a quốc vương đặt mông ngã ngồi xuống tới sắc mặt trắng bệnh ánh mắt dại ra hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng thần hy l ĩ n h làm sao sẽ xuất hiện thần thánh thiên sứ đây là trong truyền thuyết khủng bố sinh mệnh a lọ lạ vương quốc đại lý quốc sự đại vương tử gớt lót thu được tình báo phía sau thân thể run mặt không có chút máu trong mắt đều là không thể tin được mà ở thế giới trong kênh nói chuyện cũng có thần hy l ĩ n h hơn một n g à n phòng trong l ĩ n h chủ đem điều này chấn động tin tức truyền đi lên khiếp sợ thần hy l ĩ n h bầu trời kinh hiện ngàn mét khoảng cách cầm trong tay cự kiếm thần thánh thiên sứ không thể tin được thần hy l ĩ n h bầu trời xuất hiện thần thánh thiên sứ hư ảnh thần hy l ĩ n h đã sở hữu thần thánh thiên sứ tin tức chuyên r a một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời sở hữu đang ở lặn xuống nước l ĩ n h chủ đều bị cả kinh đứng lên cảm thấy ra đầu tê dại bọn họ bất chấp lặn xuống nước vội vã phát sinh ở thế giới tần đạo phát sinh tin tức thần thánh thiên sứ làm sao có khả năng tin tức xác định sao thần hy linh thật sự có thần thánh thiên sứ xuất hiện thần thánh thiên sứ đây chính là bán thần cấp sinh vật khủng bố a thần l ĩ n h tại sao có thể có không có khả năng thần hy linh cường thịnh trở lại cũng không khả năng sở hữu bán thần cấp tồn tại a khủng bố như vậy cho đại lao quỷ tại sao ta cảm giác thần hy lính cùng chúng ta không ở một cái thế giới ta ngay cả thanh đồng đẳng cấp thuộc hạ đều không có khá lắm đại lao đã bắt đầu sở hữu bán thần cấp thuộc hạ sao liên muốn hỏi một chút đến cùng nơi nào có thể tố cáo mở ô tô gấp thần thánh thiên sứ điều này sao có thể vân trung thành thần thánh thiên sứ kệ y lẽ na đồng tử co rút lại thành to bằng lỗ kim nét mặt tràn đầy chấn động là một vị thần thánh thiên sứ nàng kiến thức tự nhiên không phải còn lại linh chủ có thể so sánh nàng rất rõ ràng cái này hơn 1.000 em m ở thần thánh thiên sứ hư ảnh xuất hiện đại biểu cái gì đây là có tân sinh thần thánh thiên sứ ra đời nhưng thần lĩnh tại sao có thể có tân sinh thần thánh thiên sứ sinh ra hoa cái này căn bản là chuyện không thể nào trừ phi sở hữu thiên sứ chuyển sinh trì mới có thể tạo ra thần thánh thiên sứ chẳng lẽ thần hy lĩnh sở hữu một tọa thiên sứ chuyển sinh trì điều này làm cho nàng đều hít một hơi lanh khí quả thực không cách nào tưởng tượng đồng thời cũng cảm thấy một hồi vô lực dù cho nàng muốn đi tìm tòi nghiên cứu cũng căn bản không có năng lực hắn hiện tại cũng chỉ bất quá tướng lĩnh phát triển đến bạch ngân định phong thực lực của nàng miễn cưỡng có thể sánh ngang hoàng kim đình phong thực lực như vậy đã không sai nhưng đối với so với thần hy lĩnh vậy đơn giản t r ê n lệch không phải lớn một cách bình thường thân sinh thần thánh thiên sứ đó cũng là sử thi cấp điều này đại biểu thần hy lĩnh đã sở hữu sử thi cấp chiến lược cái này thần hy lĩnh tại sao phải phát triển nhanh như vậy nàng trở nên thất thần còn lại có chút đứng đầu nhất l ĩ n h chủ cũng đồng dạng biết được hơn một nghìn m cao thần thánh thiên sứ hư ảnh đại biểu cái gì tất cả đều cảm thấy một hồi hít thở không thông cùng với sợ run thần hy lĩnh c ư nhiên cũng có sử thi cấp chiến l ự c trên lệch này quả thực để cho bọn họ tuyệt vọng thần hy lĩnh lý việt cũng có chút trận mắt hốc mồm nhìn lấy khổng lồ kia thần thánh thiên sứ hư ảnh hư ảnh này quá lớn cao độ quả thực vượt qua hơn 1.000 m phía sau hai cánh triển khai càng là hết sức kinh người hơn nữa toàn thân rực rỡ thiên thượng liệt dương so sánh với đều ưu ám không sáng phiền thoái To lớn như vậy thần thánh thiên sứ hư ảnh tuyệt đối sẽ kinh động x ỉ n vương quốc g i ả i ẻn nỉ vương quốc thậm chí s e n n à dưới giờ dừng rậm chỗ sâu hơn một ít khủng bố ma thú cũng nhất định sẽ bị kinh động hơn nữa còn lại l ĩ n h chủ chứng kiến nhất định sẽ đem tin tức truyền tới thế giới tần đạo lý việt cảm thấy có chút đau đầu không phải là hợp thành ra một gã thần thánh thiên sứ sao làm sao liền tình cảnh lớn như vậy lúc trước hợp thành ra sử thi cấp hắc long lúc cũng không có mạnh bao nhiêu dị tượng a bất quá hắn cũng minh bạch hắc long thì như thế nào có thể cùng thần thánh thiên sứ so sánh với hắc long thành niên chỉ là sử thi cấp sinh linh mà thần thánh thiên sứ thành niên đó chính là bán thần cấp sinh linh giữa hai người trên lệnh quá xa dù sao ở sử thi cấp bên trên còn có truyền kỳ cấp cùng thánh vực sau đó mới là bán thần cấp lẫn nhau sự trên lệnh sợ rằng so với sử thi cấp cùng bạch ngân cấp trong lúc đó còn lớn hơn trên lệnh mấy cái đại cảnh giới tự nhiên không cách nào đánh đồng hắn mở ra thế giới tần đạo quả nhiên mặt trên tất cả đều là ở thảo luận hắn thần hy lĩnh sở hữu thần thánh thiên sứ sự tình chứng kiến loại tình huống này hắn nhức đầu càng là có một loại cảm giác da đầu tê dại không dám do dự hắn trực tiếp ở thế giới tần đạo lên tiếng c ả m t ạ mọi người quan tâm đã từng lái qua một viên phục sinh bảo thạch cố số tiền lớn thu lại thiên sứ c h i tâm cùng thiên sứ c h i vũ hôm nay đem thiên sứ phục sinh không muốn dị tượng kinh người như vậy quấy nhiễu mọi người cảm giác sâu sắc xin lỗi chương một trăm sáu mươi sáu thần thánh thiên sứ tin tức đệ nhất chiến lược đại lao xuất hiện cúng bái phục sinh bảo thạch khủng bố như vậy xin hỏi đại lão là từ cái gì đẳng cấp trong hòm đáo lái ra phục sinh bảo thạch lại có thể phục sinh thần thánh thiên sứ làm sao ta sẽ không có vận tốt như vậy nếu là ta cũng có thể được một viên phục sinh bảo thạch thời khắc này ta trên mặt viết đầy ước ao cùng đố kỵ nguyên lai là sống lại thần thánh thiên sứ không thể không nói đại lao vận khí quá mạnh mẽ đại lao có thể tiết lộ một chút sống lại thần thánh thiên sứ là thực lực gì sao có phải hay không bán thần ta tới làm chứng thần hy l ĩ n h chủ từng hướng ta c ổ lồng đế quốc giao dịch quá một mảnh sử thi cấp thiên sứ c h i vũ hh bản vương cũng có thể làm chứng thần hy l ĩ n h tay thuận ở trên thiên sứ c h i tâm là bản vương cùng hắn giao dịch phục sinh bảo thạch ta muốn đi tìm phục sinh đa quý thêm một ta muốn đi tướng lĩnh địa ngoại tòa kia bạch ngân đẳng cấp quái vật danh o địa đầy nhìn lấy thế giới trong kinh nói chuyện l ĩ n h chủ nhóm đã hoàn toàn bị phục sinh bảo thạch hấp dẫn lại có cỗ lồng đế quốc cùng cái kia vị cựu đầu x à vương làm chứng lý việt từ thoáng thở phào nhẹ nhõm nếu là bị người hoài nghi h ắ n sở hữu có thể rất lớn số lượng chế tạo ra thần thánh thiên sứ thủ đoạn sợ là bản thổ chung những thứ kia đứng đầu nhất đế quốc tổ chức nhất định sẽ không xa trăm triệu giảm giết tới thần thánh thiên sứ a đây chính là thành niên liền đem đạt được bán thần cấp sinh khủng bố bất luận cái gì đế quốc bất luận cái gì tổ chức chỉ cần sở hữu mấy tôn thần thánh thiên sứ đợi đến thành niên như vậy thì đem trực tiếp nhiều hơn từng vị bán thần cấp chiến lược loại cám d ô này ai có thể chịu được được đương nhiên hắn dù cho tung phục sinh bảo thạch cũng khẳng định không có khả năng hoàn toàn bỏ đi một số người hoài nghi nhưng cái này loại hoài nghi rất thấp nhiều lắm cho là hắn này đ ấ y cái gì đường dây đặc thù lấy được thần thánh thiên sứ căn bản không khả năng đoán hắn có thể trực tiếp chế tạo thần thánh thiên sứ dù cho hắn lúc này nói đúng là cho người khác nghe cũng sẽ không có người tin tưởng trừ phi hắn thần hy l ĩ n h chung xuất hiện đại lượng thần thánh thiên sứ nhất tôn có thể trưởng thành đến sử thi cấp thần thánh thiên sứ nghĩ đến không có cái nào thế lực lớn biết mạo hiểm cái này loại phiêu lưu kéo dài qua vạn dặm mà đến lý việt trong lòng khe nói bất luận cái gì thế lực lớn đều cần suy nghĩ đến dù cho đưa hắn thần hy l ĩ n h đặc diệt nhưng chỉ cần thần thánh thiên sứ đào tẩu tương lai chẳng khác nào phải đối mặt nhất tôn bán thần cấp địch nhân hơn nữa đưa hắn thần hy lĩnh đ ạ c diệt còn chưa hẳn sẽ có thu hoạch gì không tiếp tục suy nghĩ nhiều hắn nhìn lấy vậy từ quang minh môn nhà trung đi ra thần thánh thiên sứ en c h ổ vị này thần thánh thiên sứ phía sau cánh chim chậm dai thu hồi hóa thành dài hai thước rực rỡ sáng lạ chậm dãi rơi vào lý việt trước mặt quỳ một gối en c h ổ cảm tạ chủ b á n ân trên người nàng thần thánh quang mang cũng chậm dãi thu liễm nhưng như trước có một loại tinh t h ầ n đến mức tận cùng khí tức vàng lóng lánh sợi tóc khoác lên sau đầu giống như một căn căn kim tuyến huyễn lệ cực kỳ trên mặt tuyệt mỹ đều là cung kính một đôi t r ò n g mắt phơi bày một loại kỳ dị đạm kim sắc miễn lễ lý việt mở miệng hắn nhìn lấy trước mặt thần thánh thiên sứ trong lòng vẫn là cực kỳ hưng phấn mặc kệ lần này sự kiện sẽ nhờ đó rước lấy nhiều phiền phái lớn nhưng lúc này hắn lại chính thức có được nhất tôn thần thánh thiên sứ sau khi thành niên có thể có được bán thần cấp thực lực thần thánh thiên sứ cái này một ở trong truyền thuyết nhưng là những thứ kia chân thần mới có thể có người đi theo hầu cùng chiến sĩ có thể nói thần thánh tiên sứ chính là thần chi người đi theo hầu thậm chí rất nhiều trong truyền thuyết loại đáng sợ này sinh linh bản thân liền là thần chi thậm chí sở hữu có thể chạm s á t thần chỉ vô thượng thực lực mà đáng sợ như vậy sinh linh lúc này liền quỵ ở trước mặt mình đây là bực nào khiến người ta hưng phấn sự tình thần thánh tiên sứ en trổ đứng lên tay nàng cầm thần thánh đại kiếm anh khí bừng bừng đứng nghiêm vóc người tỷ lệ đạt tới một loại trạng thái hoàn mỹ nhất lý việt mở ra en trộ tin tức kiểm tra đứng lên một vị thần thánh thiên sứ tin tức tên gọi thần thánh thiên sứ ấu niên kỳ t r ù n g tộc thiên sứ tộc giai bậc s ứ thi lực lượng ba mươi bốn năm năm thể chất ba trăm ba mươi chín bảy mất tiệp ba mươi bốn một chín tinh thần ba mươi ba sáu kỹ năng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 lĩnh vực thần thánh sở trường trưởng khống trường kiếm lv 2 2 trưởng khống quang minh lv 2 2 i m lv 1 đề thăng 10%, ờ i lv 2 đề thăng 20%, i m lv 3 đề thăng 30%. t h i ê n phú quang minh s ủ n g nhi ở ban ngày thực lực tăng lên trên mọi phương diện 20%, h ắ c á m khắc tinh áp chế hắc á m hệ sinh mệnh 10% t h u ộ c tính thần tính một áp chế địch nhân 10% t h u ộ c tính đánh giá đây là quang minh s ủ n g nhi thần thánh sinh linh sinh ra ở vô tận quang minh bên trong chịu đến sở hữu quang minh thần chỉ là c h ú c phúc thật mạnh lý việt có chút chấn động thuộc tính này so với dùng qua đại địa huyết tinh hắc long á hoàng đều muốn khủng bố không ít hơn nữa lại còn có thiên phú cùng thần tính đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến không phải anh hùng đơn vị sinh linh sở hữu thần tính hầu như có thể khẳng định trước mắt thần thánh thiên sứ en trộ thực lực so với hắc long á hoàng phải cường đại hơn rất nhiều thậm chí nếu như hai người chém giết h c long a hoàng căn bản đỡ không được en c h ộ bao lâu hai cái thiên phú cùng với thần tính điệp ra còn có vốn là mạnh hơn thuộc tính en c h ộ không muốn nói ở sử thi tầng thứ chính là ở lịch sử ba một thơ tầng thứ phỏng chừng cũng không tính là yếu cái này vẫn là không có tính lên l ĩ n h chủ thiên phú cái kia toàn thuộc tính năm mươi phần trăm hiệu quả nếu như tính lên sợ là phổ thông sử thi cấp qua đây bị miểu sát đều có thể không hổ là thành niên liền sở hữu bán thần cấp thực lực sinh linh khủng bố phần thực lực này thật là đáng sợ h á n kinh t h á n không thôi dù cho chính là không có tăng thêm phụ trợ hợp thành tài liệu toàn thuộc tính ở cơ sở này bền trên năm mươi điểm thần thánh thiên sứ như trước cường h á n cực kỳ đương nhiên trong lòng hắn vui vẻ nhiều hơn en trổ càng mạnh hắn tự nhiên càng cao hứng đây là hắn thần hy l ĩ n h đệ nhất chiến l ự c c h ư một trăm sáu mươi bảy một năm mười tháng thu được tín ngưỡng chi lực vừa c h ư a lý việt đi tới kinh c ấ ớ thứ tường dưới tháo xuống hai trăm năm mươi đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa dùng ăn hai ngày trước một mực tại bên ngoài bôn ba tiêu diệt quái vật doanh địa thậm chí đều không trở về thần hi lĩnh trực tiếp tại ngoại cắm trại ngày hôm nay mới lúc rảnh rỗi an an tĩnh tĩnh ăn trung san một đoá, đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa xuống bụng ngươi thực dụng một đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ngươi thực dụng một đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ngươi thực dụng một đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng cũng không tệ lắm thu được tám giờ điểm thiên phú số lượng trung quy trung cụ tiểu nửa giờ sau lý việt trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc hắn hiện tại đã không đổi u cầu âu hoàng chỉ cần không phải phi tủ liền được sau đó hắn trong mắt lộ ra chờ mong màu sắc đem mới chiếm được tám giờ điểm thiên phú đến cùng phía trước thăng cấp lãnh địa lấy được hai điểm điểm thiên phú số lượng thêm ở tại thiên phú chiến đấu bên trên lãnh địa thăng cấp hoàng kim giai bậc sở hữu thiên phú hạn mức cao nhất cũng từ cấp 10 tăng lên tới cấp、14. Chọn cấp 4 hạn mức cao tăng lên hạn nhất.、Rất、nhanh. từ tới Rất đương i điểm thiên ể m phu số l ợ n liền đem mẫn cùng tinh thần, trước tiên tăng lên tới LV14. Sau đó lại đem thể chất tăng g LV14. tiệp tới đem trước nhiên cái này loại trước sau trình tự với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa các loại chờ lúc buổi tối hắn liền mười chín có thể đem sở hữu thiên phú chiến đấu đều thêm đến mãn cấp lờ vờ mười bốn thiên phú chiến đấu trực tiếp để thăng 70% phần trăm thuộc tính hắn nết miệng lên vẻ vui sướng như vậy để thăng thật là đáng sợ hơn nữa còn có anh hùng thiên phú gia trì đối với nữ vu nhóm mà nói chẳng khác nào tinh thần lực thuộc tính tăng lên 90%. phần trăm cái này bực nào kinh người không muốn nói đặt ở bản thổ thế lực chính là bất luận một vị nào l ĩ n h chủ đều không thể tin tưởng muốn cảm thấy sợ hãi dù sao hiện tại mạnh nhất l ĩ n h chủ cũng đều vẫn còn ở bạch ngân đ ỉ n h phong bọn họ có thể có được điểm thiên phú số lượng mới chỉ có bao nhiêu mười hai điểm mà thôi bình quân thêm điểm lời nói bốn đại chiến đấu thiên phú cũng chỉ có thể để thăng tới ba cấp cái này cùng cấp một ư ơ i bốn trong lúc đó trên lệnh quá tốt đẹp đại đơn giản là thiên địa khác biệt chính mình chức nghiệp giả giai bậc cũng muốn tăng lên hắn khẽ nói một thành trở lại thiên không chi tháp tầng cao nhất hiện nay tuy là thân thể tố chất của hắn cùng tinh thần lực đã đạt được hoàng kim giai bậc nhưng chức nghiệp giả giai bậc vẫn còn chỉ là thanh đồng thời gian quá ngắn dù cho hắn mỗi ngày kiên trì minh tưởng cùng tu luyện đ ấ u khí có thể khoảng cách bạch ngân giai bậc vẫn có t r ê n lệch nhất định mà bây giờ trên tay có nhiều như vậy sơ cấp thời gian q u y ề n chủ tự nhiên muốn toàn bộ lợi dụng đem chức nghiệp giả giai bậc tăng lên song chức nghiệp đều đạt được hoàng kim phối hợp hắn lờ vờ một bốn l ĩ n h chủ thiên phú hắn một thân thực lực phỏng chừng đều có thể cùng hoàng kim đỉnh phong sánh ngang thực lực như vậy vô luận như thế nào đều được cho cường đại địch nhân nếu là muốn dựa vào ám sát các loại thủ đoạn đối phó hắn vậy chỉ có thể nói tìm luận người bắt đầu đi hắn nhẹ nhàng tự nói lấy ra một tờ sơ cấp thời gian quyền trục trực tiếp xé mở nhất thời mông ngông quang mang đưa hắn cùng với quanh thân hai thước bao phủ trong nháy mắt hắn cùng với quanh thân hai thước khu vực gần giống như cùng cả thế giới đều tách rời ra một dạng ngoại giới thời gian trôi qua là bình thường quanh người hắn thời gian trôi qua nhanh ít lần nhưng nằm ở trong đó lý việt lại cũng không có bất kỳ một chút cảm giác loại sửa đổi này thời gian vĩ lực quyền trục ũ n g chỉ có trong hòm đáo mới có thể mở đi ra dù cho sớm đã không phải lần thứ nhất sử dụng nhưng lý việt vẫn còn có chút thán phục cái này loại vĩ lực lấy hắn ở thế giới tần đạo lấy được tin tức dù cho chính là bán thần cấp tồn tại cũng không khả năng sở hữu bực này cải biến thời gian vĩ lực thủ đoạn cái này quá đáng sợ phòng t r ư n g đã thuộc về chân thần t ầ n g thứ không có suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp bắt đầu rồi minh tưởng cùng tu luyện đấu khí còn có luyện tập h ò a hệ lôi đình hệ pháp thuật liệt dương kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng một tháng trôi qua hắn sẽ lập tức xé mở khắc một tấm sơ cấp thời gian quyền chủ tuy là một cái lại một cái tháng tu hành rất đơn điệu nhưng trên thực tế cái loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cảm giác cường đại là cực kỳ tuyệt vời bất kể là mới nắm giữ một loại pháp thuật vẫn là mới nắm giữ một loại kỵ sĩ kỹ năng cũng có thể làm cho hắn từ trong ra ngoài cảm thấy một loại cảm giác thành thự đương nhiên nếu như chán ghét hắn tự nhiên sẽ bắt chuyện nữ vệ đoàn thành viên cùng nhau chơi chơi game giữa trưa ngày thứ hai lý viết mới chỉ có thần thanh khí sảng từ thiên không chi tháp c h u n g đi ra 22 tấm sơ cấp thời gian quần chủ hắn đã toàn bộ dùng quang mỗi một chương đều đại biểu thời gian một tháng một năm linh mười tháng tu luyện lại đi ra thiên không chi tháp chứng kiến thần hy lĩnh rất có t r ù n g bừng t ỉ n h cách một đời cảm giác Khoe miệng hắn miệng luận ộ ra rất nay, mỉm tâm cười, Hiện tình tốt. bất hắn l là là l vù vẫn sư dai i bậc, ệ thực dương kỵ sĩ c nghiệp, đều đã hoàn toàn đạt tới Hoàng tới Kim. đều đã đạt Luận t lực tuy là hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến nhưng chỉ bằng thuộc tính áp chế hắn cũng có nắm chặt có thể địch nổi hoàng kim bất luận cái gì sinh linh nghĩ lại mười chín ngày trước hắn vẫn chỉ là một người bình thường mà vẹn vẹn mười chín ngày thời gian hắn liền đã trở thành hoàng kim đẳng cấp chức nghiệp giả thực lực cường đại nếu như thời gian đầy đủ hủy diệt một tòa thành trị đều hoàn toàn có thể l ĩ n h chủ đại nhân đúng lúc này thần thánh t i ê n sứ entro đi tới không mình hành lễ phía sau nàng thần thánh cánh chim h à o quang rực rỡ huyễn lệ l o a mắt bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ có một loại thần thánh cảm giác trên người mặc dù không có thánh khiết quang mang tỏa ra nhưng lý việt thành tựu i vũ sư tinh thần lực cường đại lại có thể cảm nhận được cái kia vây quanh entro hoan hô đại lượng quang minh ma lực loại cảnh tượng này đủ để cho bất luận cái gì thi pháp giả ước ao thi pháp giả muốn thi triển pháp thuật đều cần lấy tinh thần lực mạnh mẽ trưởng khống chu vi ma lực có thể en trổ lại có thể làm cho quang minh ma lực tự phát v ầ n quanh khống chế trong tay quả thực dễ dàng l i ê n như cùng hai đôi tình lữ vô sư cùng nguyên tố là ở mà en trổ cùng quang minh ma lực cũng là quang minh ma lực thành tựu chủ động hiệu suất này cùng khó dễ độ tự nhiên trên lệnh cực đại chuyện gì lý việt mở miệng ta cảm thấy tín ngưỡng lực lượng ở phía nam có không ít tín ngưỡng chi lực hướng về ta vào tới thần thánh thiên sứ en trồ trầm ba trăm chín mươi ba tiếng nói chính cô ta cũng có chút ngộng tuy là thành t ự u thần thánh thiên sứ trong óc nàng có kiến thức của phương diện này nhưng nàng chẳng bao giờ phát triển quá tín đồ tại sao có thể có sinh linh trực tiếp tín ngưỡng nàng tín ngưỡng chi lực lý việt sửng sốt cái đề tài này đối với hắn có chút quá cao cấp cái gì là tín ngưỡng chi lực hắn đều không phải rất rõ bất quá căn cứ xuyên việt trước truyền thuyết thần thoại đây cũng là thuộc về một loại thần chỉ đều cần cao cấp năng lượng chứ bất quá phía nam chắc là xìn vương quốc khu vực xìn vương quốc khu vực tại sao có thể có tín ngưỡng chi lực hướng về en trổ vào tới chẳng lẽ là hôm qua en trổ trở thành thần thánh thiên sứ cái kia cự đại hóa thần thánh thiên sứ hư ảnh làm cho xìn vương quốc dân chúng chứng kiến vì vậy tín ngưỡng có bao nhiêu tín đồ h á n hiếu kỳ nói không sai biệt lắm có một trăm năm mươi nghìn danh tín đồ trong đó cũng không thiếu thành kính tín đồ thậm chí cuồng tín đồ đều có trên trăm danh en trổ trả lời nhiều như vậy lý việt có chút giật mình ánh mắt c h ấ p động đã biết không phải là thuần túy bởi vì hôm qua thần thánh thiên sứ hư ảnh vấn đề hắn quyết định chờ chút làm cho ti tình báo hảo hảo cha một chút tín ngưỡng chi lực có tác dụng gì hắn lần nữa hiếu kỳ nói cái này loại cao cấp năng lượng hẳn là tác dụng không nhỏ chứ dù sao trong truyền thuyết thần chỉ vì tín ngưỡng nhưng là không tiếc phát động một hồi lại một chàng thần chiến t r ư ớ c 168, thần kỳ tín ngưỡng chi lực quang minh giao phai tới cửa l ĩ n h chủ đại nhân tín ngưỡng chi lực tác dụng rất nhiều thần thánh thiên sứ en trổ sắc mặt nghiêm nghị cái này loại lực nhất hầu như không gì làm không được nó có thể để thăng bất luận cái gì chức nghiệp giả giai bậc cũng có thể chuyển hóa thành bất kỳ vật phẩm gì thậm chí ngươi nghĩ bất cứ chuyện gì nó đều trên cơ bản có thể hoàn thành cũng tương tự có thể cường hóa bất luận cái gì pháp thuật kỹ năng hiệu quả đương nhiên nói nhất tác dụng trọng yếu là chuyển hóa thành thần lực thần trì thần lực bất luận cái gì bán thần đều cần đầy đủ thần lực mới có thể cuối cùng nhen lửa thần hỏa nâng cao thần quốc trở thành bất hủ chân thần đơn giản mà nói tín ngưỡng chi lực chính là phiên bản đơn giản hóa thần lực nàng thanh âm nói đến phần sau đều đã có vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên nàng tuy là đã thành thần thánh thiên sứ nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn là một loại vốn nên nên chỉ có thể nhìn mà thèm lực lượng nhưng bây giờ lại không hề làm gì cả liền thu được một nhóm lớn tín đồ đây đối với nàng mà nói tự nhiên là nhất kiện cực kỳ hưng phấn sự tình nghe vậy lý việt ánh mắt cũng bỗng nhiên sáng lên không gì làm không được nghĩ bất cứ chuyện gì nó đều trên cơ bản có thể hoàn thành đây cơ hồ làm cho hắn lập tức liền nghĩ đến một kiện khác vật phẩm hắn đã từng sử dụng qua ba lần đối với thần hy lĩnh trợ giúp cực đại vật phẩm ngộng tưởng bảo thạch ngộng tưởng bảo thạch cũng là được xưng có thể làm cho ngộng tưởng thành thật cái này cùng tín ngưỡng chi lực sao mà tương tự chẳng lẽ mộng tưởng bảo thạch chính là tín ngưỡng chi lực hoặc là thần lực chế tạo mà thành bảo vật nghĩ tới đây hắn hô hấp đều hơi có chút gấp hương phấn mộng tưởng bảo thạch có thể gặp mà không thể cầu bất kỳ một khối nào mộng tưởng bảo thạch thu được đều dựa vào vật khí hắn cũng không biết mình tiếp theo thu được mộng tưởng bảo thạch là cái gì thời gian nhưng mộng tưởng bảo thạch tác dụng lại cực kỳ kinh người giống như lần này hợp thành thần thánh thiên sứ en t r nếu là không có cái kia một khối mộng tưởng bảo thạch giảm bớt quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả hắn ước chừng cần sấp xỉ năm triệu năng lượng mới có thể hợp thành ra nhất tôn thần thánh thiên sứ mà bây giờ lại chỉ hao phí sấp xỉ hai trăm năm mươi vạn năng lượng tiết kiệm hai trăm năm mươi vạn năng lượng nhưng nếu là hắn có thể lại một lần nữa giảm bớt quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả như vậy hợp thành thần thánh thiên sứ cần năng lượng còn muốn lớn hơn biên độ giảm bớt cái này đối với hắn mà nói quá trọng yếu tuy là en trộ thực lực bây giờ đã rất mạnh nhưng tương lai khẳng định vẫn là phải không ngừng cường hóa mà mỗi hợp thành cường hóa một lần cần năng lượng liền gấp bội cái này không đem triệu hoán giá cả giảm xuống tới ai chịu được nổi ngươi bây giờ mỗi ngày có thể đạt được bao nhiêu tín ngưỡng chi lực những thứ này tín ngưỡng chi lực có thể mãnh liệt đến mức nào dùng hắn d o hỏi điểm này cũng rất trọng yếu nếu như cần hơn mấy tháng thậm chí đại thời gian nửa năm tích lũy tín ngưỡng chi lực mới có thể tương đương với một viên mộng tưởng bạo thạch vậy không có ý nghĩa quá lớn dựa theo truyền thừa tri thức tín ngưỡng c h i lực lấy đạo làm đơn vị m ư ờ i đạo tín ngưỡng c h i lực có thể ngưng tụ thành giản thân lực ta bây giờ có thể lấy được tín ngưỡng mật lực đại khái ở nửa đường đến mức tác dụng một đại khái có thể mang một vị hoàng kim tột cùng chức nghiệp giả để thăng đến kim cương thần thánh thiên sứ en c h ồ suy nghĩ một chút hồi đáp sau đó nàng đưa tay phải ra nhất thời một đoạn cực kỳ rực rỡ cực kỳ ngưng tụ đại khái nửa cái cánh tay trường quang mang huyền phù ở bàn tay nàng bầu trời cái này một đoạn quang mang vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy để lý việt có một loại tâm thần an bình cả người thư thái cảm giác thì dường như ngâm ở thư thích nhất trong suối nước nóng còn có xinh đẹp nhất thị nữ giúp tấn ma en c h ỗ nói l ĩ n h chủ đại nhân đây chính là tín ngưỡng chi lực ta đã bỏ đi trong đó bác tạp các loại dục vọng ý niệm đây là tinh thần u không tì vết tín ngưỡng chi lực lý việt ánh mắt chiếu sáng sợ hái than nhìn lấy tốt lực lượng thần kỳ ta có thể tiếp xúc sao có thể bất luận cái gì sinh linh đều có thể en c h ổ gật đầu đem cái này nửa đạo tín ngưỡng chi lực đưa tới lý việt đưa tay tiếp nhận hắn cũng không có cái gì va chạm vào thực thể cảm giác tuy là cái này nửa đạo tín ngưỡng chi lực huyền phụ tại hắn trên bàn tay nhưng dường như không tồn tại giống nhau hắn tò mò mở ra cái này nửa đạo tín ngưỡng chi lực tin tức tên gọi tín ngưỡng chi lực giới thiệu đây là nửa đạo đi qua thần thánh thiên sứ tinh lọc qua tinh thuần tín ngưỡng chi lực có chuyển cái cao cực lực. có trực cái hóa nói. thể theo tâm ý chuyển hóa thành bất Thứ tốt, thở tiếp theo không hơn hạn hắn Không nhiêu hắn bao do mang ý luận này năng nửa dài gì dự, đương ạ o tín n g ỡ n quang minh diệu, linh doanh g chi lực trước đi địa. đ rượu nhiên hắn không chỉ ngắm nửa đường tín ngưỡng chi lực là có thể có thể so với một viên mộng tưởng bảo thạch hiệu quả nhưng mặc kệ hiệu quả bao nhiêu luôn có thể cho hắn một cái tham khảo giảm b ấ t quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả hắn hướng về phía cái này nửa đạo tín ngưỡng chi lực nói nhất thời cái này nửa đạo tín ngưỡng chi lực vọt lên hóa thành tảng lớn thần thánh quang điểm chiếu xuống cả tòa quang minh diệu linh doanh địa b ộ n phía trong lúc mơ hồ cả tòa quang minh diệu linh doanh địa phảng phất có một phần cải biến lý việt lập tức đánh khai quang minh diệu linh tin tức giao diện kiểm tra triệu hoán giá cả một trăm bốn mươi lăm điểm năng lượng giảm bớt năm điểm năng lượng triệu hoán giá cả ánh mắt của hắn sáng lên có chút hưng phấn nửa đ ư ờ n g tín ngưỡng chi lực liền giảm bớt quang minh diệu linh doanh địa năm điểm năng lượng triệu hoán giá cả chẳng phải là nói chỉ cần năm đạo tín ngưỡng chi lực là có thể làm cho quang minh diệu linh doanh trại triệu hoán giá cả hạ thấp một trăm điểm năng lượng như thế vừa so sánh hắn cũng đúng ngộng tưởng bảo thạch giá trị có trực quan giải khai tương đương với năm đạo tín ngưỡng chi lực cũng chính là nửa d ọ a thần lực hắn lập tức xoay người nhìn về phía theo mà đến thần thánh thiên sứ en trổ một như thế nào mới có thể tăng thêm tín ngưỡng chi lực sản sinh chân quý như vậy tín ngưỡng chi lực đương nhiên càng nhiều càng tốt hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ nửa đường tín ngưỡng chi lực nếu là có thể mỗi ngày ngưng tụ một đạo thậm chí lưỡng đạo tín ngưỡng chi lực như vậy không thể nghi ngờ có thể đem hắn thần hy lĩnh tốc độ phát triển để cao rất nhiều tín ngưỡng chi lực cái này là tuyệt đối chiến lược tài nguyên so cái gì đều c h â n quý tín đồ càng nhiều tín đồ càng thành kính mỗi ngày có thể hơi ngưng tụ tín ngưỡng chi lực tự nhiên càng nhiều thần thánh thiên sứ en chỗ nói tín đồ càng nhiều lý việt ánh mắt chất động hắn đem sĩ quan tình báo trạ xỉ tìm đến do hỏi xin vương quốc hôm qua có rất nhiều dân chúng hướng thần thánh thiên sứ hư ảnh cầu nguyện sao trạ xỉ sửng sốt một chút bất quá liếc nhìn một bên thần thánh thiên sứ en trổ gật đầu nói đang muốn hướng lĩnh chủ đại nhân hội báo xin vương quốc ba đại giáo phái một trong quang minh giáo phái một vị đại giáo chủ đang ở đến đây chúng ta thần hy lĩnh trên đường ồ xin vương quốc ba đại giáo phái một trong quang minh giáo phái lý việt nghe vậy hầu như lập tức liền biết vì sao en t r ộ sẽ trực tiếp sở hữu mấy trăm ngàn tín đồ những thứ này một mới chỉ có chắc là hôm qua tận mắt thấy thần thánh thiên sứ hư ảnh quang minh giáo phái tín đồ những thứ này tín đồ nhất định là đem thần thánh thiên sứ hư ảnh coi là thần chỉ trong đầu hắn ý niệm trong đầu chuyển động hầu như thời gian ngắn ngủi hắn liền đã có quyết định hắn cần xin vương quốc quang minh giáo phái c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín tín ngưỡng thuộc về thiên sứ quyền lợi thuộc về giáo phái xin vương quốc tối cường là cái kia vị vương thất lòng kỵ sĩ điểm này lý việt đã sớm biết tuy là quá khứ hắn không biết x ì n vương quốc giáo phái có thể nhìn ở x ì n vương quốc bên trong giáo phái cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm giác hắn liền biết x ì n vương quốc giáo phái khẳng định đều chỉ là không có chân chính thần trị giáo phái tín ngưỡng thần trị là hư cấu nếu là có chân chính thần tri tồn tại giáo phái làm sao có khả năng như thế không có tồn tại cảm giác thần trị là bực nào tồn tại thoáng đây á sáng giáo phái Cái thánh n xuống thần cường Nếu thần xỉn vương quốc chúa tể. Cái này cũng thần thiên hiện, dàng như vậy liền cướp đoạt tín đồ nguyên n h tích, thể thi chi phía chúa thể thích. h xuất đều sau, quốc giả. giải tể. biết đoạt có cấp có có cướp đại đã đồ sử sớm sao sứ lập là vậy ra ba ở Vì dễ n đ â là một cái vô chủ giáo phái chỉ là một số người vì mình quyền lợi hoặc là những chuyện khác hư cấu thần chỉ phát triển ra tới một loại giáo phái cái kia vị đại giáo chủ đến rồi lập tức cho ta biết hắn phân phó nói hắn đối với cái kia vị đại giáo chủ tới trước mục đích có chút suy đoán nhưng rốt cuộc là có phải hay không dường như suy đoán cái dạng nào còn cần nhìn thấy cái kia vị đại giáo chủ sau đó mới có thể khẳng định là l ĩ n h chủ đại nhân sĩ、si、quan tình báo trạ si lĩnh mệnh l y khai lý việt đi tới kinh c ư c thứ tường dưới tháo xuống hai trăm năm mươi đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa cho rằng cơm trưa thu được tám giờ điểm thiên phú số lượng vẫn là trung quy trung cụ sau đó hắn đem tám giờ điểm thiên phú số lượng thêm ở lực lượng cùng thể chất bên trên nhất thời hai cái này thiên phú chiến đấu đều đã đạt được hoàng kim giai bậc lãnh địa cực h ạ n cấp một ư ơ i bốn trình độ từ giờ khắc này bắt đầu hắn thần đẳng lĩnh sở hữu đơn vị chiến đấu đều muốn thu được toàn thuộc tính bảy mươi khủng bố đ ề t h ă n g còn có hai điểm điểm thiên phú số lượng liền thêm ở đoán tạo bên trên lv m ộ mươi hai đoán tạo đ ề t h ă n g đoán tạo hiệu suất một hai mươi hắn nhẹ nhàng tự nói nhìn lấy còn dư lại một nghìn đoá tả hữu t ử sắc kinh c ư c chi hoa hắn lại tháo xuống mười đoá đặt ở giao dịch giao diện đồng thời cũng hợp thành ra hai đoá kim cương chi hoa đặt ở giao dịch giao diện buổi chiêu tiếp cận năm điểm lý việt ở thử quang trấn gặp được x ỉ n vương quốc quang minh giáo phái đại giáo chủ mai cờ đồng thời buổi chiêu hắn cũng tử ti tình báo thu được quang minh giáo phái không ít tin tức x ỉ n vương quốc quang minh giáo phái là hơn một trăm ba mươi năm trước từ một vị quang minh pháp sư khai sáng phát triển hơn 130 năm cũng không kém bao trùm cả tòa x ỉ n vương quốc đương nhiên phía sau không có thần chỉ cao tầng chiến lược tối cường cũng chính là kim cương giai bậc thường thường chịu đến x ỉ n vương quốc quan phương chen ép làm bất cứ chuyện gì đều cần trước hướng vương quốc thông báo hơn nữa x ỉ n vương quốc là thi pháp giả thiên đường nguyện ý tín ngưỡng thần chỉ thi pháp giả cơ hồ không có bọn họ có thể phát triển tín đồ cũng chỉ có tầng dưới chót dân chúng điều này làm cho bọn họ dù cho trải qua hơn 100 năm phát triển cũng qua được cũng không phải là quá tốt so với lý việt xuyên việt trước thấy qua những tiểu thuyết đó bên trong quang minh giáo đình trên lệnh quá xa hơn nữa toàn bộ quang minh giáo phái liền chỉ có ba gã kim cương cấp cường giả hai gã đại giáo chủ cùng cái kia vị giáo hoàng tôn kính thần hy l ĩ n h chủ rất vinh hạnh có thể thấy được ngài đại giáo chủ mắc cờ hướng về lý việt thật sâu hành lễ lễ nghi phi thường đúng lúc đại giáo chủ các hạng thần hy l ĩ n h cũng hoan nghênh người đến lý việt hơi k h n g người hoàn lễ cười nói một hắn xác thực rất hoan nghênh vị này đại giáo chủ đến nếu như không biết tín ngưỡng chi lực cường đại tác dụng cùng chân quý thì cũng thôi đi nếu biết hắn tự nhiên muốn mưu hoa càng nhiều hơn cái này loại thần kỳ lực lượng hai người phân chủ khách ngồi xuống toa hạ có vu đưa tới nước trái cây michael lần này đến đây chính là nghe nói thần hy lĩnh sống lại một vị thần thánh thiên sứ chẳng biết có được không để cho ta gặp một lần thần thánh thiên sứ miền hạ đại giáo chủ michael vừa mới ngồi xuống liền không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu lập tức nói hắn còn nhớ rõ trước khi đến giáo tông đại nhân nói với hắn những lời này lần này đem là bọn họ quang minh giáo phái chân chính thực hiện bay vọt một lần cơ hội nếu như bắt lại lần này cơ hội bọn họ quang minh giáo phái đem tịch q u y ể n cả tòa vương quốc thậm chí lao ra x ỉ n vương quốc tiến nhập d ẹ ẩn nỉ vương quốc lọ lạ vương quốc đều có thể trước nay chưa có cơ hội nhất định phải bắt lại quảng tri vì thế đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc đối với cái này một điểm hắn đồng dạng thuộc nằm lòng bọn họ quang minh giáo phái chịu đến xỉn vương quốc quan phương thời gian dài chèn ép đã đề thăng đến hạn mức tối đa mà thần thánh thiên sứ xuất hiện cũng là thự quang en trổ lý việt cười cười t ê u lên ánh sáng trói lọi năng lượng ở cả tọa ma pháp tháp trung hoan hô thần thánh thiên sứ en trổ đột nhiên xuất hiện một đôi hoàn toàn do năng lượng kinh người thu thúc hình thành cánh xuề r a duy mị thần thánh sắc mặt nàng bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới đại giáo chủ hét c thần của ta thật là thần thánh thiên sứ đại giáo chủ biểu khắc kinh hô một t h a n h trong mắt trong nháy mắt tràn đầy c ủ a n h i ệ t hắn đứng lên hướng về thần thánh thiên sứ en trồ thật sâu hành lễ trên mặt đều là cung kính thần thánh thiên sứ miệt hạ ngài đầy tớ mắc cờ hướng ngài v ư n an ban cho ngươi vô bệnh vô thai thần thánh thiên sứ en trồ thanh âm uy nghiêm nàng thoại âm rơi xuống nhất thời một đạo ánh sáng trói lọi năng lượng trụ từ trời rơi xuống đem đại giáo chủ mắc cờ bao phủ ở nơi này đạo quang rõ ràng năng lượng trụ bao phủ xuống m i c h a e l cảm giác mình dĩ vãng một ít bệnh v ậ t hết thể đều tan biến không còn dấu tích toàn bộ thân hình tựa như khôi phục trắng n h i ê n tràn ngập sức sống cùng lực lượng thậm chí hắn cảm thấy tự thân tinh thần lực lên một lượn g tăng không ít hắn trợn to hai mắt thân thể run dậy thậm chí đều kích động đến quỳ trên đất môi run, run run thần thánh thiên sứ miệng hạ đây là thần lực trong truyền thuyết ngài cư nhiên nắm giữ thần lực cái này thật bất khả tư nghị hô thần thánh thiên sứ en c h ộ không trả lời nàng trực tiếp hoa thành một ánh hào quang biến mất thì dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng đại giáo chủ các hạ ngươi có thể nói một chút ngươi lần này tới trước mục đích lý việt nhìn lấy kích động hết sức mai cờ k h ẽ cười nói cái kia s ắ p xỉ một phần năm đạo tín ngưỡng chi lực xem ra không có uổng phí hiệu quả không tệ mai cờ trên mặt như trước đều là kích động hắn đứng lên một lần nữa ngồi xuống ghế nhìn về phía lý việt trịnh trọng nói l ĩ n h chủ các hạ ta hy vọng thần thánh thiên sứ m i ệ n hạ có thể nhập chủ quang minh giáo phái ta quang minh giáo phái nguyện ý từ trên xuống dưới tín ngưỡng thần thánh thiên sứ dưới lý việt nghe vậy trong lòng cũng không nhiều lắm kinh ngạc hàn phía trước cũng đã có chút suy đoán quang minh giáo phái ở x ỉ n vương quốc phát triển chắc trở mà thần thánh thiên sứ entro xuất hiện cũng là một đạo thự quang nếu là có thể có một vị còn sống thần thánh thiên sứ như vậy không thể nghi ngờ quang minh giáo phái sẽ được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bất kể là truyền bá tín ngưỡng vẫn là kiên định tín ngưỡng thậm chí là đối kháng x ì n vương quốc quan phương đều có thể một lần giải quyết có thần thánh thiên sứ quan minh giáo phái là có thể chân chính phát triển lớn mạnh đây là đại giáo chủ ý tứ vẫn là quy g i á o tất cả mọi người ý tứ hắn cười cười mở miệng nói tự nhiên là ta g i á o tất cả mọi người ý tứ m i c h a e l nghiêm nghị nói ta có thể bằng lòng các ngươi thậm chí ta còn có thể để cho thần thánh thiên sứ en c h r ổ định kỳ cho các ngươi trình diễn thân tích cùng với dọn sạch vương quốc phương diện trướng ngại nhưng ta cần các ngươi đem thần thánh thiên sứ entro cho rằng duy nhất thần c h i tới tín ngưỡng lý việt đưa ra yêu cầu duy nhất thần đại giáo chủ m ắ c c r ánh mắt c h ấ p động nguyên bản ở tại bọn hắn quang minh giáo phái hư cấu thần chỉ hệ thống chung thần thánh thiên sứ chỉ là thần chỉ đại hành giả đại biểu thần chỉ ý chí bất quá bọn họ vốn cũng không phải là cái gì thành kính tín đồ danh mạch từng câu bọn họ quang minh giáo phái tín ngưỡng thần chỉ đều là hư cấu chương á i kêu đem c â n thực tồn tại thần thánh thiên sứ cho ằ duy n một trăm bảy mươi lần thứ hai thời gian ngừng lại chiến lược bản g xuất hiện tín ngưỡng thuộc về thiên sứ quyền lợi thuộc về giáo phái lý việt đối với lần này đồng dạng không cảm thấy ngoài ý mớn bản này liền là mục đích của đối phương bằng không đối phương hà tất nghìn dặm xa xôi chạy tới hắn thần hy lĩnh đối phương cần bất quá chỉ là quang minh giáo phái mở rộng sau quyền lợi đương nhiên cũng có thể nói là quang minh giáo phái quyền lợi mở rộng phía sau có khả năng thu được tài nguyên đại bộ phận tổ chức cũng là vì thu thập tài nguyên mà thành lập bất luận cái gì chức nghiệp giả muốn nhất sự tình đều là tiến hơn một bước bởi vì có thực lực mới có toàn bộ sử thi cấp tồn tại dù cho không có bất kỳ quyền lợi đó cũng là đứng ở vương quốc đỉnh phong c ư ờ n g giả sở hữu vương quốc tổ chức đều muốn sợ hãi sở dĩ cái gì đều là giả chỉ có thực lực mới là chân thật còn lại toàn bộ cũng là vì tăng cường thực lực phục vụ hắn cũng không có cái gì do dự trực tiếp gật đầu nói tự nhiên thiên sứ sẽ không đối với giáo phái quyền lợi có hứng thú ta thần hy lĩnh cũng không cần một cái giáo phái quyền lợi hắn nói xong rất thản nhiên cái này cũng là sự thật quang minh giáo phái quá nhỏ cũng chỉ có như vậy ba gã kim cương cấp cường giả trường không như vậy giáo phái thì có ích lợi gì mà tuyên truyền tín ngưỡng đây là một loại nghề nghiệp tính rất mạnh sự tình hãn thần hy lĩnh căn bản không có phương diện này nhân tài đương nhiên sẽ không đi cướp đoạt quang minh giáo phái quyền lợi hắn chỉ cần tín ngưỡng mà đến tương lai quang minh giáo phái phát triển lớn mạnh hãn thần hy lĩnh thực lực sớm đã bay vọn cái gì quyền lợi cũng chỉ là chuyện một câu nói sau khi trở về ta liền sẽ lập tức tay đem thần thánh thiên sứ en trổ miễn hạ xác nhận vì ta quang minh giáo phái tín ngưỡng duy nhất thần chỉ đại giáo chủ mắc cờ cao hưng nói lần này tới trước mục đích xem như là viên mãn đ ạ t thành hơn nữa tự thân còn bị thần thánh thiên sứ miễn hạ thần lực c h ú c phúc chuyến này không ổn g còn tương lai cái này quang minh giáo phái biết sẽ không phát sinh biến hóa đây cũng không phải là hắn hiện tại cần muốn suy tính sự tình trên thực tế hắn cùng với giáo hoàng nói chuyện quá phát triển quang minh giáo phái lớn mạnh lợi dụng lớn mạnh quyền lợi thu thập nhiều tài nguyên hơn để cho bọn họ tu vi đề thăng đây chỉ là một người trong đó mục đích một cái mục đích khác lại là toàn tâm toàn ý vì thần thánh thiên sứ miệng hạ phục vụ nói không chừng tương lai thần thánh thiên sứ miệng hạ xem ở bọn họ càng vất vả công lao càng lớn mặt trên sẽ đem bọn họ trực tiếp đề thăng tới sử thi cấp đây mới là bọn họ mục đích chủ yếu sử thi cấp không chỉ có riêng là thực lực so với kim cương cấp mạnh mẽ chính là thọ mệnh cũng xa xa không phải kim cương cấp có thể so sánh đối lập thọ mệnh còn lại lại tính là cái gì ngày thứ hai đây là tới đến vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi bên trên không mới vừa rời giường còn chưa kịp ăn sáng xong đột nhiên gió trở nên tiêu thất lá dụng trở nên ngưng kết hết thể hết thể đều đột nhiên tĩnh dù cho cùng sau lưng lý việt thần thánh thiên sứ en c h ổ cùng với còn lại nữ vệ đoàn thành viên ở thiên không chi thắp trước cửa nằm hắc long a hoàng xa xa đang ở mang mang lục lục nữ vô cùng gỗ lỉn hôi hải nhân đám địa tinh tất cả đều phảng phất biến thành hổ phách trung châu chấu vẫn không n ú c ních ừ m lý việt đồng tử co rút lại nhìn lấy hoàn toàn nằm ở thời gian t ĩ n h chỉ trạng thái thần hy lĩnh chuyện như vậy hắn không phải lần thứ nhất gặp phải lần trước lãnh địa bảng xuất hiện thời điểm cũng đồng d ạ n g trong thiên địa hết thể đều tĩnh bây giờ là lần thứ hai xuất hiện lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời mà giờ này k h á c này sở hữu lính chủ cũng đều làm ra giống như hắn động tác dù cho những thứ kia bản thổ thế lực lính chủ cũng giống như vậy bọn họ mặc dù không có gặp qua lần đầu tiên thời gian tĩnh chỉ lãnh địa bảng xuất hiện cảnh tượng nhưng cũng đều nghe qua bây giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến lãnh địa bảng hàng lâm vô thượng vĩ lực ẹo xạ công chúa nhìn lấy trước mặt một chân vươn treo trên bầu trời trên tay bưng nước trái cây mang trên mặt cung kính màu sắc nhưng không nhúc nhích thị nữ còn có ngoài cửa đang ở tuần tra đồng dạng một cước treo trên bầu trời bất động thị vệ hết thệ tất cả đều triệt để dừng lại nang nuốt một ngụm nước bọt cảm thấy một loại từ trong thâm tâm sợ hãi lập tức đi ra cửa bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời tại loại này đem chọn tọa thế giới đều bất động vĩ lực trước mặt nhiệm bực nào tồn tại đều cùng con kiến hôi không có cái gì lưỡng dạng lần thứ hai lãnh địa bảng thời gian hẳn là còn chưa tới mới đúng cắt lô vương quốc đại vương tử gờ lót đầu tiên là chấn động sau đó hơi nghi hoặc một chút thì thảo vạn tộc chiến trường đến cùng lai lịch ra sao từng vị xuyên việt trước chính là đỉnh tiêm bán thần l ĩ n h chủ ngầm đầu thán phục nói nhỏ sức mạnh to lớn như vậy đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ thậm chí trong đó có đã từng thấy qua chân thần xuất thủ l ĩ n h chủ nhưng dưới cái nhìn của bọn họ không chân thần xuất thủ cũng xa xa không có có loại này tính hết thẻ vô thượng vĩ lực vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi Tử vong lĩnh chủ sở ố lượng đạt được 200 tỷ. Chiến lực được Chiến bảng chính đạt tỷ. thức 200 m ra. c hữu i liệt ế n bảng danh liệt sở hữu trong địa chiến lực h sở trong linh ã n h h địa c ế lực l cao tối ã n địa đơn vị. Mỗi địa, có thể có gã địa đơn vị. tọa lãnh Mỗi chủ ó t ể có Chiến lực bảng bài danh càng cao, lấy được thưởng cho càng c gã bảng. bảng thưởng phong lãnh lên lấy lĩnh đơn danh phú.、Sở、hữu h địa vị bài Sở sau đó có thể trực tiếp tuần tra chiến lược bảng tin tức hiện lên sở hữu linh chủ trước mặt sau đó một vệ kim quan g rực rỡ vô tận huyễn lệ kim sắc bảng danh sách từ trên trời giáng xuống chiến lược bảng danh liệt sở hữu trong lãnh địa chiến lược tối cao lãnh địa đơn vị lý việt n g à người n ánh mắt kỳ dị cái này chẳng phải là vì hắn thần hy lĩnh lượng thân làm theo yêu cầu bảng danh sách hiện nay trừ hắn ra thần hy lĩnh còn có cái gì lãnh địa có thể xuất ra xử thi cấp lãnh địa đơn vị lãnh địa đơn vị chỉ có từ trong lãnh địa đản sinh ra mới chỉ có thuộc về lãnh địa đơn vị bên ngoài dư trung đường gia nhập vào lãnh địa cũng không tính là lãnh địa đơn vị trong lòng hắn tuân ra một cỗ kinh hỉ đây quả thực là tặng không thường cho từ lần trước lãnh địa bảng là có thể nhìn ra cái này bảng danh sách hạng t h ư ở n g cho khá hậu hĩnh điều này làm cho hắn mong đợi không biết lần này cái này chiến lược bảng lại sẽ cho ra tưởng thường gì hắn nhìn về phía trên vòm trời hạ xuống kim sắc bảng danh sách chiến lược bảng t h ư ở n g cho mỗi ba mươi ngày là một kỳ mỗi kỳ t h ư ở n g cho hướng về phía trước tăng lên thời kỳ thứ nhất t h ư ở n g cho đệ nhất danh năng lượng năm mươi vạn trong lãnh địa sở hữu sử thi cấp trở xuống đơn vị đề thăng một cái cảnh giới nhỏ bảy mươi năng lượng tám vạn trong lãnh địa sở hữu thanh đồng cấp trở xuống đơn vị đề thăng một cái cảnh giới nhỏ 11-20, năng lượng năm vạn trong lãnh địa sở h ư u thanh đồng cấp trở xuống đơn vị có 50% tỷ lệ đ ể thăng một cái cảnh giới nhỏ 21-50, t n ư ơ c h ư 1 n g t h ầ n hy lĩnh đệ nhị chiến lược mạnh bao nhiêu t chứng kiến chiến lược bảng thường cho lý việt trận to hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh phần thưởng này cũng quá kinh người lại là trực tiếp đ ể thăng lãnh địa đơn vị thực lực giai bậc đặc biệt đệ nhất danh lại có thể tướng lĩnh trong đất sở hữu sử thi cấp trở xuống đơn vị đều đề thăng một cái cảnh giới nhỏ kim cương trực tiếp trở thành kim cương kim cương trực tiếp trở thành kim cương dù cho hắn có thể đủ hợp thành cũng bị phần thưởng này triệt để khiếp sợ như vậy một cái t h ư ở n g cho có thể cho hắn tiết kiệm được bao nhiêu năng lượng chỉ là thoáng tính toán là hắn biết tuyệt đối là một khoản con số kinh người mà đây vẫn chỉ là xếp hạng thứ nhất t h ư ở n g cho còn có xếp h ạ n g thứ hai bài danh thứ ba mỗi t ò a lãnh địa có thể có ba cái lãnh địa đơn vị lên bảng nói cách khác ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem tiền tam danh thưởng cho hết t h ể bảo lãm hắn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn lần này hắn thần hy lĩnh chân chính muốn nên đón một lần bay lớn bay v ậ t mạnh thực lực sẽ được một lần tăng lên kinh người hơn nữa còn là cả tòa lãnh địa sở hữu đơn vị để thăng giờ khắp này sở hữu linh chủ đều bị chiến lược bảng thưởng cho rung động từng cái ánh mắt hừng hực gắt gao nhìn chằm chằm trên vòm trời kim quang trói mắt chiến lược bảng làm cho lãnh địa sở hữu đơn vị đề thăng một cái cảnh giới nhỏ trước mười nhất định phải để cho ta thu được trước mười nhất tôn đại ác ma ánh mắt tinh hồng phát sinh gầm nhẹ song quyền đều chết chết nắm chặt trong lòng hắn khẩn trương nếu như hắn có thể thu được đệ thập lãnh địa sở hữu thanh đồng trở xuống đơn vị đề thăng một cái cảnh giới nhỏ lãnh địa của hắn đem trong nháy mắt thực lực tăng v ọ n dù sao lãnh địa của hắn trung có chừng vượt lên trước hơn 12,000 danh h ắ c thiết cấp dương đầu ma toàn bộ đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đem tiết kiệm hắn vô số tài nguyên cùng năng lượng chỉ cần có đủ nhiều h ắ c thiết dương đầu ma xuất hiện là hắn có thể đủ lấy một loại tà ác bí pháp bồi dưỡng được một nhóm lớn thanh đồng cấp dương đầu ma một nghìn danh thanh đồng cấp dương đầu ma ác ma khí tức hỗ tương dung hợp cái k i a đem hoàn toàn có thể cùng kim cương d i a i bậc đ ị n h nổi nghĩ tới đây hắn càng là hô hấp r ồ n dập trong mắt tràn đầy nóng bỏng thậm chí đều phun ra đỏ thám hỏa diễm rơi trên mặt đất đem tảng lớn bùn đất ăn mòn trước ba thưởng cho cùng sáu vị trí đầu thưởng cho với ta mà nói không có bao nhiêu phân biệt sáu vị trí đầu sáu vị trí đầu nhất định phải có ta cốt mà chi linh a nhất tôn cốt long vương sừng sững trên mặt đất trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm cháy hưng ơ hực kích động mà khẩn trương tại hắn phía sau d ầ m d ạ p vượt lên trước m ư ờ i vạn số lượng khô lâu đầy khắp núi đồi đều là hoàn toàn trắng bệnh chu vi cây cối toàn bộ bị đáng sợ khí tức tử vong ăn mòn khéo rũ suy bại sáu vị trí đầu vân trung thành thần thánh thiên sứ kế l ệ nạ ngầm đầu lộ ra trắng như tuyết cổ trong mắt cũng lộ ra vẻ khẩn trương nếu có thể thu được t ố t sáu nàng kia vân trung thành thực lực đem thực hiện một lần bay vọn sáu vị trí đầu nhất định phải sáu vị trí đầu t ử vong c h i tâm ma huyên vu sư công hội thần ma mộ đ ị a dung nhăm nơi băng tuyết thiên thành thi t à n cố hương long nguyên từng tòa đỉnh tiêm trong lãnh địa từng tên một xuyên việt trước đều là bán thần cấp tồn tại đều hiện ra cực kỳ khẩn trương một ngày có thể thu được sáu vị trí đầu lãnh địa của bọn hắn đều muốn đi tới một bước giải đây là bỏ qua còn lại lãnh địa tốt nhất cơ hội lãnh địa của bọn hắn chung đều đã có không ít thanh đồng đơn vị như vậy thu được sáu vị trí đầu bạch ngân giai bậc trở xuống lãnh địa đơn vị để thăng một cái cảnh giới nhỏ đối với bọn hắn mà nói tác dụng quá lớn bọn họ tuy là xuyên việt trước đều là bán thần không gian trang bị chúng cũng có đại lượng chân quý tài nguyên có thể tưởng tượng muốn trong khoảng thời gian ngắn làm cho thanh đồng đẳng cấp lãnh địa đơn vị tiến hơn một bước không chỉ cần phải tiêu hao không ít chân quý tài nguyên cũng cần thời gian mà bọn hắn bây giờ cần nhất chính là thời gian so sánh với bản thổ thế lực bọn họ hiện tại quá yếu quá yếu tuy tiện tới một gã kim cương đẳng cấp sinh linh bọn họ đều muốn dùng hết toàn bộ còn chưa nhất định có thể n g ă n cản mà thu được sáu vị trí đầu nói không chừng bọn họ là có thể nhảy trong lúc đó có thể hình thành một chi có thể chống đỡ kim cương cấp lãnh địa quân đội thực lực tăng vọt mà đại lượng phổ thông l ĩ n h chủ cùng trung cao đ ẳ n g l ĩ n h chủ cũng đồng dạng khẩn trương bọn họ không phải hy vọng xa vời tốt một trăm nhưng tốt một trăm sau này thường cho đối với bọn hắn đồng dạng cũng là cực kỳ chân quý hai mươi mốt năm mươi danh trong lãnh địa sở hữu hát thiết trở xuống đơn vị để thăng một cái cảnh giới nhỏ năm mươi một trăm danh Trong lãnh đối ị a sở trở hưu hác thiết u x n g đ ơ với ị có tỷ đại ề thang một c bộ phận phổ thông lính chủ mà nói bọn họ trong lãnh địa nhiều nhất lãnh địa đơn vị vẫn là phổ thông giai bậc dù sao từ binh chủng trong doanh trại gọi tới đơn vị đều là phổ thông giai bậc bọn họ cũng trên cơ bản không có h ắ c thiết cấp binh chủng doanh đ ị a vậy quá chân quý phổ thông l ĩ n h chủ không có bao nhiêu khả năng thu được hô trên vòng trời chiến lược trên bảng chữ viết chậm rãi biến hóa rất nhanh liền hiện hiện ra một nhóm chữ thứ một trăm danh thú thần lãnh địa lãnh địa đơn vị bạch ngân sư nhân bạch ngân chứng kiến cái này hiện hiện ra tin tức không ít l ĩ n h chủ đều há to miệng cảm thấy không cách nào tin tưởng thứ một trăm danh liền sở hữu bạch ngân lãnh địa đơn vị thế giới tần đạo bên trong trong n g á y mắt liền náo nhiệt lên đáng chết các n g ư ờ i rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng chẳng lẽ các n g ư ờ i không gian trong trang bị trang bị tất cả đều là tăng thực lực lên đồ vật sao xem như vậy ta chẳng phải là năm trăm người đứng đầu đều khó khăn ta nhưng là đường đường bán thần cự long ta đã tuyệt vọng hy vọng có thể h ô n cái tốt một trăm mười ngàn tên liền được đáng chết ta ta sở hữu bạch ngân kỵ sĩ còn kém một cái cảnh giới nhỏ một cái cảnh giới nhỏ các loại tin tức trong nháy mắt liền điên cuồng hiện lên mà trên bầu trời chiến lược bảng tiếp tục hiện lên từng cái bài danh đệ chín mươi c h í n danh cốt ma chi lĩnh lãnh địa đơn vị khô lâu vương bạch ngân người thứ bốn mươi bạch ma pháp tháp lãnh địa đơn vị quang minh pháp sư bạch ngân người thứ mười lăm thần ma mộ địa lãnh địa đơn vị u linh vương hoàng kim thần hy lĩnh lý việt nhìn đến đây nhất thời mừng rỡ có chút kinh ngạc người thứ mười lăm c ư nhiên thì có hoàng kim đẳng cấp lãnh địa đơn vị rồi hả hắn cảm thấy có chút khó tin ó hai thời gian mười ngày những lãnh chúa kia liền từ không tới có đem một gã phổ thông đơn vị tăng lên tới hoàng kim giai bậc cái này quá điên cuồng dù sao những lãnh chúa kia cũng không có hợp thành lan có thể không dừng hợp thành điều này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể đem một gã phổ thông đơn vị hai thời gian mười ngày để t h ă n g tới hoàng kim giai bậc điều này làm cho hắn không thể không thán phục những xuyên việt đó trước thuộc về bán thần cấp tồn tại lính chủ thủ đoạn kinh người mà đồng thời năm năm đại lượng đỉnh tiêm lính chủ cũng đều đồng tử co lại nhanh chóng cảm thấy chấn động không nớt người khác cư nhiên đều đã bồi dưỡng được hoàng kim đẳng cấp lãnh địa đơn vị mà bọn họ vẫn còn chỉ là bồi dưỡng được bạch ngân đẳng cấp lãnh địa đơn vị trực tiếp tương xoa một cái đại cảnh giới t r ê n l ệ n h để cho bọn họ đều cảm thấy trong lòng áp lực đại tăng ngoại trừ thần hy lính quái vật kia bên ngoài lại còn có nhiều như vậy lãnh địa so với bọn hắn phát triển nhanh hơn lần này thì có thể chứng kiến thần hy l ĩ n h đến cùng mạnh bao nhiêu bất quá càng nhiều hơn l ĩ n h chủ cũng là đang chờ mong thần hy l ĩ n h xuất hiện bọn họ cũng đều biết thần hy l ĩ n h rất mạnh nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng ngoại trừ vậy để cho người hâm mộ và ghen ghét thần thánh thiên sứ bên ngoài ở thần hy l ĩ n h xếp hàng thứ hai lãnh địa chiến lược mạnh bao nhiêu là cái gì giai bậc kim cương vẫn là kinh khủng hơn kim cương toàn dân trồng cây bắt đầu tam liên sss cấp thiên phú chương một trăm bảy mươi hai thần hy linh thực lực công bố không cách nào tin vạn ước lính chủ tên thứ sáu ác ma c h i giác lãnh địa đơn vị độc giác ác ma hoàng kim chứng kiến cái này tên thứ sáu tin tức thế giới tần đạo lần nữa manh động ốc nhật c ư nhiên sở hữu hoàng kim lãnh địa đơn vị đây đều là làm sao phát triển ác ma ưu thế lớn như vậy sao ta đường đường bán thần vũ yêu vương lại còn chỉ bồi dưỡng được bạch ngân khô lâu mất mặt ta ác ma c h i giác chẳng lẽ là cái kia ngang trời nhiều cái thế giới ác ma tổ chức cầu mua một phần bồi dưỡng lãnh địa đơn vị tâm đắc có trọng thù mọi người đều là hai mươi ngày tới trước sau làm sao cảm giác các n g ư ờ i đều tới đã nhiều năm rồi hả hai mươi ngày liền bồi dưỡng được hoàng kim lãnh địa đơn vị đây tuyệt đối là khai quải ta muốn tố cáo m á của ta ơi đây là không cho chúng ta người thường đường sống a hiện tại ôm ác ma chi r ắ c bắp đ u ổ i còn kịp sao một cái so với một cái càng hai mươi mạnh mẽ n à y cũng có hoàng kim lãnh địa đơn vị lý việt ánh mắt đều hơi đông lại một cái càng thêm t h a n phục những thứ này đỉnh tiêm l ĩ n h chủ đều là làm sao bồi dưỡng chẳng lẽ là dùng chân quý sơ cấp thời gian quyển trục cho lãnh địa đơn vị dùng hắn cảm thấy đại khái s u ấ t phải là dù sao những thứ kia đỉnh tiêm l ĩ n h chủ xuyên việt trước chính là cường giả khủng bố căn bản không cần sơ cấp thời gian quyển trục để thăng chức nghiệp giai bậc lãnh địa đến rồi đẳng cấp gì bọn họ dĩ nhiên là có thể khôi phục lại đẳng cấp gì đem sơ cấp thời gian quyển trục cho lãnh địa đơn vị sử dụng cũng hợp tình hợp lý trên vòng trời chiến lược trên bảng xuất hiện lại một rồi rồi chữ viết hạng năm vân trung thành lãnh địa đơn vị quang minh thánh tài giả hoàng kim tên thứ tư vũ sư công hội lãnh địa đơn vị ác ma thuật sĩ hoàng kim đến rồi đến rồi lập tức tên thứ ba ta cược một trăm n năng lượng tên thứ ba nhất định là thần hy lĩnh ta cược một trăm khối bánh mì tên thứ ba nhất định là thần hi lĩnh tên thứ ba nếu không phải thần hi lĩnh ta muốn ăn nhiều một cân trên lầu hết ăn lại uống khai bàn khai bàn thần hi lĩnh đệ tam chiến lược rốt cuộc là cái gì giai bậc kim cương một bồi mười kim cương một bồi không nam kim cương một bồi ba ngày hôm nay ta đại lý thắng ăn ngon uống say thua xuống biển làm việc nghe đồn thần hi lĩnh cùng một tòa vương quốc chân ướt chân giáo trải qua một hồi có hay không người có thể nói một chút cái kia một hồi chiến đấu vương quốc phương diện chết rồi bao nhiêu người đều cái gì dai bậc không rõ ràng g i à i hẹn nỉ vương quốc không có công bố ra ngoài nhưng hôm nay ta xa xa chứng kiến trên chiến trường s ấ m chấp r ề n v a n g không dứt cảnh tượng tương đương khủng bố s ấ m chấp r ề n v a n g không dứt cái này sợ là kim cương đẳng cấp lôi đình hệ pháp thuật ta c ự c thần hy lĩnh đệ tam chiến lực là kim cương ta cảm thấy chắc là kim cương ta cũng hiểu được chắc là kim cương kim cương không quá có thể các ngươi thật sự hiểu rõ quá một tòa vương quốc thực lực sao có thể cùng một tòa vương quốc đánh nhau một trận còn không có diện tuyệt đối có kim cương ta đoán thần hy lĩnh đệ tam chiến lực là kim cương trên lầu suy nghĩ nhiều quá vương quốc biên giới trú thủ quân đội có thể có một hai danh phổ thông kim cương cấp cũng là không tệ rồi coi như thần hy lĩnh có kim cương đơn vị cũng nhất định là đệ nhị chiến lực đệ tam chiến lực tuyệt đối không có khả năng cũng là kim cương đồng ý trên lầu quan điểm như vậy xem ra thần hy lĩnh đệ tam chiến l ự c có cực đại có thể là kim cương rồi hả cái k i a bắt đầu phiên giao dịch gian tra a khả năng lớn nhất cư nhiên tỷ số bồi nhỏ như vậy dù cho kim cương vậy cũng quá kinh khủng so với tên thứ tư cao hơn chừng một cái đại cảnh giới a thần hy lĩnh vinh viên thần trên lầu đồng hương sao thần hy lĩnh v t dâm đ ả n g s đồng hương một thần hy lĩnh v t dâm đ ả n g s chỉ muốn biết thần hy lĩnh rốt cuộc là làm sao phát triển không sẽ là phát hiện một cái bảo tàng lớn trực tiếp đạt được sổ dĩ bách kế thời gian quyển trục chứ mạng mội hỏi một chút thời gian quyển trục vậy là cái gì t các ngươi không sẽ là đem thời gian quyển trục cho lãnh địa đơn vị dùng chứ không thể nào không thể nào xa xỉ như vậy đi ra đi ra mau nhìn lập tức thế giới tần đạo trong nháy mắt vắng vẻ sở hữu linh chủ đều chăm chú nhìn trên vòm trời tấm kia kim quang sáng trói chiến lược bảng lúc này Chiến lực tên r bảng lãnh sở hữu lãnh địa thứ ê tiêu n đều đã t ấ t tăng thành huyết tinh. Ngược lại cho người ta một loại trí tôn trí quý cảm giác. Chầm trên bảng danh sách hiện ra một chiếm giữ hơn phân nửa khu vực viết. Tên t Sau sách sắc. sắc sách danh quang mang hóa ra danh ra nửa yêu quý chuyến khu đó bảng bảng cảm gọn, hồng Hồng không hiện lên cũng không hiện Ngược người hiện hơn phân giác. dị, cho Chầm chiếm chữ h vực lại lại loại rãi giữ ba thần hy lĩnh lãnh địa đơn vị hắc long sử thi hàng chữ này tích vừa ra toàn bộ vạn tộc chiến trường sở hữu linh chủ đều con mắt t r ậ n tròn miệng há đại một hồi dại ra sử thi cấp thần hy lĩnh đệ tam chiến lực không phải kim cương cấp mà là sử thi cấp điều này sao có thể đại lượng đỉnh tiêm lĩnh chủ đều cảm thấy đầu trống rỗng nét mặt tràn đầy không cách nào tin tưởng dù cho coi như thần hy lĩnh đệ tam chiến lực là kim cương bọn họ cũng nhiều lắm khiếp sợ sẽ không cảm thấy không cách nào đưa năm trăm sáu mươi thư có thể sử thi cấp thần hy lĩnh ngoại trừ cái kia phục sinh đi ra thần thánh thiên sứ bên ngoài lại còn có khác sử thi cấp nhưng mà này còn là đệ tam chiến lược nói rõ cái gì nói rõ thần hy lính sở hữu ba vị sử thi cấp khủng bố chiến lược toàn bộ vạn tộc chiến trường sở hữu linh chủ đều cùng còn lại sinh mệnh giống nhau ngơ ngác sững sờ vẫn không nhúc ních dường như cũng đồng dạng nằm ở thời gian tĩnh chỉ chung thật bất khả tư nghị không có bất kỳ một vị linh chủ phía trước nghĩ đến thần hy lính đệ tam chiến lược sẽ là sử thi cấp sử thi cấp cùng kim cương cấp cái kia đã hoàn toàn phải không cùng hai cái tầm thứ t nốc trệ khoảng khắc cả tòa vạn tộc chiến trường khắp nơi đều là ngược lại h ú t hơi khí lạnh thanh âm bất kể là chính thống l ĩ n h chủ vẫn là bản thổ thế lực l ĩ n h chủ tất cả đều cảm thấy ra đầu t ê dại một hồi hai mươi ngày sử thi cấp cái này so với tên thứ tư chọn cao hơn hai cái đại cảnh giới mà chứng kiến tin tức này g i à i én nỉ vương quốc trong vương cung b à hạc quốc vương đặt mông ngồi trên ghế sắc mặt trắng bệnh một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi ba ôm đồm chiến l ư ợ c bảng ba vị trí đầu đệ đệ tam chiến l ư ợ c chính là sử thi cấp thần hy l ĩ n h làm sao sẽ kinh khủng như vậy không có khả năng ta không tin bà hạ quốc vương ngôi dun một đôi mắt tràn đầy tơ máu không ngừng thì thào gầm nhẹ phía trước cái kia thần thánh thiên sứ xuất hiện để hắn cảm thấy giống hết y như là trời sập bất quá về sau nhận được tin tức đây chẳng qua là thần hy l ĩ n h lấy phục sinh bảo thạch phục sinh đi ra một gã sử thi cấp thần thánh thiên sứ hắn mới chỉ có cảm giác mình lại được rồi khôi phục lòng tin sử thi cấp thần thánh thiên sứ tuy mạnh khi bọn hắn dễ hẹn nỉ vương quốc đồng dạng sở hữu sử thi cấp bạch ngân sư tử kỵ sĩ đại nhân không chút nào dùng e ngại thần hy l ĩ n h ngược lại bọn họ dễ hẹn nỉ vương quốc quốc lực thâm hậu xa xa không phải thần hy l ĩ n h một cái như vậy nho nhỏ lánh địa có thể so sánh thậm chí trong lòng hắn đã tại trù hoạch trực tiếp phái ra sử thi cấp dẫn dắt vương quốc đại quân đánh một trận triệt để đem thần hy lĩnh san bằng nhưng bây giờ nhìn lấy thiên khung bên trên chiến lược trên bảng hàng chữ kia tích hắn chỉ cảm thấy trong lòng tuân ra một cỗ sợ hãi khó tả nay cỗ sợ hãi làm cho hắn không khống chế được sợ run tên thứ ba chính là sử thi cấp điều này nói rõ thần hy lĩnh c h ỉ ít sở hữu ba vị sử thi cấp chiến lược mà bọn họ dễ n nỉ vương quốc nhưng là cùng thần hy l ĩ n h nằm ở đối địch đang một ngày ba vị sử thi cấp đánh tới bọn họ sẽ h n nhị vương quốc như thế nào n g ă n cản sợ là diệt quốc đang ở trước mắt không phải ta không sẽ là vong quốc tri quân bạ hạ quốc vương song tay gắt gao nắm chặt nét mặt gân xanh tuôn ra cắn răng nghiến lợi nói xin vương quốc tên thứ ba sử thi cấp hắc long ẻo xạ công chúa hít một hơi thật sâu nhưng như trước không cách nào bình phục lại trong lòng cái này cổ chấn động nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thần hy linh thế mà lại sở hữu ba vị sử thi cấp chiến lược ta cứ nhiên vẫn luôn khinh thường thần hy lĩnh nàng nhắm mắt lại trong lòng dâng lên một cỗ khó tả áp lực thật lớn cái kia vị thần hy lĩnh chủ thật giống như một tòa cự sơn đặt ở trên người của nàng để cho nàng cảm giác sắp không thở nổi ba vị sử thi cấp chiến lược ga cái này quá kinh khủng bất quá để cho nàng duy nhất may mắn chính là nàng xỉn vương quốc cùng thần hy lĩnh giao hảo còn từng kinh đạt thành quá liên minh. Không biết dẹn nỉ đạt biết quá v ư ơ n g quốc quốc biểu cái lúc kia vị bà quốc vương, bà này là hạ trung ì gì? n Nàng h t o n lòng g có chút cổ q á i h ĩ lấy. Lọ lạ Đại vương vương quốc. thành ử gỡ gắt gao lọt mặt nắm sắp quyền, k ó coi cực kỳ. Vân Trung t h thần thánh thiên sứ kê lệ nạ thở sâu nhưng như trước khó có thể đẻ xuống trong lòng chấn động nàng có thể bồi dưỡng được một gã hoàng kim quang minh thánh tài giả đó đã là tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng với mười mấy tấm sơ cấp thời gian quần chủ cái này cùng thần hy lĩnh sự t r i n h l ệ n h lại cùng với khiến người ta tuyệt vọng thần hy lĩnh e l nàng tự lẩm bẩm phía sau thần thánh cánh chim đều buộc chặt không ít v ũ sư công hội khó có thể tin bán thần v ũ sư c ả sở trộn lộp thở dài nói bất quá làm cho hắn duy nhất cảm thấy vui mừng thêm chính là cái kia vị thần hy lĩnh chủ chính là nhân tộc nói không chừng còn là bọn họ phù thủy một thành viên dù sao ở trong nhân tộc mạnh nhất thi pháp giả chức nghiệp liền chỉ có vu sư ma huyên thần ma mộ đ ị a thiên khiển tri tâm t ử vong tri tâm từng tòa đứng đầu nhất trong lãnh địa từng tên một mạnh nhất l ĩ n h chủ tất cả đều cảm thấy từng đợt tê cả ra đầu sử thi cấp thần hy lĩnh quá mạnh mẽ thì đã có chí ít ba gã sử thi cấp lãnh địa đơn vị kém như vậy cách quả thực để cho bọn họ đều cảm thấy vô lực làm sao đổi kịp bọn họ nếu muốn sở hữu sử thi cấp lãnh địa đơn vị nhưng là còn cần một đoạn thời gian rất dài dù sao sử thi cấp đã cùng kim cương cấp hoàng kim cấp không thuộc về một cái t ầ n g thứ cái gì là sử thi cấp đ ặ t ở một ít thế giới đó chính là một bộ còn sống sử thi nhân vật như vậy ở rất nhiều thế giới đó chính là trong lịch sử lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết cường giả n hiện hiện tin không nào ngoài muốn. phiên người thiên g giác chút thấy Chỉ chút phức. khác tài. ra sao qua tức vượt một cảm cảm có bước là là ý Dù vượt qua hai bước là thiên tài đứng đầu nhưng vượt qua người khác vô số bước đó chính là yêu nghiệt yêu nghiệt thường thường đều không có kết cục tốt bất quá loại chuyện như vậy nghĩ đến những l ã n h chúa kia cùng bản thổ thế lực hẳn là đều sẽ suy đoán ta là thu được một nhóm lớn thời gian quyển trục a hắn nhẹ nhàng tự nói hắn cũng đồng dạng đang chăm chú thế giới tần đạo tin tức thấy được không ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ thẳng thắn bọn họ đều ở đây lấy sơ cấp thời gian quyển trục bồi dưỡng l ã n h địa đơn vị trong lòng liền biết những l ã n h chúa kia hẳn là cũng nghĩ như vậy hắn thần hy lĩnh điều này làm cho hắn rất là thở phào nhẹ nhõm thời gian quyển trục tuy là tôn quý nhưng loại vật này chỉ cần thực lực không tệ linh chủ đều có năng lực thu được nhiều lắm là cảm thấy hắn thần hy lĩnh vận khí quá tốt thu được nhiều lắm mà thôi bất quá cái này cũng đồng dạng là một loại áp lực hắn tính toán đợi chuyện này hết phía sau liền trực tiếp đi trước d ã n n h ỉ vương quốc có cựu báo cựu có toán báo toán Thuận tiện nhỉ u ẹn vương lại đem q ố chiến mấy trăm năm t í c luy là Vậy mang một khẳng định sẽ là một khoản về. sẽ à rất t phú cấp kinh người. Nói không chừng có thể để cho hắn thần hy lĩnh nhiều hơn nữa ra mấy tôn thi h người. Nói i nữa tôn có c để mấy ra sử lược h trong bảng tên thứ ba chữ viết thu nhỏ lại rơi vào phía dưới cùng sau đó lại là một nhóm chữ hiển hiện mà ra tên thứ hai thần h y lĩnh lãnh địa đơn vị hắc long sử thi chứng kiến cái tin này sở hữu l ĩ n h chủ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngoại trừ thần hy lĩnh căn bản không khả năng còn có tòa thứ hai lãnh địa có thể có được sử thi cấp chiến lược bất q u á rất nhiều lĩnh chủ nhóm vẫn là âm thầm khiếp sợ thần hy lĩnh đệ nhị chiến lược c ư nhiên cũng là một đầu sử thi cấp á c long cự long thành t i ể u đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật khủng bố dù cho ở sử thi cấp trung cũng là cực kỳ cường đại không tính là cùng giai vô địch nhưng cũng thuộc về cùng giai đ ỉ n h tiêm cái này có thể sánh bằng còn lại sử thi cấp sinh vật mạnh hơn rất nhiều thế giới tần đạo lần nữa náo nhiệt lên quá mạnh mẽ thần hy lĩnh cũng quá mạnh đi c ư nhiên sở hữu hai đầu sử thi cấp hắc long ta chỉ muốn biết thần hy lĩnh đến cùng thu được bao nhiêu thời gian q u y ề n t r ụ làm sao có thể làm cho hắc long thành niên thật không dám đâu diếm cơ duyên xảo hợp bản vương cũng thu được một viên cự long trứng nhưng chỉ là ấp trứng dù cho bản vương đầu nhập vào đại lượng tài nguyên cũng còn cần hơn nửa tháng lâu chớ đừng nhắc tới trưởng thành kế tiếp không cần nhìn xếp hạng thứ nhất nhất định là thần hy lĩnh cái kia tôn thần thánh thiên sứ ngoại trừ ước ao còn có thể nói cái gì thần hy lĩnh vinh viên thần thần hy lĩnh vinh viên thần mặc dù không biết có ý tứ nhưng ta cũng cùng một câu thần hy lĩnh vê ít dâm đãng s thần hy l ĩ n h ôm đồm ba vị trí đầu chẳng phải là dưới trướng hoàng k i m cấp trở xuống lánh địa đơn vị muốn trực tiếp thăng một cái đại cảnh giới hai ú c nhật hình như là cái này còn để cho chúng ta sống thế nào thần hy lính vốn là thiên hạ đệ nhất cái này còn trực thăng một cái đại cảnh giới ta muốn tìm khối tào phớ đụng chết ta sẽ làm cấu tứ tào phớ cần chuẩn bị cho ngươi một chén dùng để treo cổ sao cấu tứ tào phớ nhiều như vậy đồng hương sao chỉ muốn biết thần hy lính làm sao bồi dưỡng lãnh địa đơn vị rất nhanh trên vòm trời đỏ ngầu chiến lược trên bảng đệ nhị danh chữ viết cũng rơi vào phía dưới sau đó đỏ ngầu chiến lược bảng quang mang càng phát ra rực rỡ so với liệt dương còn muốn h u y lệ một cái lại một cái đại tự chậm rãi hiện lên đệ nhất danh thần hy l ĩ n h lãnh địa đơn vị thần thánh thiên sứ sử thi không có ai ngoài ý m u ố n chỉ là sở hữu l ĩ n h chủ đều ở đây thở dài quá mạnh mẽ thần hy l ĩ n h cùng bọn chúng quả thực đã không giống như là một cái thế giới ôm đồm trước tam thúc chuyện như vậy quả thực khiến người ta tuyệt vọng phanh đỏ ngầu chiến lược bảng hóa thành đầy trời quang vũ tiêu thất thần hy l ĩ n h chung lý việt trên mặt cũng lộ ra nụ cười ba vị trí đầu h á n thần hy lĩnh sở hữu đơn vị đều muốn nên đón một lần kinh người thuế biến một con khô lâu thích trồng rau lập đoàn với thiên sứ rồng cương thi kiếm thánh độc giác thu bốn đi các vị diện trồng rau chương một trăm bảy mươi bốn chiến lược bảng t h ư ở n g cho cấp cho thần hy l ĩ n h thực lực kinh khủng cả thế giới đột nhiên một lần nữa biến đến tiên sống bất động thời gian trên vòm trời chiến lược bảng hóa thành đ ầ y trời quang vũ biến mất trong nháy mắt cũng đã lần nữa bắt đầu chảy xuôi ngoại trừ linh chủ nhóm bên ngoài không có bất kỳ sinh mạng nào biết được mới vừa thời gian đã t ư ở n g tinh quá mà cùng này cùng lạt thì thần hy lĩnh chung không có gì ngoài ba gã sử thi cấp bên ngoài sở hữu lãnh địa đơn vị mặt đều biến sắc bọn họ cảm nhận được một loại tấn thăng cơ hội cái này loại thăng cấp cơ hội trước nay chưa có nồng nặc căn bản không kịp nghĩ nhiều cái gì cả tòa thần hy lĩnh bao quát thự quan trấn triều dương trấn cùng với ngoại phái ở ba đại vương quốc tình báo ti tì nữ vu thương hội nữ vu tất cả đều trực tiếp tìm đến địa phương thích hợp nhất bắt đầu đột phá lý việt nhìn lấy lần nữa an tĩnh lại thần hy lĩnh nhẹ nhàng tự nói không biết phần thường này có thể hay không để cho lãnh địa đơn vị nhảy qua c à n g đại cảnh giới tỷ như từ thanh đồng có thể hay không để thăng tới bạch ngân hai cái này giai bậc có thể nói là t r ê n lệnh một cái cảnh giới nhỏ nhưng cũng có thể nói là t r ê n lệnh một cái đại cảnh giới hắn không cách nào biết được chiến lược bảng thường cho đến cùng có thể hay không để thăng cái này loại nhảy qua đại cảnh giới đặc thù cảnh giới nhỏ cũng có thể dù sao thưởng cho trung không có nói rõ không thể hắn trong mắt mang theo chờ mong màu sắc cùng đợi lãnh địa đơn vị thăng cấp vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ nhóm đầu tiên tấn thăng lãnh địa đơn vị liền xuất hiện đó là hát thiết địa tinh hôi hải nhân giờ y huyết năm trăm hai mươi bảy thiếu bọn họ khí tức trên người bỗng nhiên dâng lên một đoạn tất cả đều để thăng một lần tấn thăng đến hát thiết sau đó h ắ c thiết địa tinh hôi hải nhân cũng đề thăng một lần tấn thăng đến h ắ c thiết sau đó là h ắ c thiết gỗ lịn địa tinh hôi hải nhân n g u y ệ t tinh linh c ù n g tiến thủ sau đó là thanh đồng sơn lâm kỵ sĩ tinh linh pháp sư nữ vu t r ở các loại ở trong vòng nửa canh giờ trong lãnh địa sở hữu hoàng kim giai bậc trở xuống lãnh địa đơn vị toàn bộ đều tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ sau đó lần nữa đi qua nửa giờ những thứ này thăng cấp qua một lần lãnh địa đơn vị lần nữa thăng cấp mà trong lãnh địa sở hữu hoàng kim giai bậc đơn vị cũng hoàn thành lần đầu tiên thăng cấp cái kêu bảy con hắc long toàn bộ đều từ hoàng kim tấn thăng đến kim cương cấp trở thành trưởng thành kỳ hắc long thực lực tăng vọt thời gian trôi qua canh giờ phía sau tinh linh nữ vương xú ly nữ vu vương hậu cọ dạn ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữu vu xạ mạn bốn vị này kim cương lãnh địa đơn vị cũng hoàn thành thăng cấp trở thành kim cương đẳng cấp đáng sợ cừng giả dạ. đồng dạng nữ vệ đoàn mặt khác tám gã thuật sĩ bạch ngân tinh linh hạ dở ở cũng từ kim cương tấn thăng đến kim cương tinh linh nữ vương s ú lì bốn gã phó thủ cũng từ kim cương tấn thăng đến kim cương còn lại thăng cấp qua một lần kim cương giai bậc trở xuống đơn vị cũng r ồ n dập lại một lần nữa thăng cấp nói tóm lại cái này không đến thời gian hai tiếng bên trong thần hy lĩnh nguyên bản kim cương giai bậc bên trên sử thi cấp trở xuống đơn vị đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ nguyên bản hoàng kim giai bậc ở trên kim cương giai bậc trở xuống đều tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ bao quát bảy con hắt long nguyên bản hoàng kim giai bậc trở xuống lánh địa đơn vị toàn bộ tăng lên ba cái tiểu cảnh giới quả nhiên có thể nhảy qua càng đại cảnh giới chiến lược bảng chính là chiến lược bảng thường cho không chút nào suy giảm lý việt khắp khuôn mặt là tiêu ý cực kỳ hưng phấn phần thưởng lần này quá kinh người trực tiếp làm cho hắn thần hy linh thực hiện chân chính đại bay v ọ t thậm chí hắn còn phát hiện phần thưởng này càng là phá vỡ gỗ lìn nhất tộc sinh mệnh cực hạn hắn tra xét một phen gỗ lìn nhất tộc hiện tại có 1.600 danh thanh đồng trung cực gỗ lìn 320 danh bạch ngân thủ hộ gỗ lìn 64 danh bạch ngân thủ hộ gỗ lìn 32 danh bạch ngân thủ hộ gỗ lìn 260 danh bạch ngân sơn lâm kỵ sĩ hoàng kim thủ hộ gỗ lìn gọi gì hoàng kim gỗ lìn thống suất ô giờ thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp mười lần lại nguyên bản gỗ lìn nhất tộc trung chỉ có không biết đến trăm tên thủ hộ gỗ lìn cùng với 1.600 danh h ắ c thiết gỗ liên tủ trưởng h ô i hải nhân nhất tộc hiện tại có 520 danh thanh đồng h ô i hải nhân tông sư 78 danh bạch ngân h ô i hải nhân đại tông sư 22 danh bạch ngân h ô i hải nhân ma tượng 10 danh hoàng kim h ô i hải nhân đoán tạo sư cùng với kim cương h ô i hải nhân thống xuất đạt dẹp cổ địa tinh nhất tộc hiện tại có 535 danh thanh đồng địa tinh 65 danh bạch ngân địa tinh đại sư 20 danh bạch ngân địa tinh tông sư 10 danh hoàng kim đ ị a tinh luyện kim sư đ ị a tinh tộc trưởng sầy trưởng lão so với cách càng là đạt tới hoàng kim n g u y ệ t tinh linh nhất tộc hiện tại có 1.220 danh thanh đồng n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ 650 danh bạch ngân n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ 330 danh bạch ngân n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ 100 danh bạch ngân n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ 410 danh thanh đồng giờ ý 210 danh thanh đồng giờ ý 10 danh thanh đồng giờ ý 220 danh thanh đồng tinh linh pháp sư tấn thăng đến bạch ngân cùng với 40 danh hoàng kim tinh linh cung t i ễ n thủ 4 danh kim cương tinh linh cung t i ễ n thủ cùng với nữ vệ đoàn trung đã thăng cấp kim cương bạch ngân tinh linh hạ dở ở t i n h linh nữ vương x ú ly càng là đã thăng cấp kim cương hắc long nhất tộc bảy con kim cương hắc long hai đầu sử thi hắc long nữ v u nhất mạch hiện tại có 920 danh bạch ngân nữ vu 620 danh bạch ngân nữ vu 425 danh bạch ngân nữ vu 51 danh hoàng kim nữ vu năm danh hoàng kim nữ v u mười hai danh hoàng kim nữ v u cùng với nữ vệ đoàn trung thăng cấp kim cương tám gã thuật sĩ thăng cấp kim cương ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữ v u sà m ạ n nữ v u vương hậu cỏ dạn chọn bốn trăm năm mươi năm danh thanh đồng đẳng cấp lãnh địa đơn vị bốn trăm m ư ơ i hai sáu danh bạch ngân đẳng cấp lãnh địa đơn vị một trăm ba mươi hai danh hoàng kim giai bậc lãnh địa đơn vị hai mươi năm danh kim cương giai bậc ba danh sử thi giai bậc hơn nữa trong đó còn có vượt lên trước năm mươi danh hoàng kim lãnh địa đơn vị thực lực không kém gì kim cương giai bậc lý việt trên mặt đều là vui sướng màu sắc thực lực kinh người như thế lấy nói ở kim cương giai bậc